Lâm mộ niên, lâm mộ niên, người mau tới. Chu liếu lớn tiếng hô một câu, làm đến lâm mộ niên đó là hảo không xấu hổ, nhưng lúc này chu Liễu đều kêu chính mình, nàng cũng không hảo lại giả không biết nói, bất quá lại làm lâm lị lị hai người ở bên ngoài ngốc hoặc là đi nhà ăn ăn cơm, dù sao đừng đi theo nàng trộn lẫn loại này phá sự nhi. Lâm mộ niên lạnh khuôn mặt, đi vào đám người vòng gây, nhìn đối diện cái kia vẻ mặt ủy khuất nam đồng học, Cảm thấy sự tình nếu là thật sự tựa như vừa rồi bên ngoài cái kia nam sinh nói như vậy, kia người này cũng là xui xẻo tám tiếp Lâm mộ niên lệnh khuôn mặt, chuyện gì? Lâm mộ niên hỏi, loại này phá sự nhi nếu không phải chu liếu phi đem nàng kéo vào tới, lâm mộ niên là tuyệt đối không muốn nhúng tay. chu liếu kỳ thật cũng không muốn cầu lâm mộ niên hỗ trợ, nhưng nàng kỳ thật cũng là ở ngại căng, nói nhau nhau như vậy nửa ngày, kỳ thật nàng cũng phát hiện là chính mình làm sai. Chỉ là nàng ra mặt mỏng, ngượng ngùng xin lỗi, xuống chi nàng vẫn là các nàng ban lớp trưởng, loại này chuyện này nếu là chuyển ra đi, nàng khẳng định cấp lui xuống đi, cho nên mới nghĩ đem lâm mộ niên kéo xuống nước, có cái làm bạn tổng so với chính mình một người gánh vắt muốn hảo. Lâm mộ niên tự nhiên không biết chu liếu tưởng lấy chính mình đỉnh lôi ý tưởng, xem chu liếu không trả lời, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia nam sinh, ngươi hảo, ta là chu liếu đồng học, Có thể thỉnh ngươi nói một chút sự tình trải qua sao? Lâm mộ niên lệnh mặt nói a có thể, cuối cùng có cái có thể nghe hiểu tiếng người Cái kia nam sinh lời nói cũng không thế nào dễ nghe Rốt cuộc gác ai trên người Làm chuyện tốt chưa tọa ngược lại gặp được cái người đàn bà đanh đá càng quái Còn bị người chỉ vào cái môi mắng Tâm tình đều hảo không đứng dậy Nếu không phải xem ở chu liếu là cái nữ phân thượng Này nam sinh đã sớm động thủ Chu liếu này cũng chính là may mắn ở đại học bên trong, gặp được nam sinh đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thân sĩ phong độ, nếu là gặp được bên ngoài những cái đó xã hội thượng nam nhân, phòng trường 800 đốn đánh đều ai thượng. Cái kia nam sinh đem tiền căn hậu quả hoàn hoàn chỉnh chỉnh giải thích một chút, còn lôi kéo chung quanh không ít đồng học cho chính mình chứng minh, lâm mộ niên nghe xong nhìn về phía chu liếu, xem nàng vẻ mặt tái nhợt, trong ánh mắt còn hàm hàm nước mắt, một bộ thu đại hủy khuất bộ ráng. Bất quá cái này biểu tình đặt ở lâm mộ niên trên người đại khái là nhu nhược đáng thương, đặt ở chu liếu trên mặt đó chính là cái đoàn siếp thú vai hề, ở nào đó thời điểm nhan giá trị vẫn là rất quan trọng. Xem chu liếu bộ ráng này, lâm mộ niên còn có cái gì không rõ, đây là biết sai rồi, chỉ là vì mặt mui chết căng, kết quả còn đem nàng cấp kéo xuống nước tới, đây cũng là cũng đủ rồi. Lâm mộ niên lạnh lùng nhìn chu liếu, Nhìn nàng vẻ mặt trắng bệnh hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, chỉ cảm thấy chán ghét, nàng nếu là cái mỹ nhân, làm ra như vậy biểu tình Lâm Mộ niên đại khái còn sẽ đồng tình một chút, nhưng Cố Tình Chu Liễu là lại béo lại hắc, làm ra này phúc biểu tình tới, còn chưa đủ làm người kính, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, "Xin lỗi, hoặc là đi lão sư nơi đó chính ngươi tuyển đi." Lâm Mộ Nhiên nói xong, xoay người muốn đi, đối với Chu Liễu nàng thật sự là không có gì hảo thuyết. Húng chi đã làm sai chuyện liền phải chính mình phụ trách. Lâm mộ niên, ngươi người này như thế nào như vậy a Chu liêu bén nhọn thanh âm phi thường trói thai, ta đều như vậy cầu ngươi lạc, ngươi cứ nhiên mặc kệ ta. Chúng ta chính là cùng lớp đồng học. Lâm mộ niên nghe thấy những lời này, trong lòng quả thực đều mò hỏng mất, chính mình cùng nàng vô duyên vô cớ, người này tâm lý có bệnh đi, chính mình lại không phải nàng mẹ. Húng chi lâm mộ niên nhưng không thấy ra tới chu liêu khi nào cầu quá chính mình. Lâm mộ niên lạnh lùng nhìn nàng một cái, ta quản không được ngươi, chuyện này ngươi không chiếm lý. Lâm mộ niên lạnh giọng nói, liền tính là đương luật sư, nàng cũng còn không có nhập muôn đầu, không kia phân đổi trắng thay đen chỉ hiệu bảo ngựa bản lĩnh. Chu liếu nhấp nhấp miệng, cuối cùng ở lâm mộ niên băng lánh lanh trong ánh mắt đi cấp cái kia bị nàng hoan hủng xui xẻo trứng xin lỗi, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Lâm mộ niên đối với người nọ gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lúc này vẫn là không cần cùng người nọ có cái gì giao lưu hảo, đương sự đều chạy, chung quanh vây xem người cũng liền tan, bất quá Lâm mộ niên thấy không ít bọn họ cùng lớp đồng học, Lâm lị lị cùng triệu mai hai cái vừa rồi căn bản là không nghe nàng lời nói, vẫn luôn ở bên cạnh chờ nàng đâu. Chúng ta đi thôi, cơm nước xong còn bồi thường đi đi học. Lâm mộ niên nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã 12 giờ hơn 40, ăn xong phát cũng không cần nghỉ ngơi, trực tiếp đi phòng học đi. Bằng không khẳng định chiếm không đến hảo vị trí, vốn dĩ thời gian hẳn là giàu có, kết quả bị chu liếu làm cho này vừa ra, làm đến thời gian không như vậy giàu có, thật là phiền toái đã chết. Đi thôi, nếu là không nắm chặt thời gian nhà ăn hảo đồ ăn liền không có. Lâm lị lị một bộ nguyên khí tràn đầy bộ dáng, cười nói, bất quá nói đích xác thật là lời nói thật, nhà ăn mỗi ngày cùng ứng cơm chưa thái sắc đều là hiểu rõ, đi chơi tự nhiên chỉ có thể ăn không ngon ăn. Bất quả các nàng ăn cơm đường thời gian sắc thật xem như vãn, cho nên ba người cùng con thỏ giống nhau ăn một đốn không có trứng gà cả chua xảo trứng gà còn có tỏi nhuyễn cải bắp, cũng là đủ rồi. Ăn xong rồi cơm, hồi ký túc xá thay đổi buổi chiều đi học phải dùng thư có vội vội vàng vàng chạy về khu dạy học, chờ làm được trên chỗ ngồi thời điểm đã 1 giờ rưỡi, này vẫn là ba người không ngừng đẩy nhanh tốc độ kết quả. Ai, trước môn cũng chưa chỗ ngồi, chiều mai khổ khuôn mặt. Nàng thị lực không tốt lắm buổi sáng sớm lại đây cho nên chiếm được một cái dựa phía trước vị trí làm sao bây giờ à Không có việc gì dựa sau ngồi cũng giống nhau đến lúc đó ta đem ta bút ký cho người mượn sao Lâm lỵ lỵ không quá để ý nói người mau thôi bỏ đi người bút ký ta căn bản là xem không hiểu triệu mai phun tào nói liền ngươi kia bút phá tự đều thực xin lỗi người mặt Triệu mai lẩm bẩm nói Lâm mộ niên nghe vậy nhịn không được cười một cái Sau đó liền thấy Lâm lị lị tức muốn hụt máu khí cào triệu mai ngứa, Hảo, qua bên kia đi, đến lúc đó ta đem ta bút ký cho người mượn. Lâm mộ niên sở hữu bút ký đều là ghi tạc một cái lớn nhất hào nổ kẻ bức thượng, là dựa theo nhật tử nhớ rõ, tuy rằng có chút hôn đột, bất quá Lâm mộ niên chính mình bản thân là không cần bút ký loại này đồ vật nếu không phải các lao sư nói yêu cầu nhớ bút ký, nàng căn bản là sẽ không lãng phí cái này vợ. Ơn, cảm ơn ngươi mộ niên. Triệu mai cười nói tạ, mộ niên can sự nhi luôn luôn đáng tin cậy, hơn nữa nàng cũng gặp qua lâm mộ niên chữ viết, tuy rằng không nói cỡ nào đẹp, nhưng là sắc thật sạch sẽ ngăn nắp. Lâm mộ niên ôn hòa cười một cái, sau đó đoàn người tìm cái so rửa sau vị trí ngồi xuống, không bao lâu lão sư liền tới đây, lần này là cái tiểu lao thái thái, trên mặt mang theo thực hiện hòa mỉm cười, rõ ràng thân mình nho nhỏ, xem diện mạo cũng chỉ là bình thường. Nhưng lâm mộ niên chính là cảm thấy người này lớn lên đẹp, sau đó mới phát hiện, không phải dung mạo cỡ nào mỹ lệ nguyên nhân, sở dĩ sẽ cảm thấy lao sư xinh đẹp là bởi vì lao sư trên người kia cổ ưu nhã khí chất cùng khéo léo cử chỉ. Hiện tại rõ ràng là đại mùa hè, nhưng lão sư lại xuyên một thân áo sơ mi tây trăng váy, phi thường đứng đắn một thân giả dạng, dù sao so với buổi sáng vị kia lao sư tới nói, vị này lao sư đánh vừa vào cửa. Liền cho đại gia để lại cực hào ấn tượng, vị này lao sư là giáo các nàng tiếng Anh, tuy rằng là công cộng khóa bất quá cũng là yêu cầu khảo thí tỉ số, cho nên đại gia thượng thực nghiêm túc. Vị này lao sư giảng bài cơ hồ là toàn tiếng Anh, nhưng là vì liền cùng đại gia tiếng Anh trình độ mỗi nói một câu tiếng Anh liền phải phiên dịch một câu, phi thường phiên thoái, nhưng lão sư lại hoàn toàn không có không kiên nhẫn bộ ráng, khóa nói được phi thường có trình độ. Kỳ thật này một tiết khóa giảng tất cả đều là phi thường cơ sở ký âm ngữ pháp chờ vấn đề, bất quá trong ban mặt không nghe hiểu cấp có 2 phần 3 còn nhiều, rốt cuộc đại gia thật sự là không trói quen thuần tiếng Anh dạy học, hạ khóa cơ hồ vây quanh lão sư vây quanh nửa giờ, tất cả đều là hỏi chuyện. Bất quá từ này cũng có thể nhìn ra tới đại gia đối học tiếng Anh hưng thú là phi thường cao. Mộ niên, lão sư vừa rồi nói được ngươi đều nhớ kỹ sao. Lâm lị lị nhăn khuôn mặt. Vẻ mặt buồn rầu, vừa rồi nàng cơ hồ tất cả đều không nghe hiểu, nghe được mơ mơ màng màng. Nàng thi đại học thời điểm tiếng Anh chính là dựa học bằng cách nhớ, liền này cũng mới cầm 20 tới phân, cũng may mắn tiếng Anh không phải chủ yếu khoa, bất kể nhập cuối cùng thành tích, bằng không nàng liền xui xẻo. Nhớ kỹ, chính là kỳ âm cùng ngữ pháp cơ sở tri thức, phi thường đơn giản. Lâm Mộ Niên ôn hòa nói, sau đó đem trong tay nổ thẻ phục đưa qua, Lâm Lệ Lệ vừa thấy Nổ trẻ phục thượng rầm rập tất cả đều là tiếng Anh, ngẫu nhiên có vài câu tiếng chung cũng là rất ít, nhìn đến nàng đều mau khóc. Xem không hiểu làm sao bây giờ. Lâm Lệ Lệ là thật sự mau khóc, nàng là biết Lâm Mộ niên hẳn là sẽ chút ngoại ngữ, rốt cuộc nàng ngày đó cùng nàng bạn cùng phòng giao lưu liền tất cả đều là dùng tiếng Anh, bất quá nàng là thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ tốt như vậy. Không có việc gì, học tiếng Anh đều cấp là từ cơ sở bắt đầu, ngươi nếu là thật muốn học Mỗi ngày rút ra 2 cái giờ bối từ đơn, sau đó ta có thể rút ra 1 giờ thời gian chuyên môn cho ngươi bổ bổ ngữ pháp linh tinh. Chỉ cần nỗ lực, ta bảo đảm ở cái này học kỳ kết thúc phía trước, ngươi tiếng Anh sẽ có tiến bộ rất lớn. Lâm mộ niên ôn hòa nói, ở tiếng Anh mặt trên nàng vẫn là rất có tự tin. chương 84 84 Nghe xong lâm mộ niên nói lâm lị lị cũng không thay đổi đến thả lỏng nhiều ít, như cũ là mặt ủ mày hê. Cầm lâm mộ niên bút ký ở nơi nào sao sao sao, nàng mới vừa đi học thời điểm cơ hồ một chữ cũng chưa nghe hiểu, hiện tại chỉ có thể nắm chặt thời gian nhớ bút ký. Như thế nào nhiều như vậy A. Lâm lị lị nhìn hai trang nhiều thuần tiếng anh rốt cuộc, quả thực là nước mắt chảy xuống tới A. Đại bộ phận đều là lao sư nói ví dụ, này không phải triệu mai yêu cầu tiếp ta bút ký sao sao, cho nên liền nhớ rõ tương đối đầy đủ điểm nhi. Lâm mộ niên nói. Những lời này nhưng thật ra thật sự, nàng tiếng Anh trình độ phi thường không tồi, ít nhất nghe nói đọc viết đều phi thường lưu loát, từ đơn là có chút đã quên, cũng đừng quên, lâm mộ niên hiện tại là dị năng, giả, cơ hồ đã gặp qua là không quên được, hơn nữa trước kia đấy liền rất không tồi, cho nên một lần nữa nhặt lên tới cũng mau Triệu Mai, người đã về rồi lâm lị lị cười cùng Triệu Mai chào hỏi, Triệu Mai vừa rồi cũng tích cực đi tìm lao sư hỏi chuyện. Cho nên mới để lại lâm lị lị cùng lâm mộ niên ở bên này cho nàng Ơn, bất quá tiếng anh hào khó, thật nhiều đồng học bút ký căn bản là không nhớ toàn Triệu mai mất mắt nói, vốn đang tưởng thấu thấu vận khí nhìn xem có thể hay không tìm lao sư mượn một chút bút ký Kết quả phát hiện lao sư chỉ lấy một quyển sách lại đây, mặt trên sách sẽ Chỉ là ngẫu nhiên dùng hồng bút hoa mấy cái khoảng cách mấy cái từ đơn mà thôi, càng đừng nói giáo án Vừa rồi lao sư viết nói ví dụ tất cả đều là lao sư hiện nghĩ ra được. Nột, đừng không cao hứng, chúng ta lâm đại tài nữ chính là đều cho ngươi nhớ kỹ, tràn đầy hai trang nhiều đâu. Triệu mai trong chốc lát tới, lâm lị lị cũng không mất mát, lập tức khôi phục ngày xưa tinh thần. Thật sự, triệu mai vội vàng tiếp lâm mộ niên nổ kẹp u, mặt trên rầm rạp bút ký, tuy rằng vẫn là xem không hiểu, bất quá chỉ cần nhớ kỹ, nàng trở về ở phiên từ điển là được. Mộ niên, thật là cảm ơn người. Lâm mộ niên ôn hòa lắt đầu, không có gì, mau thu thập án thư chúng ta cần phải đi. Vừa rồi không ít học sinh vây quanh giáo viên tiếng Anh hỏi chuyện, vừa hỏi chính là nửa giờ, làm cho hiện tại khoảng cách hạ tiết khóa bắt đầu cũng liền còn dư lại 10 tới phút mà thôi. Ai, đúng đúng, đi mau. Lâm lị lị nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn, vội vàng giúp đỡ triệu mai thu thập sách vở. Sau đó một tay lôi kéo triệu mai một tay lôi kéo lâm mộ niên bay nhanh hướng dưới lầu phòng học chạy, nàng này một chạy, đến là làm còn ở phòng học bên trong cân nhắc học sinh nhớ tới chính mình hạ tiết còn có khóa, cũng vội vàng thu thập cái bàn đuổi theo qua đi. Lần này các nàng đến xem như sớm, lâm lị lị lôi kéo triệu mai ngồi xuống hàng phía trước, lâm mộ niên cự tuyệt các nàng mời, tìm cái dựa hậu vị trí làm ngồi xuống, nàng vẫn là thích mặt sau vị trí, thanh tịnh. Thượng xong rồi một buổi trưa chương trình học, cho dù là Lâm Mộ niên cũng là có chút mệt, không phải thân thể mệt, mà là tâm mệt, muốn tiếp xúc một cái tân tri thức, liền tính trước tiên chuẩn bị bài ngâm nga, nhưng là chính thức nghe lão sư giảng bài vẫn là thực hao tâm tốn sức một sự kiện nhi. Cũng may đại ho cờ bê lão sư đại bộ phận đều là phi thường tốt, nói về khóa tới cũng là sinh động thú vị. Như là buổi sáng cái kia lôi thôi lão sư, tuyệt đối là số rất ít. Vị kia Trương lão sư Vừa tan học đã bị một đám học sinh nổi lên cái lôi thôi láo sư ngoại hiệu, Lâm mộ niên cảm thấy còn rất thích hợp. Bất quá nàng cũng sẽ không thật sự kêu ra tới, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là cái học sinh, tôn sư trọng đạo vẫn là hiểu. Mộ niên, chúng ta hôm nay đi giáo ngoại ăn đi, ngày đó ta từ trong nhà hồi trường học thấy bên ngoài có bán nướng thịt dê xuyến, hương vị nhưng thơm. Lâm lị lị cười hì hì tiến đến Lâm mộ niên trước mặt nói. Nàng hôm nay trở về nhà đem cái chai lấy về tới, cho nên mới khuyến khích Lâm Mộ Niên đi ra ngoài ăn. Hơn nữa thịt dê xuyến hương vị sắc thật so nhà ăn kêu cơ hồ không có thịt thái sắc khá hơn nhiều, hơn nữa giá cả cũng không quý 8 phần tiền một chú thôi, hơn nữa vẫn là siêu cấp đại một chú thôi. Bình thường nữ hải tử có cái 10 xuyên 8 xuyến là có thể điền no rồi bụng. Lâm Mộ Niên nghĩ nghĩ, vừa vặn cũng muốn thay đổi khẩu vị, từ khi sinh lại đây nàng thật đúng là không loát quá xuyên. Sắc thật rất nghị đến hoảng, trên thực tế nàng từ đời trước mặt thế lúc sau liền không còn có ăn qua chính tông thịt dê xuyến, không có biện pháp, động vật biến lĩnh dị, không phải mang độc chính là thịt quá ngạnh không thể ăn. Cho nên thực dứt khoát gật đầu, triệu mai ngươi muốn cùng đi sao? Lâm mộ niên quay đầu hỏi, ta liền không đi, bất quá mộ niên ngươi có thể hay không đem ngươi bút ký trước cho ta mượn, ta trở về sao xong rồi buổi tối cho ngươi đưa ký túc xá đi. Triệu Mai cười nói Lâm Mộ Niên gật gật đầu, đem chính mình bút ký từ cặp sách lấy ra tới đưa cho Triệu Mai, sau đó nói: "Ngươi ngày mai đi học thời điểm cho ta là được, ta không nóng nảy xem." Trên thực tế Lâm Mộ Niên liền không có lật xem chính mình bút ký ý niệm, nên nhớ do đã sớm ở đi học thời điểm ghi tạc trong đầu, hướng chi nàng liền sách giáo khoa đều bồi xuống dưới, nơi đó còn dùng đến lao lực nhi đi xem bút ký a. Cùng Triệu Mai cáo biệt lúc sau Lâm Mộ Nghiên liền cùng Lâm Lệ Lệ hai cái ra trường học Ở trường học hậu thân kia khối có một cái ngõ nhỏ, bên trong đại bộ phận đều là bán thức ăn, đương nhiên cũng có bán mặt khác đồ vật. Lâm mộ niên một người xử lý tam đồng tiền thịt dê xuyến, này cơ hồ là một nam hải tử lượng cơm ăn. Ăn qua đồ vật, lâm mộ niên liền cùng lâm lị lị tách ra, lâm mộ niên ở cái kia hẻm nhỏ đi dạo, đừng nói thật là có phát hiện, ở tận cùng bên trong có không ít tiểu hàng vỉa hè, đều là mua chút linh tinh vụt vạt. Lâm Mộ Niên ở nơi nào đảo tới rồi một phen gỗ tử đàn lược còn có mấy cái tinh xảo tiểu bình xứ còn có cái lọ thuốc hít, Lâm Mộ Niên không biết kia rốt cuộc có phải hay không đồ cổ, bất quá có thể xác định kia xác thật là có chút năm đầu đồ vật. Này đó vật nhỏ cũng không quý, bán mấy thứ này người chỉ sợ cũng là đem mấy thứ này trở thành bình thường cũ hóa, cho nên giá cả thực lợi ích thực tế, Lâm Mộ Niên tổng cộng cũng mới hoa hai khối tiền. Lâm Mộ Niên hiện tại một tháng có thể có hơn trăm khối thu vào, nếu là ở cần mẫn chút còn có thể kiếm càng nhiều, cho nên tiêu tiền cũng liền không so đo. Trở về thời điểm vừa lúc đi ngang qua thư viện, Lâm Mộ Niên thuận tiện đi mượn hai quyển sách, mới chuyển tới trở về phòng ngủ. Hiện tại thư tịch là thực chân quý, rốt cuộc nhà xuất bản xuất bản đều là không đáng kiêng kỵ thư tịch, như là ngoại ngữ loại thư tịch cũng liền tiếng Nga hơi chút nhiều một ít, mấy năm nay cũng ít thấy. Tiếng Anh loại liền càng thiếu, Lâm Mộ Niên có thể mượn đến này hai vốn đã kinh thấy đủ. Lâm Mộ Niên tính toán ngày mai tìm Lâm Lị Lị hỏi một chút nơi nào có sách cũ quán linh tinh, nói không chừng có thể tìm được không tồi thư. Lâm Mộ Niên dường màn hai ngày này đã phùng hảo, lì xạ siêu cấp thích, cho nên sau lại Lâm Mộ Niên lại giúp đỡ lì xạ làm một bộ, đương nhiên đồ vật đều là lì xạ mua, Lâm Mộ Niên chỉ là giúp đỡ làm mà thôi. Bởi vì cái này Lỷ Sạ cùng Lâm Mộ Niên quan hệ cũng càng tốt, còn mang theo Lâm Mộ Niên đi tham gia bọn họ lưu học sinh tập hội, làm Lâm Mộ Niên nhận thức không ít ngoại quốc lưu học sinh đâu. Trở về phòng ngủ, Lâm Mộ Niên sớm mà liền nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau dậy thật sớm, đi ra ngoài tu luyện lúc sau hoa nửa giờ góp nhặt một ít một hệ tinh hoa, sau đó ăn qua bữa sáng lúc sau hồi phòng ngủ lấy thư lúc sau đi phòng học đi học. Lâm Mộ Niên hôm nay đến phòng học thời điểm tương đối sớm cho nên trong phòng học chỉ là top 5 top 3 ngồi vài người, lâm mộ niên tìm cái dựa sau làm, thật là khó được thanh nhàn, từ khi thượng đại học xui xẻo chuyện này đó là liên tiếp đập vào trước mặt, quả thực đều mau đem lâm mộ niên phiền đã chết. Hôm nay buổi sáng kỳ thật là không có chương trình học, bất quá rồi lại tự học hóa, cho nên lâm mộ niên mới sớm mà lại đây chiếm phòng học, chính là vì tìm cái thanh tĩnh địa phương an an tĩnh tĩnh xem xe thư. Buổi chiều chương trình học là công pháp quốc tế, nghe nói là chủ nhiệm lớp hóa, đương nhiên bọn họ chủ nhiệm lớp tuổi tác khẳng định không phải giáo thụ lạm, chính là giảng sư đều không đủ tư cách, bất quá các nàng bàn chủ nhiệm khoa là lúc trước nhóm đầu tiên thi đậu đại học kia một nhóm người, hơn nữa đã từng lao sư vẫn là rất có danh khí cô giáo thụ, cho nên vẫn là có tư cách tới dạy bọn họ này đàn tân sinh. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là hiện tại giáo viên tài nguyên phi thường hiếm. Lâm Mộ Niên đọc sách tốc độ là phi thường mau, kỳ thật nàng hẳn là đi thư viện đọc sách tương đối hảo, nhưng thư viện bên trong người thật sự là quá nhiều, làm căn bản là không đủ ngồi, hơn nữa người một nhiều liền tính thư viện yêu cầu bảo trì an tĩnh, nhưng Lâm Mộ Niên vẫn là cảm thấy rất xảo. Cho nên thà rằng mượn thư chỗ tới xem cũng không vui đi thư viện, hơn nữa đại nhật thiên một đám người té ở bên nhau nóng quá hảo sao? Lâm Mộ Niên phiên xong một quyển sách, giơ tay nhìn nhìn thời gian, Phát hiện đã 9 giờ, cũng không đọc sách, cầm giấy viết bản thảo ra tới thừa dịp thời gian giàu có dứt khoát viết viết tiểu thuyết, nàng hiện tại liền trông cậy vào cái này kiếm tiền đâu. Lâm mộ niên qua một cái an tĩnh buổi sáng, bởi vì nàng lựa chọn phòng học là toàn bộ khu dạy học bên trong nhất hẻo lánh, hơn nữa luật học viện kỳ thật người không nhiều lắm, bốn cái niên cấp thêm lên cũng mới 300 nhiều, cho nên thật là khó được thanh tịnh. Giữa trưa ăn qua cơm trưa lúc sau. Lâm Mộ Niên biết buổi chiều đi đi học mới gặp được Lâm Lị Lị còn có triệu mai. Mộ Niên, ngươi buổi sáng đi nơi nào? Ta tìm ngươi hơn nửa ngày đâu. Lâm Lị Lị thấy Lâm Mộ Niên đón lại đây, biểu môi hoán giận nói, hôm nay thật vất vả buổi sáng không có tiết học, nàng còn nghĩ lôi kéo Mộ Niên cùng mai mai cùng đi bên hồ tản bộ đâu. Kết quả lôi kéo triệu mai đi Lâm Mộ Niên ký túc xá thời điểm chỉ có lỷ sạ ở, Lâm Mộ Niên căn bản là không thấy bóng người. Cùng lì xạ dâu ông nọ cắm cầm bà kia nói hơn nửa ngày mới biết được Lâm Mộ Niên có tập thể dục buổi sáng thói quen, rất sớm liền ra cửa, sau lại lại đi bên hồ cùng sân thể dục này đó Lâm Mộ Niên. Khả năng đi rèn luyện địa phương tìm, kết quả tất cả đều không thấy bóng người, cuối cùng các nàng hai lại đi nhà ăn ăn đốn bữa sáng thuận tiện nhìn xem Lâm Mộ Niên có ở đây không, kết quả hưởng phí kính nhi ta đi tập thể dục buổi sáng lúc sau đi ăn cơm trưa lúc sau đi khu dạy học lầu một nhất sang bên cái kia phòng tự học tự học. Lâm mộ niên cười nói, xin lỗi, không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ sáng tinh mơ lại đây tìm ta. Tính, đúng rồi, cái kia nguyệt quý lộ mang theo sao? Lâm lị lị cười hì hì hỏi, nàng chính là siêu cấp chờ mong. Lâm mộ niên đạm cười gật gật đầu, từ cặp sách cầm trang hoa hồng nguyệt quý lộ màu trà dự bình, bên trong còn dư lại hơn phân nửa bình Thật tốt nghe. Lâm lị lị từ lâm mộ niên trong tay tiếp qua đi, liền đem cái nắp mở ra, bên trong tán phát một cổ phi thường thuần túy mùi hoa, không phải cái loại này tinh dầu hóa học phẩm pha chế nước hoa, mà là thuần thiên nhiên mùi hoa, làm người nghe liền cảm giác tâm tình thoải mái. Hai người các ngươi chính mình phân đi. Lâm mộ niên nói liền đi tìm dựa sau miễn cho châu ngồi, nàng nhưng không thích ngồi ở phía trước, lại nhiệt lại xảo, hơn nữa luôn là có người xem nàng. Tuy rằng biết này đó xem nàng người cũng không có cái gì ác ý, nhưng là vẫn là không tránh được làm nàng thần kinh quá nhạy cảm. Đúng rồi, ngươi nổ tẹp úc. Triệu mai thấy lâm mộ niên muốn đi hậu tòa, vội vàng đem trong tay nổ tẹp úc đưa cho lâm mộ niên. Lâm mộ niên cười gật gật đầu, liền đi mặt sau. chương 85 85 Thiết, xem các ngươi hay như vậy, còn không phải là điểm nhi chính mình ra làm nước hoa sao. Xem các người nịnh bỡ. Ngồi ở Lâm Lị Lị hai người bên cạnh chính là Chu Liếu còn có nàng trung thực tiểu tùy tùng Lưu Tĩnh, những lời này chính là Lưu Tĩnh nói. Lưu Tĩnh vẫn luôn đều chướng mắt Lâm Mộ Niên đều là trong thôn tới, nàng Lâm Mộ Niên còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút như sao, nhìn nàng ngạo, liền nàng kia phó hồ mị tử bộ dáng sớm muộn gì là đương tiểu bà mệnh. Lâm Lị Lị hai người căn bản là không phản ứng Lưu Tĩnh, không phải không tức giận, Mà là quân huấn thời điểm Lưu Tĩnh luôn là tìm Lâm Mộ Niên tra các nàng hai ngay từ đầu còn sẽ giúp đỡ cãi lại, kết quả Lâm Mộ Niên khuyên các nàng đừng phản ứng Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh không có khắc khẩu đối tượng ngược lại an tĩnh, cho nên nàng hai cũng học thông minh, Lưu Tĩnh một khiêu khích các nàng hai coi như nghe không thấy. Thấy Lâm Lị Lị hai người không đáp lời, Lưu Tĩnh cũng cảm thấy nghe không thú vị, cũng liền không nói. Lâm Lị Lị cùng Triệu Mai đối diện cười, sau đó tiếp theo nói chuyện tiếm thuận tiện đem cái chai hoa hồng Nguyệt quý lộ phân phối Lâm Lỵ lỵ mang đến đều là thật xinh đẹp tiểu bình xứ bất quá Tuy rằng xinh đẹp nhưng là dung lượng rất nhỏ nàng mang theo 3 cái cái chai lại đây kết quả tất cả đều chứa đầy Lâm Mộ niên cái chai còn dư lại một tầng hôm nay lão sư bởi vì là chủ nhiễm lớp mọi người đều tương đối quen thuộc cho nên khóa thượng bầu không khí thực Hảo thường xuyên có đồng học bị lao sư tiêu lên trả lời vấn đề Lâm Mộ niên cũng bị tiêu lên một lần. Bởi vì trước tiên chuẩn bị bài qua, cho nên trả lời thực hảo, bị lao sư hung hăng một hồi khen. Làm cho lâm mộ niên kỳ thật cũng có chút ngượng ngùng. Buổi chiều hạ khóa, lâm mộ niên hẹn lâm lỵ lỵ hai người cùng đi thư viện còn thư, thuận tiện mượn bổn tân thư. Lại còn có có cấp lâm lỵ lỵ cùng triệu mai cùng nhau bổ bổ tiếng Anh. Cho nên buổi chiều thời điểm ba người cũng không chạy loạn, liền đi khu dạy học phụ cận rừng cây. Bên kia có bóng cây tương đối mát mẻ. Hơn nữa nơi đó còn có cái bàn đá cùng gây đá, vừa vặn là ba người tòa, phi thường thích hợp học tập. Lâm mộ niên đi thư viện mượn chủ yếu là tiếng Anh ngữ pháp còn có chữ viết điện, này đối sơ học tiếng Anh lâm lị lị hai người là nhất thích hợp đồ vật, hiện tại nhưng không có gì tiếng Anh bài tập hoặc là bối từ bảo điển linh tinh đồ vật, có thể có bổn từ điển liền tính là thực không tồi. Hơn nữa trường học từ điển kỳ thật cũng không tồi, tổng cộng cũng liền như vậy 184. Nếu là không còn sớm điểm nhi đi mượn khẳng định liền mượn không chứ. Liền đây cũng là có thời hạn, ba người cùng nhau mượn cũng mới có thể tiếp một tháng rưỡi, cũng chính là một người 15 thiên bộ ráng. Kỳ thật lâm mộ niên muốn đi mua một quyển, bất quá một quyển từ điển giá cả rất quý, cấp mười mấy đồng tiền đâu. Nàng đã sớm đem từ điển bồi xuống dưới, hà tất lại đi hoa kia phần tiền tiêu bổng phí, đến nỗi lâm lị lị các nàng hai cái. Lâm lị lị đến là có kia phân tiền nhàn dối có thể mua từ điện, nhưng nàng căn bản luyến tiếp, có kia phân tiền nàng càng thích đi mua xinh đẹp quần áo, mà triệu mai, triệu mai ra cảnh không được tốt lắm, cha mẹ đều là bình thường công nhân viên trước, trong nhà. Còn có cái tê liệt ra ra cùng hai cái đi học đệ đệ, nàng tới vào đại học tiền đều là trường học cấp học đồng, bằng không phòng trừng nàng căn bản là không có khả năng lại đây vào đại học, trong nhà nàng cũng không dậy nổi không nói. Nàng cha mẹ cũng khẳng định càng coi trọng nàng hai cái đệ đệ. Rốt cuộc hiện tại đại bộ phận người vẫn là cho rằng nhi tử mới là nối roi tông đường, khuê nữ chính là bồi tiền hóa. Rốt cuộc hiện tại ở nông thôn chỉ có nam nhân mới là chủ yếu sức lao động, nữ nhân ở làm việc nhà nông mặt trên bẩm sinh liền so ra kém nam. Tuy rằng hiện tại rất nhiều nữ hài tử kỳ thật cũng không so nam hài tử kém, nhưng là nhân tâm đều là thiên không phải sao. Ba người một buổi trưa đều hao phí ở rừng cây nhỏ bàn đá phía trước, cũng may giữa trưa thời điểm lâm mộ niên ăn nhiều một ít, lại đóng gói mấy cái bánh nhân đầu, bằng không thật đúng là chịu đựng không nổi. Liên tiếp nửa tháng, lâm mộ niên sinh hoạt đều như vậy bình đạm không gợn sóng vượt qua, đi học, đọc sách, viết tiểu thuyết, thuận tiện giúp đỡ lâm lị lị hai người bổ học bù, dậy sớm lên tu luyện cộng thêm lấy ra tinh hoa, quả thực không cần quá thích ý. Thứ bảy buổi sáng buổi sáng khóa Buổi chiều còn có chủ nhật liền đều không có khóa, Lâm Mộ Niên liền tính toán ra tranh trường học, một cái là vì đem viết tốt tiểu thuyết gửi đi ra ngoài, lần trước tiểu thuyết tiền nhuận bút đã gửi đã trở lại, suốt 70 đồng tiền, theo tiền cùng đi đến còn có tạp chí hàng mẫu cùng thúc dục bản thảo tin, tạp chí xã tính toán tiếp theo kỳ nhiều phát một ít, cho nên hy vọng Lâm Mộ Niên có thể quá nhiều viết một ít, bởi vì Lâm Mộ Niên tiểu thuyết phi thường được. Hoan Ninh Tạp chí xã thu được không ít bình luận lâm mộ niên tiểu thuyết tin, doanh số cũng có điều bay lên, hơn nữa mỗi ngàn tự còn cấp lâm mộ niên bỏ thêm ngũ rắc tiền, đừng cảm thấy thiếu. Lâm mộ niên tiểu thuyết động bất động đều là 5 vạn tự khởi, hiện tại viết trường thiên, đó chính là 20 vạn đến 30 vạn tự. Một thiên tiểu thuyết cũng liền viết cái 1-2 tháng, một thiên tiểu thuyết thu vào là có thể đạt tới 300 nguyên thậm chí càng nhiều, tuy rằng chỉ có tiền không có mặt. Khắc phiếu chứng Khá vậy tuyệt đối xem như lương cao, lâm mộ niên chính mình có trường học trợ cấp, hơn nữa trong nhà cấp phiếu gạo còn có tiền, nhật tử quá đến tuyệt đối là phú giàu có dụ Mộ niên, ngươi ngày mai có việc như sao? Lâm lị lị thấu lại đây, cười hì hì hỏi. Không có việc gì, làm sao vậy? Lâm mộ niên ôn hòa hỏi, hiện tại ở lâm lị lị các nàng hai người trước mặt lâm mộ niên đã thả lỏng, cho nên nói chuyện thời điểm cũng sẽ cười một chút. Không nghĩ ngay từ đầu như vậy luôn là bản khuôn mặt, bất quá cũng chính là tại đây hai người trước mặt, ở mặt khác đồng học nơi đó Lâm Mộ Niên vẫn là rất ít cười. Gần nhất vừa lúc là du Hương Sơn hảo thời điểm, chúng ta ước thượng lỷ xạ cùng nhau đi ra ngoài chơi bái. Lâm Lị Lị cười nói, kỳ thật Lâm Lị Lị xem như địa đạo thành phố B người, Hương Sơn cũng không biết đi bao nhiêu lần, lần này cũng là nghĩ Lâm Mộ Niên lần đầu tiên tới thành phố B cho nên đánh mang Lâm Mộ Niên đi ra ngoài chuyển động, chuyển động ý niệm. Lâm Mộ Niên gật gật đầu, có thể à, ta không ý kiến, bất quá người tốt nhất đi hỏi một chút Triệu Mai có đi hay không. Lâm Mộ Niên nói, Triệu Mai mỗi ngày trừ bỏ học tập còn muốn tham gia trường học vừa học vừa làm, cho nên rất vội. Lâm Lị Lị biểu biểu môi, đã sớm hỏi qua, nàng không đi. Lâm Lị Lị kỳ thật rất thích cùng Triệu Mai cùng nhau chơi, Triệu Mai tính tình nu nhu làm gì đều thông thả ung dung, liền tính nàng nói sai rồi cái gì Triệu Mai cũng sẽ không quá để ý, chỉ là Triệu Mai lòng tự trọng thật sự là quá cứng chút, chưa bao giờ muốn Lâm Lị Lị bất luận cái gì lễ vợ, lần trước Lâm Lị Lị xem Triệu Mai ăn đồ ăn tất cả đều là tố, liền tưởng đem chính mình đùi gà phân cho nàng, chọc đến Triệu Mai tức giận, tuy rằng Triệu Mai liền tính sinh khí cũng vẫn là kia phò bánh. Bao dạng, bất quá Lâm Lị Lị cũng sẽ biết, Lần sau sẽ không lại làm cái loại này sẽ thương tổn triệu mai lòng tự trọng chuyện này. Lâm mộ niên thở dài, mai mai chính là quá hảo cường. Chứ bỏ này nàng cũng nói không nên lời cái gì, triệu mai có chuyện gì nhi đều chính mình một người khiêng. Nàng ngẫu nhiên sẽ mang một ít ăn cấp lâm lị lị còn có triệu mai, kỳ thật đều không phải cái gì đáng giá, chính là chút bánh nhân đậu A, rồi A Linh tinh thức ăn nhanh thực phẩm, chủ yếu là các nàng học tập nhiệm vụ rất trọng. Đại bộ phận chi thức đều là yêu cầu ngâm Nga xuống dưới, thực phí đầu vóc, mà giống nhau phi đầu vóc hoạt động kỳ thật cũng thực dễ dàng đã đói bụng, cho nên nàng mới. Có thể mua vài thứ mang theo, chính là tưởng cho các nàng bổ sung một chút, Lâm Lị Lị chưa bao giờ sẽ chối tử, nhưng triệu mai lại trước nay không ăn, thà rằng làm gặm mản thầu đều không muốn tiếp thu Lâm Mộ Niên cùng Lâm Lị Lị trợ rút. Kỳ thật vài người quan hệ chốt đều không tồi, lại nơi đó dùng phân như vậy rõ ràng. Tính, không nói mai mai, kia chúng ta nhưng nói tốt, ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi. Lâm Lỵ Lỵ trên mặt mang theo vui vẻ gương mặt tươi cười, sau đó nhảy nhót con cặp sách đi rồi, nàng hôm nay còn trở về nhà đâu. Thấy Lâm Lỵ Lỵ rời đi, Lâm Mộ Niên cũng đi theo cùng nhau rời đi phòng học, hồi ký túc xá cầm một chuyến bài viết, kem gì đó nàng ngày hôm qua liền chuẩn bị cho tốt, liền kém gửi đi ra ngoài. Chuẩn bị cho tốt đồ vật, Lâm Mộ Niên liền ra cửa chưa bỏ muốn gửi thư, nàng hôm nay còn tính toán đi thị trường đồ cũ đi dạo, thành phố BMT gia viên chính là rất có danh khí, không đi đi dạo đều thực xin lỗi nàng trọng sinh trở về. Đương nhiên nàng cũng không tính toán mua cái gì đồ cổ nhặt cái gì lậu nhi, nàng là buôn bên kia sách cũ đi, nghe Lâm Lệ Lệ nói bên kia có thật nhiều sách cũ quán, giá cả đặc biệt tiện nghi, thực lợi ích thực tế, chính là bên trong thư thực tạp, cái gì chủng loại đều có. Nay đang cùng Lâm Mộ Niên tâm ý Lâm mộ niên đọc sách thực tạp, cái gì đều ai xem, cũng coi như là nàng yêu thích. Kết quả vừa ra cổng trường khẩu, lâm mộ niên liền gặp phải chu Táp, chu Táp tựa hồ cũng là muốn đi ra ngoài, nếu thấy lâm mộ niên liền đi lên chào hỏi. chu học trường. Lâm mộ niên hô một tiếng, chu Táp vừa quay đầu lại liền thấy lâm mộ niên thức tha hiểu điệu tưởng chính mình đi tới, cười phất phất tay. Mộ niên A, đã lâu không thấy, gần nhất quá đến thế nào? Chú Táp ôn hòa hỏi. Sau đó rôi tay tiếp lâm mộ niên trên người kia thoạt nhìn liền siêu cấp trọng ba lô, hôm nay cùng ta đi nhà ta đi, ca cho ngươi làm hồng nấu thịt bò còn có vị nướng. Chu Tắp là thật sự rất thích lâm mộ niên cô nương này, lớn lên đẹp, người cũng thông minh, là cái thích hợp đường bằng hữu, đương nhiên càng thích hợp đường thế tử. Trên thực tế Chu Tắp cũng là gần nhất mới phát hiện, hắn ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm cư nhiên sẽ nhớ lâm mộ niên, đây là hắn này hai mươi mấy năm sinh mệnh lực chưa từng có. Gần nhất khá tốt bất quá ta hôm nay chỉ sợ không thể đi học chừng ra ta tính toán đi về gia viên bên kia chuyển động một chút mua chút thư Lâm Mộ Niên mỉm cười nói đối với chu táp nàng cũng là khó được thả lỏng chu táp người này cho người ta cảm giác phi thường thoải mái thân thiết ít nhất Lâm Mộ niên là như vậy cảm thấy cho nên mới sẽ đối chu táp thái độ tốt như vậy gây ra viên a Chu táp suy nghĩ một chút sơ đó nói nơi đó taục ta mang ngườiơi đi, đi. Trở về trực tiếp đi nhà ta, ăn xong rồi cơm ta ở đưa người trở về. Chú Táp cười nói, nếu đã biết chính mình thích lâm mộ niên, kia khẳng định muốn lập tức xuống tay, bằng không lâm mộ niên như vậy xinh đẹp cô nương khẳng định rất nhiều người truy nếu như bị người khác ngầm đi rồi, hắn liền mệt quá độ. Tuy rằng như vậy làm có chút xin lỗi tín nhiệm hắn lâm ngữ niên, nhưng cách ngôn nhi không phải nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chúng ta trực tiếp xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ. Nhiều lắm đến lúc đó hắn đem kia lầm ngự niên đặc thích cái kia bạch ngọc khảm bát bảo văn cái hộp đưa cho hắn đương nhận lối hảo. Nghĩ đến đây chu táp cười càng thêm ô nu. Lâm mộ niên xem chu táp sắc thật rất có thành ý bộ dáng, gật gật đầu, đồng ý. chương 86 86 Thập niên 80 thời điểm còn không có cái gì nghỉ phép quan niệm trừ bỏ bọn học sinh mỗi tuần có một ngày nghỉ phép ở ngoài, mà khác như là công nhân đều là cắt lượt chế độ. Càng đừng nói nông dân, chỉ có miêu đông thời điểm mới xem như nghỉ phép. Bất quá này hoàn toàn ảnh hưởng không đến về gia viên náo nhiệt, rõ ràng là cái thị trường đồ cũ, nhưng bên trong náo nhiệt trình độ lại so với bách hóa thương trường còn muốn cao đến nhiều. Bên trong mua cái gì đều có, không riêng gì đồ cổ, như là một ít kém một ít đồ sứ hoặc là tơ lửa vải rệt, toàn bộ đều có. So với lâm mộ niên trước kia đi những cái đó thị trường đồ cũ quy mô muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa cũng càng thêm náo nhiệt. Lâm mộ niên nhìn kia rầm rạp hàng vỉa hè nhi, cơ hổ môi cái quầy hàng phía trước đều có người xem tại đây cái gì. Lâm mộ niên cũng tò mò đi theo nhìn hạ, có xinh đẹp khắc gỗ chút điều, cũng có đồng thao cái ly cùng tạo hình kỳ quái đồ gốm, hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều có, thật sự là rất có ý tứ. Không phải nói muốn đi xem sách cũ sao. Đối cái này có hứng thú. Chu Tắp đi đến Lâm Mộ Niên bên người nhìn nàng cầm một cái bạch ngọc tiểu đem kiện xem hứng thú bừng bừng, cười nói. Rất thú vị, hơn nữa bên này cũng thật náo nhiệt. Lâm Mộ Niên đem đồ vật bông, cười nói. Chu Tắp trực tiếp ngồi sổm Lâm Mộ Niên bên người, từ Lâm Mộ Niên trong tay tiếp nàng cầm đem kiện, ánh mắt không tồi, đồ vật là thật sự, nếu là thích liền mua đến đây đi. Chu Tắp nhìn một chút, sắc thật là chính phẩm, hẳn là đời thanh trung thời kỳ cuối đồ vật, ngọc chất còn chắc vá. Lớn nhỏ cũng thích hợp nữ hài tử thưởng thức, hơn nữa điêu khắc thành miều mễ bộ ráng cũng rất thích hợp nữ hài tử thưởng thức. Thật sự, Lâm Mộ Niên có chút kinh ngạc, nàng vừa rồi chỉ là ở cái này đem kiện mặt trên cảm giác được có đủ năng lượng, tuy rằng không phải một hệ, nhưng là chỉ là cảm ứng nói vẫn là không thành vấn đề. Bất quá thật đúng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ là chính phẩm. Lão bản, cái này bao nhiêu tiền, ta muốn Lâm Mộ Niên cười hỏi. Người nọ xem lâm mộ niên là cái tiểu cô nương vốn di cho rằng cô nương này chính là nhìn xem, không nghĩ nàng sẽ mua, sở di không đổi người cũng là nghĩ tích cốc điểm nhi nhân khí. Người nếu là coi trọng, liền cấp 10 đồng tiền đi. Lão bản suy nghĩ một chút, nói. Lâm mộ niên quay đầu nhìn về phía Chu Táp, Chu Táp ý bảo gật gật đầu, lâm mộ niên lúc này mới cười đem tiền cho lão bản. Chu Táp gật đầu là bởi vì lão bản xác thật cho cái thật thành giới. 10 đồng tiền không sai biệt lắm, liền tính là hắn mua không sai biệt lắm cũng là cái này giá, chiếu đẹp chính là chiếm tiện nghi, lão bản trực tiếp liền cho cái thấp nhất giới. Lâm mộ niên mua được thích đồ vật, cười đối lão bản nói thanh tạ, xem lão bản cuối cùng lại đáp cho nàng một chuối 5 cái đồng tiền, xem như vật kèm theo, giống nhau lão bản cũng sẽ không cấp, này nếu là bán, cũng cấp 5 mau tiền đâu. Đương nhiên mấy thứ này kỳ thật đều là quán chủ đi phế phẩm trạm thu mua vài phần tiền tiến mua trở về. Người vận khí không tồi, khởi đầu tốt đẹp. Chu Tắp nhìn lâm mộ niên vui vẻ gương mặt tươi cười, tâm tình cũng thực không tồi. hào cấp cảm ơn học trường đâu, ta chính mình căn bản là sẽ không mua. Lâm mộ niên ngọt ngào cười, cấp Chu táp nói lời cảm tạ. Không cần như vậy khách khí kêu ta học trưởng kêu tên của ta đi. Chu táp cười nói. Lâm mộ niên do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu, chu tác, ân đi thôi, mang người đi mua thư, bên kia cái kia cửa hàng là nơi này lớn nhất sách cũ cửa hàng, đồ vật rất nhiều thực tạp, bất quá có thể đảo đến không ít thứ tốt. chu tác phong độ nhẹ nhàng cười, sau đó lánh lâm mộ niên hướng phía đông đi, kết quả chờ tới rồi địa phương, lâm mộ niên mới phát hiện, cái này chu tác trong miệng lớn nhất sách cũ cửa hàng siêu cấp hẹp hỏi, cũng liền mười mấy bình phương. Bất quá bên trong thư xác thật rất nhiều, lối đi nhỏ thượng chất đầy sách cũ, trên giá cũng tất cả đều là, tràn đầy đăng đăng, phòng chừng nếu là không cẩn thận, đều có thể làm bên trong thư cấp trôn sống. Bất quá thật sự thật nhiều thư A. Lâm mộ niên cảm thắn nói, tuy rằng nhìn đều không quá tươi sáng, nhưng nơi này ít nói cấp có mấy vạn quyển sách đi. Vào xem đi, nơi này thư là ấn cân cân nặng mua sắm, ngươi có thể nhiều tuyển mấy quyển. Chú Táp cười nói. Sau đó lại quẩy bên cạnh cho nàng cầm cái giỏ che, Chính mình trong tay cũng cầm một cái Sau đó lui kéo lâm mộ niên tay cùng nhau vào trong tiệm Lâm mộ niên bị chu táp kéo sừng sốt Bất quá cũng không có phản cảm cảm giác cho nên theo hắn cùng nhau vào trong tiệm Lúc sau hai người tách ra tuyển thư Lâm mộ niên cảm thấy đi theo chu tắp cùng nhau vận khí thực hảo Chẳng những mua được tâm thủy tiểu miêu chẳng ngọc Ở hiệu sách còn mua được tưởng mua tiếng Anh từ điển, kia bổn từ điển tuy rằng có chút cũ Nhưng lại như cũ man rắn chắc, bên trong cũng không có rớt trang, chính yếu chính là phiên bản cũng không tính quá lao, vẫn là thực dùng. chung, con tìm tới rồi hai buồn tiếng Anh nguyên bản tiểu thuyết, một quyển xạ kẻ sắp giờ tác phẩm tuyển còn có một quyển ông già và biển cả, đều là bình thường giấy ra, nhìn có chút cũ, cũng may không thiếu cánh tay gãy chân, bên trong trang đều là toàn. Lúc sau có tuyển mấy quyển cảm thấy hương thú thư tịch, liền đi ra ngoài, Bất quá chờ nàng đi ra ngoài thời điểm chu tắp còn không có trở về, cho nên thanh toán trướng lúc sau lại đợi chu tắp một hồi lâu. chu tắp tuyển cấp có 3-40 hơn nữa nhìn dáng vẻ đều là tác phẩm kinh điển. Lâm mộ niên thoáng nhìn bên trong cư nhiên còn có cái gì bốn kho toàn thư cùng duyệt hơi thảo đường bút ký linh tinh thư tịch. Xin lỗi, ta hoa chút thời gian. chu tắp có chút xin lỗi cùng lâm mộ niên nói thanh khiểm, vốn là đánh mang lâm mộ niên cùng nhau lại đây chơi ý niệm. Kết quả vừa nhìn thấy hảo thư liền cấp đã quên. Lâm Mộ Niên lắc lắc đầu, không có việc gì, bất quá này đó thư chờ ngươi xem xong rồi có thể cho ta mượn sao? Lâm Mộ Niên cười nói, nàng đọc sách tốc độ màu, trong tay này hai quyển sách xem không được bao lâu, trường học bên kia mượn thư kỳ thật không quá phương tiện, đại bộ phận thư vẫn là muốn ở thư viện bên trong xem, cố tình Lâm Mộ Niên không quá thích, cho nên cũng rất phiền não. Đương nhiên có thể, ngươi có thể thường xuyên đi nhà ta. Nhà ta tàng thư còn tính phong phú, ngươi có thể thường xuyên đi mượn. Chu Tắp rất hào phong nói, nhà hắn thư đều là từ hắn ra ra kia bối liền có, bên trong rất nhiều đều là chân quý đồ cổ thư, vì truy tức phụ Chu Tắp cũng coi như là suất huyết nhiều. Lâm mộ niên thật cao hứng ứng, Chu Tắp ra ly trường học không xa, nếu là Chu Tắp ra thật sự thư rất nhiều nói, nàng đến là có thể thường đi làm phiền. Vui vẻ cùng Chu Tắp cùng nhau trở về Chu Tắp ra. Bữa tối ăn đến là chu tắp thân thủ làm bò kho còn có vị nướng, hương vị siêu cấp tán. Thật không nghĩ tới chu tắp thủ nghệ của ngươi tốt như vậy. Lâm Mộ niên ăn cái bộ viên, cảm thắn nói, này tay nghề cũng liền nàng lão cha có thể so sánh. Ngươi thích Liên Hảo, đứng rồi, còn muốn hay không đi thư phòng nhìn xem, trong chốc lát ta đưa ngươi hồi trường học. Chu Tắp nhìn nhìn phòng khách đồng hồ quả quýt, đã 4 giờ rưỡi. Muốn, ta đã sớm nghe ta ca nói qua. Nhà ngươi tàng thư đặc biệt nhiều. Lâm mộ niên cười nói, hơn nữa nàng ca nói thời điểm kia phó hâm mộ ghen tị hận quả thư cập vào trước mặt ta. Vậy đi thôi, ta mang người đi. Chú táp cười nói, sau đó đi cách vách nhà ở cầm chìa khóa mang theo lâm mộ niên đi mặt sau thư phòng, kỳ thật sắc thực nói hẳn là tổn thư nhà kho, bởi vì nơi đó thư cũng không từng dùng, đều là gác ở Trương dương gỗ bên trong hoặc là kệ sách tử thượng, bình thường đều là khóa lại. Lâm mộ niên đi theo chu tắp cùng nhau tham quan một chút nhà hán sân, tuy rằng lần trước tới thời điểm đã nhìn tiền viện, nhưng này hậu viện môn vẫn luôn là khóa lại, lần trước vô duyên nhìn thấy. Thật là đẹp mắt. Lâm mộ niên có chút cảm thắng nói, tuy rằng hậu viện có chút đổi bại, còn là mơ hồ có thể thấy được cái này địa phương đã từng phong tư cùng phong nhã, dường cột chạm chỗ khúc thủy lưu thương bất quá như thế. Thật lớn tử kinh thủ tuy rằng hiện tại còn không đến Hoa Kỳ, Nhưng xanh ung tươi tốt lá cây cũng có khác một phen tốt đẹp, bên cạnh là một trận quả nho mặt trên kết trái cây, trong không khí phiêu tán mùi hương chính là đến từ chính nó. Hậu viện đường nhỏ là dùng đá phô liền, sắc thái sắc sỡ, đất chống thượng loại các màu rau dưa, nơi đó nguyên bản hẳn là gieo trồng này các màu hoa tươi đi. Nếu là thích liền thường xuyên lại đây, đang đợi 2 tháng, đại khái tháng 11 phân thời điểm này cây liền sẽ nở hoa rồi, phi thường xinh đẹp. Chu Tắp trên mặt mang theo ôn nu cười. chương 87 87 Bởi vì thời gian vấn đề, hai người chỉ ở trong vườn ngây người một lát, Chu Tắp liền mang theo Lâm Mộ Niên cùng đi tổn thư nhà kho. Nhà kho vừa mở ra, Lâm Mộ Niên liền biết nhà mình lão ca vì cái gì nhắc tới Chu ra kho sách liền một bộ hâm mộ ghen tị hận bộ ráng. Như vậy kho sách, quả thực chính là sở hữu hảo, tứ thanh, thư người mộng tưởng A. Nhà kho diện tích rất lớn. Đại khái cấp có một bình, bên trong tràn đầy đăng đăng tất cả đều là kệ sách, kệ sách thượng là mã chỉnh chỉnh tề tề thư. Chu tác, nhà ngươi này nhà kho cấp có bao nhiêu thư a Lâm mộ niên nhìn như vậy một ít kệ sách, tất cả đều tràn đầy đăng đăng, tò mò hỏi. Tổng cộng tam vạn lượng ngàn dư Bổn còn có một bộ phận đặt ở bên cạnh cái kia trong phòng, toàn bộ đều trang ở trương dương gỗ bảo tồn. Chu tác cười nói. Cái này nhà ở kệ sách tất cả đều là chưa mục, lúc trước mới vừa dọn về tới lúc ấy vì tìm được nhiều như vậy chương mục kệ sách chính là phí không ít kính nhi. Lâm Mộ Niên đi vào đi nhìn hạ, phát hiện này đó thư đại bộ phận đều là sách cổ bản tốt nhất, cùng loại tứ thư ngũ kinh, kinh thi, đường thơ tống tử, y y học điển tịch, các loại sơn thủy du ký từ từ. Lâm Mộ Niên còn từ bên trong tìm được rồi vài cuốn cổ đại thực đơn hòa thuận vui vẻ phổ từ từ, quả thực là hoa hòe loẻo loẻo. Xem đến nàng quả thực hoa cả mắt Mấy thứ này tất cả đều là chân chính tài phú Này đó thư tịch lâm mộ niên có rất nhiều căn bản liền xem cũng chưa xem qua Liền tính là tứ thư ngũ kinh Này đó thư trên thị trường là có bán Nhưng mặt trên những cái đó phê bình bút ký lại là không có Bất quá lâm mộ niên cũng không phải cái chảy gỗ Này đó thư vừa thấy liền biết nhiều năm đầu Trong đó đại bộ phận đều là đóng chỉ thư Tuy rằng không tan thành từng mảnh nhưng giấy chất cũng đã bắt đầu trở nên thực giòn, lật xem thời điểm đều phải tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận. chu táp ân ta về sau có thể tới nhà ngươi đọc sách sao? Lâm mộ niên suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Như vậy thư tịch nàng cũng không dám lấy về phòng ngủ xem, vạn nhất có cái tổn thương vậy thảm, không phải bồi không bồi đến khởi vấn đề, mà là nhiều như vậy thư khẳng định là chu gia thế hệ trước hoa không ít tâm huyết bảo tồn xuống dưới. Lộng hỏng rồi thật sự là thực xin lỗi mượn nàng đọc sách Chu Táp. Có thể, ngươi chỉ cần có thời gian tùy thời có thể lại đây, ta quá mấy ngày cho ngươi xứng đem chìa khóa, chính ngươi lại đây. Chu Táp cười nói, trên thực tế hắn đánh chính là cái này chủ ý, chỉ cần lâm mộ niên có thể thường xuyên lại đây, kia hắn còn có thể không gần thủy ban công trước đến nguyệt sao. Lâm mộ niên cười nói thanh tạ, cùng Chu Táp muốn đem băng ghế liền cầm một quyển chính mình cảm thấy hưng thú thư tịch bắt đầu qua khán. Lâm Mộ Niên phiên thư tốc độ thật mau, xem Chu Táp đều có chút há hốc mồm. "Mộ Niên, ngươi này xem rất nhanh." Chu Táp ôn hòa nói. Lâm Mộ Niên cười cười, "Ta đều bối xuống dưới." Đối với Chu Táp nàng đến là không có gì giấu rốt ý tưởng, ăn ngay nói thật. "Tất cả đều bối xuống dưới." Chu Táp có chút giật mình, chính hắn đầu óc liền không tồi, bình thường thư tịch xem cái hai ba biến cũng liền tất cả đều bối xuống dưới, nhưng Lâm Mộ Niên này Này nhưng coi như là đã gặp qua là không quên được. Bất quá Chu Táp cũng liền kinh ngạc như vậy trong chốc lát, ta đây khảo khảo ngươi. Lâm Mộ Niên gật gật đầu, phía trước kia hai mươi mấy trang tất cả đều không thành vấn đề. Lâm Mộ Niên mới khai 5 phút mà thôi, có thể xem hai mươi mấy trang đã xem như nàng tốc độ nhanh. Chu Táp gật gật đầu, tùy tiện viên một tờ hỏi đến, Minh Chu gia chủ soạn hương phẩm tùy phẩm phụ sự thật hương nhiều nhất phẩm loại, mặt sau vài câu Lâm mộ niên tưởng cũng chưa nghĩ nhiều liền bối ra tới sĩ giao quảng nhai châu cập hải nam chư quốc nhiên tần hán tị trước không nghe thấy duy sưng lan huệ ớt quế mà thôi. Lúc sau chú tắp có chịu hỏi vài câu, lâm mộ niên tất cả đều một chữ không lầm bối ra tới. Ngươi này cũng thật lợi hại. Chu tắp cảm thắn nói, ngươi là ta đã thấy cái thứ hai có thể đã gặp qua là không quên được. Chú tắp nói thời điểm, trên mặt mang theo chút hoài niệm biểu tình. Lâm mộ niên nhưng thật ra có chút tò mò. Phải biết rằng nàng có thể đã gặp qua là không quên được, dựa vào là tu luyện dị năng khai phá tinh thần lực, nhưng hiển nhiên dị năng không phải người bình thường có thể có, có thể nói cho ta là ai sao. Lâm mộ niên ngữ hàm tò mò hỏi, là ta cứu ra ra, ta cứu lao ra cùng ông nội của ta là bạn tốt, trước kia gặp qua vài lần. Chú tắp cười nói, sau đó đem thư đưa cho lâm mộ niên, người tiếp theo xem đi, ta đi cho ngươi lộng những cái đó trái cây tới. Lâm mộ niên gật gật đầu, tiếp thư tiếp theo xem, nàng cấp nắm chặt thời gian nhiều xem chút, ngày mai cùng lâm lị lị ước hảo muốn đi ra cửa chơi. Nếu là sớm biết rằng chu táp ra có nhiều như vậy hảo thư nàng nói cái gì cũng sẽ không đi ra ngoài chơi, bất quá hiện tại đều đáp ứng hảo, cũng liền không hảo thay đổi. Ở chu táp ra nhiều ngây người hơn 2 giờ, trở lại ký túc xá thời điểm đã 7 giờ tới chung, lì xạ từ khi khai giảng lúc sau liền đi sớm về trễ, bất quá cũng không kỳ quái, xạ vốn dĩ chính là lại đây giao lưu học tập phía trước một năm căn bản chính là ở thích hướng hoàn cảnh Rốt cuộc Trung Quốc ngôn ngữ tuyệt đối là bác đại tinh thông thế giới công nhận siêu cấp không hiếu học lì xạ tới đầu một năm vẫn luôn đều ở nỗ lực học tập bằng không hiện tại cũng sẽ không chỉ là sẽ không nói nàng vừa tới kia trận Nhi phòng Trừng liền nghe đều lao lực hôm nay mua trở về đồ vật Lâm Mộ niên tất cả đều đặt ở chu táp nơi đó rốt cuộc những cái đó thư tịch cũngảo Trạm Ngọc cũng hảo, mặt trên tất cả đều có chút dơ bẩn, Lâm Mộ Niên chính mình cũng sẽ không xử lý, tự nhiên muốn giao cho Chu Táp cái này chuyên nghiệp tới. Rửa mặt một phen lúc sau, Lâm Mộ Niên liền lên giường ngủ, nàng từ khi tới trường học cơ hồ không có tu luyện quá, rốt cuộc bên cạnh có người ở, nàng cũng không dám tu luyện, vạn nhất giống lần trước như vậy xóa khí làm hại chính mình chịu nội thương, kia mới càng thêm mất nhiều hơn được đâu. Cho nên nàng thà rằng mỗi ngày buổi sáng thiên không lượng thời điểm đi ra ngoài rừng cây nhỏ bên kia tu luyện cũng không muốn ở trong phòng ngủ tu luyện, ít nhất ở rừng cây nhỏ bên kia nàng còn có thể trực tiếp đi trên cây, chung quanh lại có thực vật giúp đỡ đứng gác canh gác, ngược lại càng an toàn chút. Một giấc ngủ dậy, Lâm Mộ Niên cầm bên gối đồng hồ nhìn nhìn, đã 4 điểm nhiều, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, xuyên quần áo liền ra cửa, ra cửa thời điểm còn không quên tay chân nhẹ nhàng quan hảo cửa phòng. Hạ ký túc xá, Lâm Mộ Niên liền trực tiếp đi ra ngoài, tuy rằng ký túc xá mỗi ngày buổi tối đều phải khóa lại, bất quá Lâm Mộ Niên là trực tiếp từ cửa sổ đi ra ngoài, các nàng ký túc xá lầu hai cửa sổ nhưng không có gì vòng bảo hộ, trực tiếp khai cửa sổ là có thể đi ra ngoài, hơn nữa đối Lâm Mộ Niên tới nói cùng đất bằng sắc thật không nhiều lắm khác nhau. Ra ký túc xá, Lâm Mộ Niên cóng cặp sách liền trực tiếp đi mặt sau rừng cây nhỏ, kỳ thật hiện tại thiên con hắc Hiện tại có hay không nhiều ít đèn đường, bất quá lâm mộ niên đêm coi năng lực vẫn là thực không tồi, cho nên đảo cũng không có gì ảnh hưởng. Lâm mộ niên tới rồi địa phương trực tiếp thượng chính mình thường lui tới thích nhất cây đại thụ kia, sau đó bắt đầu cứ theo lẽ thường tu luyện. Bất quá hôm nay đại khái là ông trời không quen nhìn nàng quá an tĩnh nhật tử, tu luyện sau khi chấm dứt, lâm mộ niên dựa theo thường lui tới trình tự bắt đầu thu thập một hệ tinh hoa. Kết quả góp nhặt còn không có tam tích liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận thanh âm. Sau đó liền thấy một nam một nữ hai người một trước một sau tới rồi nàng tu luyện kia cây phía dưới. Lâm mộ niên thấy thế đành phải đem thu thập đến một hệ tinh hoa thu vào cái chai. Sau đó chờ phía dưới kia hai. Người đi rồi nàng mới hảo rời đi. Bất quá thật là thật lớn vừa ra tung A. Lâm mộ niên nghe phía dưới kia hai cái thì thầm nói chuyện. Ngẫu nhiên còn cấp thấp giọng xảo vài câu. Trên mặt biểu tình lâm mộ niên tổng kết một chút, hiện tại liền xưng phía dưới này hai người vì tiểu nhất và tiểu nhị hảo. Tiểu một là cái này trường học trợ giáo, lúc trước hẳn là cực cực khổ khổ thi đầu đại học, tiểu nhị hẳn là đại ho cờ bê ở đọc sinh viên. Này hai người không biết như thế nào thông đồng đến một khối đi, vốn dĩ sao, loại này sự nếu là không nói đi ra ngoài, chờ đến kia nữ chính là tiểu nhị tốt nghiệp đại học, hai người cũng chưa chắc không thể kết hôn ở bên nhau. Nhưng chủ yếu vấn đề là tiểu một đã kết hôn, tuy rằng lao bà là dân quê, nhưng dù sao cũng là lênh chứng. Mà hiện tại chính yếu vấn đề là tiểu nhị mang thai, buộc tiểu một ly hôn cưới nảng, tiểu một đến là nguyện ý, nhưng tiểu một không nguyện ý, cụ thể nguyên nhân không rõ, cho nên hai người liền xảo đi lên. Lâm mộ niên nghe phía dưới hai người không ngừng khắc khẩu, thật sự là không biết nên nói cái gì. Phía dưới kia hai nói thật đạo đức tiêu chuẩn thượng 8 lạng nửa cân đều không phải cái gì đạo đức cao thượng, cho nên lâm mộ niên dứt khoát nhắm mắt dương thần, nhắm mắt làm ngơ. chương 88 88 Vốn dĩ cho rằng phía dưới hai người nói xong cũng liền đi rồi, nhưng lâm mộ niên như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Cái kia nam cư nhiên động thủ, hảo đi, ngay từ đầu là nữ động thủ trước đánh kia nam một cái tác rốt cuộc kia nam nói rõ không nghĩ phụ trách. Kết quả này một cái tắt chọc đến cái kia nam giận dữ, đi lên liền cho kia nữ một cái tắt, lúc sau còn tính toán tiếp tục đánh. Này lâm mộ niên liền không thể nhịn tuy rằng loại này chuyện này hai bên đều có sai, nhưng thấy thế nào này nam đều là càng chiếm tiện nghi cái kia đi. Húng chi kia nam vẫn là lao sư, tuổi so với kia cái nữ sinh đánh vài tuổi, cư nhiên có mặt khi dễ cái nữ nhân. Lâm mộ niên thân thủ nhanh nhẹn trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Vừa vặn tới rồi người nọ phía sau, sau đó một cái thủ đao đem kia nam nhân phách ngất xỉu đi. A! Kia nữ bị bỗng nhiên toát ra tới người dọa kêu sợ hãi một tiếng, Lâm Mộ niên lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt một cái, xem nàng trừ bỏ trên mặt có chút xương đỏ ở ngoài cũng không có cái gì trở ngại, xoay người đi cầm chính mình ba lô rời đi. Lâm Mộ niên suy nghĩ một chút, vẫn là nói một câu, "Đừng nói cho người khác ngươi thấy quá ta." Lâm Mộ Nhiên lạnh giọng nói đến. Trong mắt lộ ra cổ sắc khí, sợ tới mức người nọ vội vàng ngật đầu, đánh giá người nọ cũng dám nói ra đi, lâm mộ niên mới xoay người đi rồi. Rời đi rừng cây nhỏ, lâm mộ niên mới khe khẽ thở dài, lần này lúc sau xem ra lại muốn đổi cái địa phương tu luyện. Rời đi rừng cây, lâm mộ niên nhìn nhìn thời gian, mới 7 giờ nhiều, lâm mộ niên dứt khoát về trước tranh ký túc xá vọt cái nước lạnh tắm. Đi xuống lầu thời gian cũng liền không sai biệt lắm tới rồi cùng Lâm lị lị ước định thời gian. Mộ niên, nơi này đâu? Lâm lị lị ở dưới gốc cây cùng Lâm mộ niên vệ vây, vây thư. Lâm mộ niên cười đi qua. Ăn sớm một chút sao? Lâm mộ niên cười hỏi, nàng chính là vừa mới mới vừa thấy việc nĩa hăng hái làng quá, bụng còn rất đói. Còn không có đâu, bất quá chúng ta hôm nay không ở trường học ăn. Ta mang ngươi đi đếm thử chúng ta lão thành phố B người thích nhất bữa sáng. Lâm Lị Lị cười nói, hôm nay liền các nàng hai người cùng nhau đi ra ngoài chơi, nàng đã sớm kế hoạch hảo, sáng sớm thời điểm đi phố cũ bên kia ăn bữa sáng, sau đó ngồi xe buýt đi vòng đi hương sơn bên kia chơi. Lâm Mộ Niên tự nhiên không có gì ý kiến, ở ngoạn nhi phương diện này nàng vẫn là thực tin tưởng Lâm Lị Lị, rốt cuộc Lâm Lị Lị chính mình chính là thành phố B, tự nhiên biết nơi đó có hảo ngoạn. Hai người cùng nhau, An Lâm Lị Lị thích nhất xào gan còn có bánh bao, lúc sau liền đi vòng đi giáo ngoại ngồi xe, xe buýt người trên cũng không nhiều, rốt cuộc xe buýt giá cả tuy rằng không cao, nhưng cũng cấp 2 3 mao tiền, hiện tại đại bộ phận người đều vẫn là thực đơn giản, có kia 2 3 mao tiền đại gia thả rằng cấp hải tử nhiều mua hai khối đường hoặc là hai lượng thịt, sau đó đi tới về nhà. Hai người ngồi trên xe buýt, liền tìm cái tương đối dựa sau hai người vị trí cùng nhau ngồi. Lâm Mộ Niên mở ra bao, từ bên trong cầm một bao xí muội ra tới, "Muốn sao?" "Muốn, vẫn là ngươi chuẩn bị đầy đủ hết." Lâm Lệ Lệ cười tiếp một viên xí muội, "Ừm, ăn ngon thật." Lâm Mộ Niên cười một cái, "Chưa nói cái gì, hàm một viên xí muội ở trong miệng, kỳ thật nàng chỉ là cảm thấy ô tô hương vị không dễ ngửi, cho nên mới mang theo xí muội, ngậm lên một viên, có thể áp một chút buồn nôn cảm giác mà thôi." Xe tiến lên trên đường không phải ngừng. Trên xe cũng lục tục lên đây không ít người, các nàng cưới chính là vùng ngoại thành tuyến, rất nhiều yêu cầu từ thành phố hồi vùng ngoại thành người đều xe cưới lần ngày xe. Lâm mộ niên ngồi ở lão đảo lắc lư xe thượng, nhìn bên cạnh lâm lị lị mê, mê mê hoặc hoặc nhắm hai mắt lại, nếu là mệt nhọc liền ngủ một lát đi, đến địa phương ta kêu ngươi. Lâm mộ niên nhẹ giọng nói. Lâm lị lị mơ mơ màng màng lên tiếng, sau đó đầu gối lên lâm mộ niên trên bay, không bao lâu liền ngủ rồi. Xe chạy đến một nửa thời điểm trên xe đã có không ít người, lâm mộ niên thật không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ đụng tới tên móc túi, hơn nữa, tay nghề rất kém cỏi. Lâm mộ niên tay lập tức nắm lấy tính toán hoa chính mình cặp sách tay, sau đó một cái dùng sức liền đem người nọ túm tới rồi trên mặt đất, đoàn người chung quanh còn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền thấy một cái lớn lên văn văn nhược nhược tiểu cô nương tun cái đại nam nhân thủ đoạn đem người ném tới rồi trên mặt đất. Mộ niên, Làm sao vậy? Lâm lị lị bị trong xe la hét ẩm ị thanh cấp đánh thức, mở to mắt liền thấy Lâm mộ niên vẻ mặt lạnh băng, chỗ ngồi bên cạnh còn đảo cái che lại thủ đoạn không ngừng nam nhân. Tài xế tự nhiên cũng không phải không hề cảm giác, thấy xảy ra chuyện gì, vội vàng ngừng xe, lại đây dò hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cô nương, đây là ra chuyện gì? Tài xế thấy cái kia nam ngã xuống trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ bộ dáng chỉ có thể dò hỏi Lâm mộ niên. Người này là cái trộm nhì, vừa rồi hoa ta bao thời điểm bị ta bắt lấy, đại khái là dùng sức lực lớn chút. Lâm mộ niên mang theo ôn hòa mỉm cười nói, nếu là có thể, thì ngày trước lái xe đi đồn công an đem người này đưa qua đi, hoặc là dứt khoát mặc kệ hắn cũng có thể. Lâm mộ niên thực không sao cả nói, dù sao người này ít nhất 3 tháng trong vòng là đừng nghĩ ra tới trộm đồ vật, nàng chính mình sức lực chính mình rõ ràng, người này thủ đoạn khẳng định là nước xương. như vậy a ta trước đem người này đưa đến đồn công an đi, mọi người đều không ý kiến đi. Tài xế thực nhiệt tâm nói, gặp loại này chuyện này cũng không thể mặc kệ. Không thành vấn đề, mau đem người này đưa đồn công ăn đi. Người trong xe đại bộ phận cũng chưa ý kiến gì, rốt cuộc đây cũng là làm chuyện tốt nhi không phải. Lâm mộ niên khẽ cười hạ, gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, sau đó cái kia ăn trộm đã bị đại gia nâng dậy tới phóng tới góc địa phương. Bên cạnh còn đi theo vài cái tuổi trẻ cường tráng nam hành khách, phòng ngừa người này chó cùng rứt rượi linh tinh. Tài xế sư phó tốc độ vẫn là rất mau, chủ yếu là cách nơi này không xa địa phương chính là đồn công an. Xe buýt đỉnh đến đồn công an cửa thời điểm còn kinh động không ít người. Lâm Mộ Niên bởi vì là đương sự, cho nên cũng đi xuống làm ghi chép, chờ ra tới thời điểm đã 10 giờ nhiều. Xin lỗi. Lâm Mộ Niên mặt hàm xin lỗi nhìn Lâm Lệ Lệ, vốn là ra tới ngọt nhị Kết quả lại gặp loại này chuyện này, tuy rằng như vậy không phải lâm mộ niên nguyện ý, nhưng dù sao cũng là nhân nàng dựng lên. Mới không có đâu, mộ niên, ngươi cũng thật lợi hại. Lâm lị lị đầy mặt đều là sung bái, đã sớm biết mộ niên thân thủ thực hảo, nhưng không nghĩ tới cư nhiên sẽ tốt như vậy, kia chính là cái đại nam nhân. Lâm mộ niên một bàn tay liền đem người nọ ấn nằm sắp xuống, thật sự là quá lợi hại. Mộ niên, mộ niên, Ngươi có thể hay không giáo giáo ta a Lâm Lị Lị vẻ mặt hương phấn nhìn Lâm Mộ Niên, thật sự là quá xoái. Lâm Mộ Niên buồn cười lắc lắc đầu, ngươi muốn học đều là có thể, bất quá đến lúc đó đừng ngại khổ sợ mệt liền hảo. Lâm Mộ Niên cùng Lâm Lị Lị hai người dọc theo quốc lộ đi phía trước đi, dù sao lại hướng phía trước đi không được bao lâu là có thể đến Hương Sơn, hai người cũng không kia phân nhàn tâm chờ giao thông công cộng, cho nên dứt khoát đi tới qua đi. Lâm Lị Lị ngay vậy Như mày, kia vẫn là tính, dù sao có ngươi ở cũng không ai có thể khi dễ ta lâm lị lị chính là rõ ràng, khi còn nhỏ bị nãi nãi đưa đi cùng triệu gia gia học võ thuật, đầu tiên là đứng tấn lúc sau còn cấp mỗi ngày chạy bộ gì đó, cuối cùng kiên trì không có ba ngày nàng liền tư bỏ, xem mộ niên cái này thân thủ, khẳng định cấp đông luyện tam cửu hạ luyện tam phủ, nàng nhưng chịu không nổi. Nàng chính là biết. Mộ niên cho dù thượng đại học cũng là mỗi ngày thiền không lượng liền rời giường đi tập thể dục buổi sáng. Lâm mộ niên nhìn nàng một cái, sắc thật, ngươi thân thể đã định hình, liền tính luyện cũng luyện không ra cái gì, bất quá ta nhưng thật ra có thể giáo ngươi mấy chiêu phòng thân thuật, miễn cho ngươi gặp được cái gì nguy hiểm cũng vô pháp tử bảo hộ chính mình. Lâm mộ niên cười nói, lâm mộ niên theo như lời phòng thân thuật, kỳ thật là mạng thế thời điểm mới lưu hành lên một loại chặn đánh kỹ thuật, Chuyên môn tìm cái loại này nham hiểm địa phương công kích, vì chính là làm nữ tử có thể bảo vệ tốt chính mình, rốt cuộc mặt thế, liền không cần ngóng trông xã hội trị an có thể có bao nhiêu hảo. Ơn, bất quá không khó đi. Lâm lị lị đáp ứng siêu cấp thống khoái, bất quá vẫn là cấp hỏi trước hỏi, rốt cuộc có khó không luyện. Không khó, chỉ cần ngươi dụ tâm, ta bảo đảm ngươi 3 tháng là có thể xuất sư. Lâm mộ niên ôn hòa nói. Lâm lị lị lần này vui vẻ gật đầu, bảo đảm hảo hảo học, sau đó thực chân chó cho nàng lấy nước uống, lấy ăn, xem Lâm Mộ Niên buồn cười không thôi. Hiện tại đã mau tháng 10, Hương Sơn thượng hồng diệp kỳ thật còn không đến tảng lớn biến hồng thời điểm, nếu là chờ đến 10 tháng 1 thời điểm lại đến kỳ thật là tốt nhất, bất quá lúc ấy Lâm Mộ Niên còn tính toán về nhà đi xem đâu, cho nên khẳng định tới không được, bằng không cũng sẽ không đáp ứng Lâm Lệ Lệ. Bất quá tuy rằng thời điểm còn chưa tới, bất quá kỳ thật cũng khá xinh đẹp. Xanh đun tươi tốt cây phòng, ba mặt núi vây quanh một hồ bích thủy tinh thủy hồ, còn có không ít danh thắng cổ tích, xem lâm mộ niên rất là vừa lòng. Chỉ là nơi này có cây tươi tốt, con mũi siêu cấp nhiều, lâm mộ niên là không quan hệ, nhưng lâm lị lị liền thảm, môi cùng tiểu sâu chuyên môn cắn nàng, chờ buổi chiều trở về thời điểm lâm lị lị liền cùng cái con khỉ nhỏ dường như này cào cào kia cào cào. Được rồi, đừng cào, đừng lại cào phá cảm nhiễm. Trong chốc lắt cùng ta trở về, đi tắm rửa một cái, trở về ta cho ngươi thượng điểm nhi dầu thơm. Lâm mộ niên cũng là bất đắc dĩ. Nàng cũng không nghĩ tới lâm lị lị cư nhiên như vậy chưa mua ổi. Ngươi hôm nay như thế nào không sát điểm nhi dầu thơm đâu. Lâm mộ niên thở dài nói, dầu thơm giá cả không tính quý, lâm lị lị khẳng định mua nổi. Hơn nữa liền tính không mua dầu thơm, nhưng tinh dầu luôn là mua nổi đi. Ta hôm nay dùng ngươi cho ta hoa hồng nguyệt quý lộ. Nếu là lại sát dầu thơm hương vị liền ngảy. Lâm lị lị đô đô miệng, nói. Lâm mộ niên bất đắc dĩ, cũng cuối cùng là biết nàng vì cái gì như vậy ái chiêu mua ấy. Hoa hồng nguyệt quý lộ là nàng dùng dị năng tinh luyện ra tới, hương vị nồng đậm, hơn nữa mang theo nhàn nhạt năng lượng. Tự nhiên thực chiêu này đó tiểu côn chúng thích. Ngày thường lâm lị lị càng thích dùng hoa hồng nguyệt quý lộ đường mỹ phẩm dưỡng ra dùng, cho nên dùng lượng thiếu. Hôm nay đại khái là nghĩ ra tới ngọn nhì. Cho nên dùng lượng hơi chút lớn chút Người A lâm mộ niên nói một câu Cũng không biết cấp nói như thế nào nàng Tính, đi nhanh đi Trở về tắm rửa một cái sắt chút dầu thơm thì tốt rồi Lâm mộ niên lôi kéo lâm lị lị hướng nhà ga đi Hương Sơn bên này là có nhà ga Bất quá xe thiếu Cho nên hai người đợi cấp có non nửa tiếng đồng hồ mới chờ tới rồi xe buýt Bởi vì tiếp cận mới bắt đầu chạm cho nên mặt trên người cũng không tính nhiều Hai người lên xe tìm vị trí ngồi xuống, thấy lâm lị lị vẫn là vẻ mặt ngứa khó chịu bộ dáng. Lâm mộ niên từ cặp sách cầm chút bạc hà tinh hoa ra tới, cái này là nàng ngày thường đoái nước uống, hạ nhiệt độ khư thử. Bất quá cái này lấy ra tới ngăn ngứa kỳ thật cũng là có chút hiệu quả. Đem cánh tay vươn tới. Lâm mộ niên thở dài nói, bạc hà tinh hoa thừa không nhiều lắm, bên này cũng không có địa phương thu thập, cho nên kỳ thật nếu là có thể nàng là không nghĩ tùy tiệ dùng. Bất quá xem lâm lị lị như vậy khó chịu, cũng không có biện pháp. chương 89 89 Đây là cái gì a Lâm lị lị trên mặt có chút bực bội, ngự khí cũng không tốt lắm. Bất quá ai trên người bị cắn như vậy nhiều đại bao, toàn thân ngứa không thành tâm tình cũng hảo không được. Bạc hà lộ, trời ra có thể ngăn ngứa. Lâm mộ niên đem bạc hà lộ mở ra, từ bên trong tích hai giọt ở trên tay, bạc hà lộ cùng hoa hồng nguyệt quý lộ tinh chất không quá giống nhau. Tương đối thiên hướng ngưng lộ bộ ráng, hiện ra nhàn nhạt bạc hà màu xanh lục, hơn nữa từ vừa mở ra cái chai là có thể ngửi được một cổ tử mát lạnh bạc hà hương khí. Lâm mộ niên ý bảo Lâm lị lị đem cánh tay dối thẳng, sau đó trực tiếp đem bạc hà lộ lao đi lên. Lâm lị lị ngay từ đầu còn có chút hoài nghi, bất quá chờ đến sát đi lên lúc sau liền hít sâu khẩu khí lạnh, hảo lạnh a Cơ hồ là sát đi lên ngay mắt, cái loại này ngứa cảm giác liền biến mất không thấy. Thay thế chính là một cổ mát lạnh cảm giác, trên thực tế hơi chút có chút chấn hoảng, bất quá so với ngứa cảm giác chính là tốt không biên. Thật dung được, mộ niên ngươi cũng không còn sớm điểm nhi lấy ra tới. Lâm lị lị biểu môi nói. Lâm mộ niên liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi mau nghỉ ngơi đi, thứ này có thể so hoa hồng nguyệt quý lộ chân quý nhiều, ngươi có biết hay không liền như vậy một bình nhỏ chính là ta bận việc hơn phân nửa tháng mỗi ngày hướng trong núi chạy mới làm ra tới cho người dùng ta đều mau đau lòng muốn chết. Bất quá trong miệng nói đau lòng, lâm mộ niên vẫn là tiếp tục cấp lâm lị lị hai cái cánh tay còn có mặt mũi thượng trên cổ bao mặt trên lau bạc hà lộ. Hô, cảm giác chính là thoải mái nhiều. Lâm lị lị trên người không ngứa tâm tình lập tức biến hảo. Lâm mộ niên nhìn chính mình bản thân liền không thừa nhiều ít bạc hà lộ hiện tại cũng chỉ thừa cái đế nhi, tuy rằng không có gì thương tâm linh tinh cảm giác, bất quá cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Thứ này khá tốt dùng, nhiệt đến khó chịu thời điểm đoái nước uống một ly phi thường dùng được. Mộ niên, cảm ơn ngươi a Lâm lị lị cười kéo lâm mộ niên cánh tay nói, trên người không ngứa tâm tình cũng biến hảo, hơn nữa trên người lạnh cam cam, nhưng thoải mái. Ngươi thoải mái liền thành, trở về tắm rửa một cái hẳn là liền không có việc gì. Lâm mộ niên mỉm cười nói. Ơn, lâm lị lị lên tiếng, chẳng được bao lâu liền dựa vào lâm mộ niên ngủ rồi. Hôm nay một ngày lại là bò lên trên lại là lên lầu thang, Lâm Lị Lị đã thật lâu không lớn như vậy lượng vận động, cũng không kỳ quái nàng sẽ vây được ngủ rồi. Chờ tới rồi địa phương, Lâm Mộ Niên trực tiếp đem Lâm Lị Lị đưa về ký túc xá mới trở về chính mình ký túc xá, vốn gì muốn mời nàng đi nàng ký túc xá tắm rửa một cái, bất quá Lâm Lị Lị thật sự là quá mệt ngọc, cho nên dứt khoát cự tuyệt, bất quá trước khi đi thời điểm tìm Lâm Mộ Niên muốn dư lại về điểm này nhi bạc hà lộ. Lâm mộ niên tự nhiên không có không cho, rốt cuộc liền dư lại như vậy một chút, nhiều lắm cũng liền còn dư lại cái 10 tới tích, nàng lưu trữ cũng không có gì trọng dụng, cho. Nên dứt khoát cho lâm lị lị. Ngày hôm sau lại là bình thường đi học nhật tử, sáng sớm lâm mộ niên sớm mà rời giường, nàng hôm nay yêu cầu tìm cái tân tu luyện địa điểm, nguyên bản cái kêu bởi vì bị người phát hiện, cho nên nàng đã không tính toán đi. Kỳ thật rất đáng tiếc kia địa phương khoảng cách nàng ký túc xá gần nhất, hơn nữa cỏ cây tươi tốt, trải qua nàng này hơn nửa tháng tu luyện, kia địa phương cỏ cây bị tẩm bổ càng thêm xanh un, kết quả hiện tại đều bị kia hai cái chán ghét ra hỏa phá hủy. Bất quá cũng may đại hò cờ bê xanh hóa sắc thật phi thường hảo, lâm mộ niên thực nhẹ nhàng ở khoảng cách ký túc xá không xa lắm địa phương tìm được rồi một cái khác tu luyện địa điểm, nơi đó cũng có rất lớn đại thụ, chỉ có một viên, bất quá kia cây phi thường cao lớn tươi tốt, người hướng bên trong một tảng tuyệt đối liền nhìn không thấy, tuy rằng chung quanh thủ không quá nhiều, nhưng này chung quanh tất cả đều là mặt cỏ còn có hoa, cho nên cũng coi như là cái không tồi tu luyện địa điểm. Lâm mộ niên từ ba lô cầm một cái bình nhỏ ra tới, bắt đầu tu luyện thuận tiện thu thập một hệ tinh hoa, tu luyện sau khi chấm dứt liền sẽ đi đi học, hiện tại thói quen lúc sau kỳ thật đi học cũng liền không như vậy mệt mỏi, mỗi ngày đi học thời điểm trừ bỏ làm làm bức ký Còn có thể thuận tiện nhìn xem lão sư yêu cầu chuyên nghiệp thư tịch, tự học khóa thời điểm nàng giống nhau đều là dùng để sáng tác, mỗi ngày quá kỳ thật man phong phú. Quốc khánh tiết thời điểm lâm mộ niên cuối cùng cũng không có hồi thành ra, bởi vì nàng kia thiên chuyện giải viết thật sự không tồi, tạp chí xã doanh số phi thường không tồi, cho nên tạp chí xã tổng biên tính toán đem tiểu thuyết kết thành xuất bản, vì chuyện này, nhân ra nhà xuất bản người còn chuyên môn chạy tới đại ho cờ bên lại đây tìm lâm mộ niên. Chia làm hiệp nghị phi thường hậu đãi, cho nên Lâm Mộ Niên ở suy xét không vài ngày sau liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc nhân gia nhà xuất bản người rất phúc hậu, chuyên môn giúp Lâm Mộ Niên chạy bản quyền chuyện này, Lâm Mộ Niên chính mình cũng chưa suy xét chuyện này nhân ra đều cấp suy xét. Bởi vì chính thức ký hợp đồng ngày đó vừa vận là 10 tháng số 3, Lâm Mộ Niên dứt khoát liền không có về nhà, bất quá vẫn là cấp nhị ca trường học nơi đó gọi điện thoại, nói cho hắn một tiếng miễn cho trong nhà lo lắng. Bất quá từ nhị ca nơi đó nghe nói, nàng đại tổ sinh, hài tử sinh non, bất quá trừ bỏ vẫn là nhỏ gầy chút nhìn còn hảo, cụ thể vì cái gì sinh non, nàng nhị ca chưa nói, bất quá nghe kêu ngự khí liền biết khẳng định không chuyện tốt nhi. Nghe nói lâm mộ niên không trở lại, lâm ngữ niên cũng không nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò nàng có việc nhi cho hắn gọi điện thoại, còn nói cho nàng trong thôn thật sự mở điện, liền ở 9 tháng trung tuần. Hơn nữa thị trấn còn cho bọn hắn thôn thôn ủy hội xứng điện thoại. Lâm ngữ niên đem số điện thoại nói cho Lâm mộ niên, dặn dò nàng đừng quên cấp trong nhà gọi điện thoại. Lâm mộ niên tự nhiên không có không ứng, thuận tiện đem chính mình viết tiểu thuyết sắp xuất bản chuyện này cùng nàng nhị ca khoe ra một phen, sau đó liền treo điện thoại. Hiện tại điện thoại phí vẫn là thực quý, liền hàn huyên như vậy vài phút liền cấp 3-4 khối, tuyệt đối coi như là giá trên trời. Treo điện thoại. Lâm mộ niên lại cấp trong nhà đi một chiếc điện thoại báo bình an, hiện tại điện thoại phí chính là song hướng thu phí, cho nên không liêu hai câu nàng cha liền đem điện thoại cấp treo, kỳ thật cũng không có gì thật nhiều nói. Lâm mộ niên luôn luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nàng cha đối nàng cũng là giống nhau. Mộ niên, nói chuyện điện thoại xong sao, sao? Chu táp cười hỏi, lâm mộ niên chính là dùng chu táp ra điện thoại cấp trong nhà đánh điện thoại, vốn là muốn đi bưu cục. Kết quả Chu táp liền trực tiếp đem nàng đưa tới trong thư phòng, bất quá nàng thật đúng là không biết Chu Tắp ở nhà nhiên có điện thoại, phải biết rằng hiện tại điện thoại phí chính là phi thường quý. Đánh xong. Lâm mộ niên cười trả lời nói, sau đó đứng dậy đứng lên, hôm nay cảm ơn người. Hai ta nơi nào dùng đến như vậy khách khí? Chu táp cười nói, mau tới đây ăn trái cây, buổi chiều từ ta nơi này ăn xong cơm chiều lại hồi trường học. Chu Tắp cười đem trong tay mâm đựng trái cây đưa cho Lâm Mộ Niên. Lâm Mộ Niên cười tiếp, cũng không khách khí, Chu táp đối nàng hảo, nàng cũng không nốc tự nhiên nhìn ra Chu táp đối nàng rất có hảo cảm, chỉ là Chu Tắp không nói, nàng một nữ hải tử cũng không dám nói xuất khẩu không phải. Kỳ thật Lâm Mộ Niên cảm thấy nếu là kết hôn nói, Chu táp xác thật là người tốt tuyển, diện bạo tuần Mỹ, làm người ôn tồn lễ độ, gia cảnh cũng không tồi, chính yếu đối nàng xác thật rất thiệt tình tự lòng. Tốt như vậy lão công người được chọn, nàng là choáng váng mới có thể không cần. Hiện tại chính là thập niên 90 sơ, lâm mộ niên nếu là muốn làm cái độc thân thừa nữ đừng nói cái gì xã hội dư luận vấn đề, chính là nàng cha mẹ đều sẽ nhắc mãi chết nàng, càng đừng nói những cái đó trong thôn tăm cô tắm gì. Cho nên lâm mộ niên cảm thấy cùng với về nhà bị người trở thành thương phẩm giống nhau kén cá trọn canh, còn không bằng tìm một cái chính mình thuận mắt gả cho đâu. Lâm Mộ Niên cười ăn trái cây, vừa ngẩng đầu, liền thấy Chu Táp cười nhìn chính mình, cảm giác quái quái, làm sao vậy? Lâm Mộ Niên lau lau khỏe miệng, cảm giác cũng không có gì a. Mộ Niên Chu Táp mỉm cười kêu Lâm Mộ Niên một tiếng, Lâm Mộ Niên có chút nghi hoặc nhìn Chu Táp, ta thích ngươi, làm ta bạn gái đi. Ai Lâm Mộ Niên có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Chu Táp tạm thời đều sẽ không thông báo, rốt cuộc hai người ở chung đều còn không có hai tháng đâu. Ngươi nguyện ý sao? Chu Táp tự nhiên nhìn ra lâm mộ niên kinh ngạc, bất quá vẫn là thừa thắng xông lên, ta sẽ đối với người tốt, chờ người đại học một tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn. Chu Táp ôn hòa hứa hẹn đến, hắn nhìn ra được, lâm mộ niên là cái thực không có cảm giác gan toàn nữ hài tử, cho nên mới sẽ hứa hẹn hôn nhân. Trên thực tế hắn theo đuổi mộ niên bản thân chính là vì kết hôn, nếu là muốn ngoạn nhì, hắn bên người có rất nhiều chơi đến khai nữ hài tử, nhưng những người đó một cái đều nhập không được hắn mắt. Chỉ có lâm mộ niên, chỉ có nàng, từ lần đầu tiên gặp mặt khiến cho hắn lại muốn kết hôn, muốn cùng nàng đầu bạc đến lao nắm tay cả đời xúc động. Lâm mộ niên trên mặt triển lộ vui vẻ tươi cười, ta nguyện ý. Nàng có thể nhìn ra tới, chu tắp là thực nghiêm túc ở cùng nàng thông báo, mặc kệ sau này thế nào, ít nhất hắn hiện tại thật là ái nàng. chu tắp nghe vậy, trên mặt cũng là cười nở hoa. Lâm Mộ Niên cũng là hiện tại mới biết được vì cái gì Chu Táp chưa bao giờ ở chính mình trước mặt cười to. Chu Táp tươi cười thực sẵn lạ, chỉ là quá mỹ chút, bình thường chỉ là rũ mi cười nhặt thời điểm có vẻ ôn tồn lễ độ, nhưng nếu cười to liền có vẻ có chút nữ khí kiểu mị Bất quá chính là như vậy Lâm Mộ Niên cũng thích, nàng vốn di chính là cái nhăn cẩu, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng Chu Táp theo đuổi, phải biết rằng Lâm Mộ Niên từ mặt thế mà đến. Thấy nhiều nam nữ chi gian phản bội, có đôi khi một viên tinh hoạch, một ngụm thức ăn, là có thể là một đôi người yêu phản bội, nàng đối cảm tình hoài nghi cùng bất an cũng là từ khi đó tích lũy lên. Nhưng Chu Tắp thật sự thực làm nàng thích, mặc kệ là làm người xử thế, vẫn là bên ngoài, nàng đều thích, cho nên mới sẽ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đến nỗi Chu Tắp có thể hay không dùng bỏ nàng, nàng không biết, bất quá nàng nguyện ý trả giá tín nhiệm. Đúng rồi. Ngươi nghỉ không trở về nhà, muốn hay không lại đây ta nơi này trụ. Chú Táp cười hỏi, tuy rằng ở hai người kết hôn phía trước hắn tuyệt đối sẽ không vượt lôi chỉ nhưng là có thể ngày đêm ở chung cũng hảo a Lâm mộ niên lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, thanh danh không dễ nghe. Lâm mộ niên nói, hơn nữa 10 tháng một thời điểm ta cấp đi ra ngoài 2 ngày, số 3 lại trở về. Lâm mộ niên tính toán thừa dịp nghỉ mấy ngày nay đi vùng ngoại thành trên núi ở vài ngày. Bên kia núi non liên miên, cỏ cây tươi tốt, đúng là lâm mộ niền tu luyện hảo địa phương. Hơn nữa lại quá một cái tháng sau nên tiến vào tháng 11, đến lúc đó liền tính là cuối mùa thu. Cỏ cây năng lượng liền không bằng hiện tại nhiều, nàng còn nghĩ tìm một chỗ hoa mấy ngày hảo hảo tu luyện một chút, tranh thủ có thể đột phá một cái tiểu trình tự, thuận tiện thu thập một ít một hệ tinh hoa, nàng ở trường học. Hơn một tháng, tuy rằng mỗi ngày đều thu thập không ít một hệ tinh hoa, Nhưng kia dù sao cũng là trong trường học, lâm mộ niên cũng không dám thu thập quá nhiều, bằng không những cái đó cỏ cây không kịp bổ sung sẽ trước tiên khô héo, đến lúc đó khiến cho hoài nghi liền không hảo. chương 90 90 Như vậy a cũng hảo, thừa dịp tuổi trẻ nhiều đi ra ngoài đi dạo cũng là tốt. Chú Tắc ôn hòa nói Bất quá có thể hay không nói cho ta người muốn đi đâu. Chú Tắc hỏi Chủ yếu là lo lắng Lâm Mộ Niên một nữ hải tử đi ra ngoài có cái gì nguy hiểm, nhưng xem Lâm Mộ Niên bộ dáng tựa hồ muốn một người đi, cho nên hắn cũng bất kỳ vọng có thể đi theo bạn gái cùng nhau đi ra ngoài, nhưng ít ra hắn phải biết rằng Lâm Mộ Niên muốn đi địa phương. Lâm Mộ Niên xem Chu Táp vẻ mặt nghiêm túc, cười cười, nói, không đi rất xa địa phương, chính là buổn thị vùng ngoại thành. Chu Táp gật gật đầu, như vậy a kia có mục tiêu gì không? Lâm mộ niên lắc đầu Kỳ thật không có, chính là không nghị ở thành phố Mạc Ngốc, muốn đi ra ngoài chuyển động một chút. Lâm Mộ Niên cũng cũng chỉ có thể nói như vậy, rốt cuộc nàng không có khả năng nói thật, mà khác lý do, nàng nhưng không cho rằng nàng có thể biên ra cái gì vạn vô nhất thất lý do ra tới, phải biết rằng một cái dối có đôi khi phải dùng hàng ngàn hàng vạn cái dối tới viên, nàng nhưng không kia phân tâm tư, còn không bằng dứt khoát nói cho hắn, không thể nói cho hắn hảo. Như vậy a. Chu tóc là cái người thông minh tự nhiên nhìn ra được lâm mộ niên đây là không thể nói cho chính mình nguyên nhân bất quá hắn cũng không sinh khí bởi vì bọn họ vừa mới mới vừa xác lập quan hệ mộ niên đối hắn còn không quá tín nhiệm bất quá hắn tin tưởng một ngày nào đó mộ niên sẽ đối hắn nói thật Lâm mộ niên cười một cái nóiảo thời gian không sai biệt lắm đưa ta trở về đi Lâm Mộ niên nói đứng dậy cầm chính mình cặ sách tính toán đi về trước cũngảo Bất quá ngươi ngày mai liền phải xuất phát sao? Chú Táp ôn hòa hỏi, ngày mai trường học liền chính thức nghỉ, cho nên hắn mới có nảy vừa hỏi. ân Lâm mộ niên không quá tưởng cùng hắn đàm luận vấn đề này, nàng không nghĩ lừa hắn, nhưng là cũng không thể nói với hắn lời nói thật, cho nên chỉ có thể không nói cái này đề tài. Chú Táp đã nhìn ra, tự nhiên cũng săn sóc không hề đàm luận vấn đề này, ai đều có chính mình tiểu bí mật, hắn tôn trọng mộ niên riêng tư. Lúc sau Chu Tắp liền rời đi đề tài, nói đến hắn xem qua một quyển rất thú vị thư, còn nói chút hắn đi học thời điểm gặp được thú sự. Lâm mộ niên tự nhiên cũng liền chậm rãi thả lỏng lại. Dị năng là nàng tuyệt không có thể nói xuất khẩu bí mật, cho dù kết hôn lúc sau nàng đều sẽ không nói xuất khẩu, bởi vì kia phi thường nguy hiểm. Nếu là Chu Tắp không thể làm nàng hoàn toàn tín nhiệm nàng là tuyệt đối sẽ không đem bí mật này nói cho hắn. Nàng chính là gặp qua kẻ điên tiến sĩ nơi đó có không ít bởi vì bị người bán đứng mà trở thành thí nghiệm phẩm dị năng giả, kêu kết cục nhưng tuyệt đối không được tốt lắm. Hùng chi liền nàng kêu điểm dị năng, chứ bỏ có thể thôi phát vài cộng thực vật, thu thập thu thập một hệ tinh hoa kỳ thật cũng không có cái gì lực công kích. Nàng về điểm này nhi lực công kích cũng liền đối phó đối phó người thường, nếu là trêu chọc bộ máy quốc gia, vậy chờ chết hảo. Rốt cuộc nắm tay lại ngạnh cũng sợ giao phê a Hảo, tới rồi, ngày mai yêu cầu ta tới đón ngươi sao? chu Táp cười hỏi. Không cần, ta chính mình là được. Lâm mộ niên cười cự tuyệt, tai kiến. tai kiến. chu Táp cười phất phất tay, nhìn theo lâm mộ niên vào ký túc xá, mới cười xe đạp rời đi. Sở sản, đã về rồi, vừa rồi vị kia là ngươi bạn trai sao? Lị xạ cười hỏi, vừa rồi nàng từ cửa sổ đều thấy được, sở sản là đỡ người nọ eo trở về. Hai người thực thân mật bộ ráng. Lâm mộ niên mặt mang ý cười gật gật đầu. Chuyện này nhi nhưng đừng cho ta nói ra đi. Bảo mật lâm mộ niên đem ngón tay đặt ở trên môi làm cái hư thủ thế. Tốt, tuyệt đối bảo mật. Lì xạ cười gật gật đầu. Tới bên này đã hơn một năm. Cũng biết bên này không khí tương đối bảo thủ. Sở sản vẫn là học sinh nếu như bị người biết nói chuyện luyến ái tuy rằng sẽ không bị khai trừ. Nhưng là các lao sư vẫn là sẽ nói vài câu. Cảm tạ. Ta đi trước tắm rửa, ở bên ngoài ngây người một buổi sáng, tuy rằng hôm nay thời tiết không tính quá nhiệt, khá vậy dễ chịu không đến chạy đi đâu. Đúng rồi, Lisa, Minh sau hai ngày ta đều không trở lại làm, cùng ngươi nói một tiếng. Lâm mộ niên xoa tóc, một bên nói, chờ tóc nửa làm, liền bắt đầu thu thập hành lý, nàng tới thời điểm mang theo hai cái dương hành lý, trong đó có một cái tiểu hào hàng che chúc cái dương, chỉ có đại khái nửa thức trường. Dùng để mang đồ vật vẫn là thực phương tiện Nàng lần này không cần đi ra ngoài thật lâu Cho nên mang lên hai thân quần áo là đủ rồi Sau đó có hướng bên trong thả hai cái không bình xứ Còn có một phen tiểu đao Chính yếu chính là lương khô vấn đề Bất quá này cấp chờ đến ngày mai buổi sáng đi nhà ăn mua Đến lúc đó nhiều mua mấy cái màn thầu Còn có một ít dưa muối là đủ rồi Nàng là đi ra ngoài tu luyện Lại không phải đi du lịch Nga có phải hay không cùng bạn trai đi ra ngoài hẹn hò à, bất quá nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình à. Ly xạ cười nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, là ta chính mình đi ra ngoài, tới bên này lâu như vậy đều không có nơi nơi chuyển động một chút, nghĩ như thế nào đều mất công hoảng, cho nên tính toán thừa dịp nghỉ thời điểm chuyển động một chút. Lâm mộ niên cười nói, như vậy à, kia đảo cũng là, đáng tiếc ta cùng cắt ước hảo kỳ nghỉ cùng đi thành phố S, cho nên không thể đi theo người chơi. Lì xạ cười nói, trên mặt một mảnh hạnh phúc, cắt là lì xạ tân nhận thức bạn trai, người anh, ôn hòa thân sĩ, hơn nữa cùng lì xạ có thể chơi đến một khối đi, cho nên mới kết giao ngắn ngủn một tuần, hai người liền tiến vào tuần trăng mật. Vậy chúc ngươi chơi vui sướng. Lâm mộ niên cười nói, kiểm tra rồi một chút chính mình hành lý, cảm giác chẳng thiếu gì, liền đem dương hành lý khóa, sau đó ngồi vào cái bàn bên cạnh bắt đầu làm bài tập. Các nàng lao sư bởi vì nghỉ nguyên nhân chạy huyết tăng nghiệp, đại bộ phận đều là cảm tưởng, hoặc là tiểu luận văn, đối lâm mộ niên tới nói quả thực mưa bụi lạc. 10 tháng một kỳ nghỉ có suốt 5 ngày, các nàng 10 tháng số 6 mới nhập học, cho nên thời gian vẫn là thực giàu có, vàng không lì xạ cũng không quay về thành phố S như vậy xa địa phương, liền tính thành phố B cùng thành phố S thông xe lửa, nhưng qua lại đi tới đi lui phiếu nhưng không hảo mua phỏng trừng lần này lữ hành là lì xạ đã sớm kế hoạch hảo. Hoa một buổi trưa thời điểm lâm mộ niên mới đem chính mình sở hữu tác nghiệp cấp xử lý, cũng may mắn chỉ có số ít mấy cái bài chuyên ngành lao sư mới có thể lưu tác nghiệp, bằng không một mảnh tiểu luận văn ít nhất cấp 2-3 tự, các nàng chuyên nghiệp mười mấy môn khóa, toàn bộ đều lưu tác nghiệp, lâm mộ niên phòng trừng cấp viết vài thiên, liền càng đừng nói đi ra ngoài ngoạn nhi linh tinh. Sáng sớm hôm sau lâm mộ niên liền sớm xuất phát Kết quả vừa đến cửa trường liền thấy Chu Táp, Chu Táp xuyên một thân bạch cáo sơ mi quần tây, làm nàng nhớ tới trước kia đọc một mảnh bài khóa, giống một viên đĩnh bạch bạch dương, anh Tư Táp sẵn, tới mát tuấn giật. Mộ niên, Chu Táp cười chào hỏi, Chu Táp, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm mộ niên có chút kinh ngạc hỏi, nàng thật sự không nghĩ tới Chu Táp sẽ ở cửa trường chờ nàng, hiện tại đã xem như mùa thu, sáng sớm một đêm nhiệt độ không khí cũng liền mười mấy độ. Lâm mộ niên thấu qua đi, sờ sờ chu tắt tay, hảo lệnh, ngươi tử khi nào lại đây? Không đến 7 giờ, lo lắng ngươi đi rồi, cho nên sớm một chút nhi lại đây. chu tắt mỉm cười, nhìn lâm mộ niên ánh mắt lại dị thường ôn nhu. Ngươi lâm mộ niên thở dài, cũng không biết nên nói chút cái gì, ngươi muốn cùng ta cùng đi vùng ngoại thành. Tuy rằng là câu nghi vấn, bất quá lâm mộ niên khẩu khí lại rất khẳng định. Rốt cuộc Chu Táp nếu là không nghĩ cùng nàng cùng đi vùng ngoại thành hà tất sáng sớm ở bên này đứng gác ca. Ta sẽ không quay dày ngươi, chỉ là xin cho ta đưa ngươi qua đi, hảo sao? Chu Táp ôn hòa rồi lại kiên định, vừa thấy liền biết là nhất định phải đi theo đi. Lâm mộ niên gật đầu bất đắc dĩ, có thể, ta muốn đi hương sơn bên kia cắm trại giã ngoại, đưa ta tới rồi địa phương ngươi liền trở về. Lâm mộ niên chỉ dẫn theo 10 đồng tiền, này vẫn là khẩn cấp trừ bỏ ngồi xe tiền nàng căn bản là không tính toán tiêu tiền. Tốt, chúng ta đây đi thôi. chu táp cười nói, kỳ thật chu Tắp vốn là muốn đi đảo nhà cũ, đều cùng người ước hảo, nhưng suy xét đến đây là chính mình bạn gái nhỏ lần đầu tiên ra xa nhà, cho nên tính toán cùng qua đi xem một chút, thuận tiện cấp lâm mộ niên tìm cái ở tạm địa phương hắn mới hảo yên tâm. Hắn cho phép lâm mộ niên có được chính mình tiểu bí mật nhưng là ít nhất muốn bảo đảm nàng không có bất luận cái gì nguy hiểm không phải sao. Chú Táp hảo tâm tình tiếp lâm mộ niên trong tay hành lý, hảo nhẹ, ngươi đều mang theo cái gì a Chu Táp tò mò hỏi, hai thân quần áo còn có một ít ăn, một ít tiền còn có một phen tiểu đao. Lâm mộ niên đem chính mình mang đồ vật báo một lần. chu Táp bất đắc dĩ cười cười, mộ niên thật đúng là bị trong nhà sủng lớn lên hài tử, hoàn toàn không có ra cửa kinh nghiệm đâu. Mang ít như vậy đồ vật tới rồi trong núi mặt nhưng cấp chịu khổ. Cũng may hắn có chuyên môn cho nàng thu thập một ít hữu dụng, đến lúc đó cho nàng là được. Nhưng là kỳ thật lâm mộ niên mang theo vài thứ liền thật sự đủ rồi. Ở núi rừng bên trong sinh tồn yêu cầu lo lắng một cái là đồ ăn, một cái là không chỗ không ở xả trùng mánh thú. Nhưng này đó đối với lâm mộ niên tới nói tất cả đều không là vấn đề. Khuyết thiếu đồ ăn nàng có thể săn thú, hơn nữa nàng cũng mang theo cũng đủ lương khô. Đến nỗi xà trùng mánh thú, đối với xà trùng mánh thú tới nói lâm mộ niên cùng một thân cây không có gì khác biệt, cho nên căn bản là không cần lo lắng. Hai người một đường tay trong tay thượng xe buýt, lâm mộ niên lại một chút không có thẹn thùng ý tứ, nhìn chu tắp rất là hoài nghi chính mình cá nhân mị lực, bất quá hắn thích chính là mộ niên cái này tính tình, rất có ý tứ không phải sao. Xe buýt ở nửa đường lên đây vài người, trong đó một cái lâm mộ niên còn nhận thức. Chính là lần trước cùng lâm lị lị cùng nhau đi ra ngoài thời điểm gặp phải vị kia không chuyên nghiệp ăn trộm, cái kia ăn trộm tự nhiên cũng thấy lâm mộ niên, trên mặt hiện lên một tia hung ác, túm túm bên người mấy cái cùng nhau anh em, chỉ vào lâm mộ niên nói cái gì. Chu tắp sáng sớm liền chú ý tới, mấy người kia xem lâm mộ niên thần sắc không đúng, hắn mấy năm nay vào Nam ra Bắc thu thập đồ chơi văn hóa làm chút buôn đi bán lại sinh ý, gặp được hung hiểm kỳ thật cũng không thiếu. Tự nhiên nhìn ra mấy người kia chỉ sợ không phải cái gì người lương thiện, bất quá hắn cũng có tự tin có thể che chở mộ niên, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Lâm mộ niên sở dĩ không nói lời nào, hoàn toàn là bởi vì không nghĩ phá hư chính mình ở bạn trai trước mặt nhu nhược tiểu mị hình tượng, bất quá mấy người kia nếu là không có mắt đâm lại đây cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác. Lâm mộ niên hai người là ở trạng cuối cùng mới hạ xe. Lại đi phía trước đi chính là tương đối thâm núi rừng, bất quá bên trong còn có cái thố nhỏ, cho nên mới sẽ đem chạm cuối cùng mà tu ở chỗ này. Cái kia ăn trộm còn có hắn mấy cái đồng lõa nhi một đường ngồi xe, thấy lâm mộ niên cùng Chu Tắp xuống xe, cũng vội vàng theo qua đi, chờ ra nhà ga, mới xuống tới. chương 91 91 Thấy vài người người tới không có ý tốt bộ dáng, Chu Tắp đem lâm mộ niên hộ ở sau người, vài vị. Không biết có chuyện gì như sao. Chu Tắp một bộ ôn tồn lễ độ tươi cười, thoạt nhìn hoàn toàn không đem này vài người xem ở trong mắt bộ dáng. Trên thực tế cũng sắc thật là cái dạng này, Chu táp từ dưới liền đi theo láo gia tử trường lên. lão gia tử chính là tham gia qua kháng chiến, trong tay đều là giết người công phu. Chu Tắp được lao gia tử chân truyền, bằng không mấy năm nay vào Nam gia Bắc đầu tòa nhà, đã sớm mất mạng. Phải biết rằng hiện tại giao thông không tiện thư từ qua lại cũng không linh. Mất tích mỗi người đem. Người kia thật sự không tính cái gì. Lâm mộ niên tránh ở chu tắp sau lưng, trên mặt mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười. Loại này bị người bảo hộ cảm giác kỳ thật vẫn là khá tốt. Lâm mộ niên tuy rằng thân thủ bất phạm, nhưng là dù sao cũng là cái nữ hài tử. Nữ hài tử kia khi còn nhỏ không mộng tưởng qua có cái xoái ca anh hùng cứu Mỹ nhân đâu. Hiện tại cái này mộng tưởng xem như thực hiện. Tiểu tử túi, đừng xen vào việc người khác nhi. Láo tử hôm nay là tới thu thập người mặt sau cái kia nha đầu thúi, cũng ngay. Cái kia đã từng bị lâm mộ niên bắt tay cổ tay chảo xưng lên ăn trộm nổi giận đùng đùng nói, bị cái kia xú đàn bà đưa vào cục cảnh sát hắn suốt ở cục cảnh sát ngây người non nửa tháng, còn bị phát tiền, xem cổ tay cũng hoa không ít tiền, hắn nếu là không giáo hấn một chút cái này xú đàn bà, hắn liền vô pháp lan lộn, từ khi hắn từ cục cảnh sát ra tới đã ở kia tranh trên xe đợi hảo chút thiên. Hôm nay cuối cùng là làm hắn lại gặp phải cái kia xú đàn bà vị tiên sinh này ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoắn mà rời đi đừng cho chính mình trọc phiền phái hảo chu táp cười tùngng tìm nói Chu chuáp từ nhỏ liền ở thành phố bê hốn đường động là quan trên mặt vẫn là mặt đường thượng chốt đều thực không tồi, cho nên hoàn toàn không sợ người này sẽ tìm đến hắn phiền thoái bởi vì tới rồi cuối cùng ai ai phiền thoái còn nói không chờ đâu xem chu tóc một bộ không có sợ hãi bộáng Ăn trộm do dự một chút, người cái kia trên đường. Hôn bọn họ này hành, sợ nhất chính là đắc tội tàn những người. chu Táp cười lắc lắc đầu, ta không phải trên đường, bất quá ta nhận thức Chu Minh. Chu Minh là bọn họ thị nhất có danh tiếng đầu đen tử, đương nhiên nơi này là thành phố B, là toàn bộ quốc gia thủ đô, cũng không có gì xã hội đen linh tinh. Chu Minh ở thành phố B làm kỳ thật là đứng đắn công tác, nhưng là cũng tương đối cửa hồng Như là đường dài vận chuyển còn có định đi, sân hỏa tỉnh linh tinh. Kêu ăn trộm nghe vậy, trên mặt hiện ra do dự, hắn tự nhiên là không quen biết Chu Minh. Chu Minh kia trên mặt bài người hắn một cái trộm nhi có thể thấy được không đến, nhưng Chu Minh tên này hắn vẫn là biết đến, đó là hắn đại ca đại ca. Như vậy đi, làm ngươi mặt sau cái kia đàn bà cấp chúng ta huynh để nói lời xin lỗi, ngươi lại đem tiền thuốc men ra, chuyện này liền tính đi qua. Ăn trộm cùng mặt sau vài người thương lượng một chút, mở miệng nói. Chu táp lạnh sắc mặt, tiền không sao cả, nhưng là hắn tuyệt đối không có khả năng làm lâm mộ niên đi cấp mấy cái lưu manh xin lỗi. Húng chi này vài người vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Xem chu táp lạnh mặt, mấy người kia thần sắc cũng khó coi, vốn dĩ chính là tới trả thù. Nếu không phải xem chu táp tựa hồ nhận thức trên đảo người, đã sớm động thủ, này vừa thấy không thể đồng ý, mấy người kia dứt khoát liền tính toán động thủ. Mộ niên, dựa sau, đừng bị thương ngươi. Chu tắp đem trong tay dẫn theo đồ vật đưa cho lâm mộ niên, đem lâm mộ niên sau này đẩy đẩy. Chu tắp cũng không có bãi cái gì tư thế, hắn học đều là thật đánh thật đả thương người giết người kỹ năng, nơi nào có cái gì tư thế. Nhìn chu táp tam quyền hai chân đem kêu mấy cái lưu manh lực đảo, lâm mộ niên cảm giác chính mình tâm bang bang thằng nghẻ, hảo soái quả nhiên, nam nhân vẫn là đánh nhau thời điểm nhất soái Chu tắp không có việc gì đi. Lâm mộ niên xem bên kia đánh xong, vội vàng chạy qua đi, lôi kéo chu tắp nhìn nhìn, thật đúng là lông tóc vô thương a Thấy lâm mộ niên vẻ mặt lo lắng, nhưng đôi mắt lại loại sáng, chu tắp cười xoa xoa lâm mộ niên đầu, không có việc gì, này mấy cái binh tôm tướng của ta còn không xem ở trong mắt. Lâm mộ niên vui vẻ gật gật đầu, chúng ta đi thôi, người đem ta đưa đến địa phương còn bổi thường đi đâu. Lâm mộ niên lôi kéo chu tắp tay, Người nói, hảo, chú tắp gật gật đầu, nhìn nhìn phía sau những cái đó bị đánh bỏ, lý cũng chưa lý, để ra hành lý liền đi theo lâm mộ niên cùng nhau hướng thôn bên kia đi. Đến trong thôn cấp lâm mộ niên giàn xếp ở trong thôn nhà khách, kỳ thật chính là thôn ủy hội bên cạnh hai kiện phòng ở, trước kia là xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm chủ địa phương, hiện tại thanh niên trí thức nhóm đại bộ phận kết hôn kết hôn, phản thành phản thành, cho nên nơi này phòng ở đã bị thôn trưởng đổi thành nhà khách. Hiện tại là không có gì người lại đây lữ hành linh tinh, nhưng không đại biểu thôn này không có người tới, thăm người thân còn có lạc đường thậm chí còn có lãnh. Đạo lại đây đi cơ sở, chiêu này đã sở chính là không thể thiếu. Được rồi, ngươi không cần phải xen vào ta, đi nhanh đi, lại không đi nên không đuổi kịp xe. Lâm mộ niên dơ tay nhìn nhìn thời gian, đã mau tam điểm, thôn này vị trí xác thật rất thiên, khoảng cách cái kia nhà ga cấp có hơn một giờ lộ. Lại còn có đều là đường đất, đặc biệt không dễ đi. Ơn, đồ vật ta cho người bồng, ta liền đi trước. Chú Tắp nhìn hạ, thời gian sắc thật không giàu có, gật gật đầu liền tính toán rời đi. Nếu là có thể hắn tự nhiên là muốn bồi lâm mộ niên cùng nhau ở bên này ở vài ngày, nhưng hắn đều cùng người ước hảo, nhân ra vì liền sống hắn đã sau này đẩy một ngày, hắn cũng không hảo lại đến trễ không phải. Lâm mộ niên cười gật gật đầu, trên đường cẩn thận. Còn cô cái này mang ở trên đường ăn. Lâm Mộ Niên cầm hai cái bánh bao nhét vào Chu Táp trong tay, nàng ra tới chỉ dẫn theo màn thầu dưa muối, không mang mặt khác đồ vật, cho nên cũng cũng chỉ có thể cho hắn cái này. Chu Táp cười tiếp, ta đi trước, ngày mai yêu cầu ta lại đầy tiếp ngươi sao? Chu Táp sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì số 3 buổi chiều Lâm Mộ Niên yêu cầu đi ban biên tập ký hợp đồng. Lâm Mộ Niên cười lắc lắc đầu, không cần. Ta chính mình một người không thành vấn đề. Hào đi, chính ngươi ở bên này cũng muốn cẩn thận. Chu táp lôi kéo lâm mộ niên tay, trước khi đi thời điểm ở lâm mộ niên trên má nhẹ nhàng hôn một cái. Nhìn Chu táp lộ ra một cổ tử vui sướng bóng dáng, xoa xoa gương mặt, cảm giác có chút hỏa thiêu hỏa liệu. Chu Tắp đến nhà ga thời điểm kia mấy cái lưu manh đã rời đi, Chu Tắp hoàn toàn không lo lắng kia mấy tên côn đồ trở về tìm mộ niên phiền thoái, hắn hôm nay hạ nặng tay. Mấy người kia tuy rằng nhìn không có gì, nhưng khẳng định đều cấp đau cái 10 ngày nửa tháng, cái kia đi đầu, xương đùi khẳng định là bị hắn đánh gãy, húng chi đuổi ở nửa đường cản hắn chu tắp người, còn không có không trả giá đại giới. Chu tắp trên mặt ôn hòa, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy xét muốn như thế nào thu thập kia mấy tên quân đồ, hắn nhưng không có gì lấy ơn báo hoán Mỹ Đức. Chờ chu tắp rời đi, lâm mộ niên đem chu táp cho nàng tiền còn có dầu thơm cái gì đều bỏ vào cái giương sau đó khóa cửa phòng liền rời đi. Hiện tại đúng là tháng 10 thời điểm, trên núi có không ít dã trái cây còn có thổ sản vùng núi, cho nên ngay từ đầu vào núi địa phương kỳ thật có không ít con sọt vào núi ngắt lấy thổ sản vùng núi người, tuổi đều không đánh, cũng liền 16-7 bộ dáng đương nhiên cũng có tuổi càng tiểu một ít. Hiện tại vừa lúc là bên này thu hạ bắp thời điểm còn có đầu nành gì đó, cho nên các đại nhân đều bận rộn thu hoạch trong đất cây nông nghiệp. Trên núi này đó thổ sản vùng núi tuy rằng hương vị sắc thật không tồi, nhưng là đối hiện tại mọi người tới nói cũng chính là cái An Vật Nhi. Không đáng giá vì An Vật Nhi lãng phí thời gian. Phải biết rằng cho dù là mùa thu cũng là sẽ trời mưa. Nếu là thu hoạch tới lương thực nhập kho phía trước mắt mưa, này người một nhà 6 tháng cuối năm nhật tử đã có. Thế nếu không hào quá Lâm mộ niên dẫn theo cái dương, chuyên môn tìm tránh đi người đường đi. Tới rồi trong núi mặt không ai địa phương mới dám nhanh hơn tốc độ, cuối cùng ở núi sâu một cái tiểu thác nước bên cạnh ngừng lại, Hương Sơn bên này đại bộ phận vẫn là cây phong, lâm mộ niên tới không quá vừa khéo, nếu là lại muộn nửa tháng, Hương Sơn thượng cây phong nên biến đỏ, bất quá hiện tại cũng có một bộ phận cây phong lá cây biến thành màu đỏ, hồng hồng lục lục rất thái, phi thường tươi đẹp bắt mắt. Hơn nữa trên núi còn có chút cây tùng, dã cây liễu gì đó, còn có một ít nấm gì đó. Cho nên lúc này núi rừng kỳ thật là tốt nhất Ít nhất đối với Lâm Mộ Niên tới nói là cái dạng này Tìm địa phương Lâm Mộ Niên tìm một gốc cây dây đằng vận khởi dị năng rốt vào dây đằng bên trong Sau đó thao tác dây đằng biến thành chính mình muốn bộ dáng Không bao lâu Dây đằng liền bản thành một cái đệm bộ dáng Hai quyển sách độ dày Lâm Mộ Niên đem cái dương Sau đó lấy ra chính mình mang đến một gốc cây hẳn giống Lâm Mộ Niên tìm khối đại khối san bằng một ít cục đá Đem hạt giống phóng tới mặt trên, sau đó đắp lên một ít bùn đất, sau đó từ dương hành lý bên trong cầm một cái bình nhỏ. Ra tới, nơi đó mặt là lâm mộ niên tới trường học lúc sau mới thu thập tới một hệ tinh hoa, hai cái tháng sau góp nhặt một lọ tử nhiều, bất quá cái này cái chai tương đối tiểu, cấp thu thập hai cái chai mới có thể ngưng tụ một viên một hệ đa quý, này vẫn là lâm mộ niên hiện giờ một hệ dị năng tiến dai bắt được tốc độ càng mau nguyên nhân. Chỉ là đại học trường trình học thật sự không dễ dàng, lâm mộ niên mỗi ngày trừ bỏ học tập còn muốn sáng tác, còn phải cho lâm lỵ lỵ cùng triệu mai phụ đạo. Tiếng Anh, còn có đi chu tắp ra đọc sách, chống không thời gian thật sự là thiếu đáng thương, húng chi thu thập một hệ tinh hoa còn cấp có người, thật sự là không dễ dàng. Đương nhiên nhất chủ yếu nguyên nhân vẫn là, lâm mộ niên đều là ba bốn thiên tài có thể thu thập một lần một hệ tinh hoa, bằng không đại ho cờ bê liền như vậy chút thực vật. Nàng nếu là không quan tâm thu thập lên, nhưng cái đó cây xanh thế nào cũng phải cấp khô héo không thể. Bất quá hiện tại liền không cần bận tâm, một là bên này không có gì người, nhị là bên này diện tích đại, thu nhiều thảo dùng nhiều cũng nhiều, húng chi nàng liền ở bên này ngốc một hai ngày, hoàn toàn không cần lo lắng thực vật khôi phục không được vấn đề. Rốt cuộc đánh một thương đổi một chỗ sao. Lâm mộ niên tử cái chai bên trong đổ ba bốn tích một hệ tinh hoa ra tới. Sau đó liền đem cái chai thu lên, nàng còn tính toán ở ngưng tụ một viên mục hệ đa quý, lưu trữ đột phá tứ dai thời điểm sử dụng đâu. Hiện tại nhưng không có thu hoạch tới cấp nàng đột phá cung cấp năng lượng, cho nên nàng cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh gian khổ phân đấu lạc. Mục hệ tinh hoa đối với thực vật hiệu quả đó là dựng sào thấy bóng, thực vật lấy bay nhanh tốc độ nảy mầm sinh trưởng, ngắn ngủn 10 tới phút liền trưởng thành một gốc cây xinh đẹp màu trắng hoa lan, tản ra nhàn nhà thu hương ở hoàng hôn làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ tố nhã. chương 92 92 Lâm mộ niên gieo trồng ra tới chính là một gốc cây hoa lan, kỳ thật ngay từ đầu nàng là không biết này cây hoa lan chủ loại, bất quá hiện tại nở hoa, nàng cũng sẽ biết, đây là một gốc cây cánh hoa xe lan, thuần trắng đoá hoa, nung lục cánh lá, nhìn lại có một loại ưu nhã tư thái. Bất quá lâm mộ niên đối cái này đến là không thế nào để ý. Ở nàng xem ra đây là tu luyện đạo cụ mà thôi, ở mặt thế thời điểm nàng đảo tạo ra quá càng thêm mỹ lệ sáng lạn đoá hoa, này cây cánh hoa sen lan sắc thật thực không tồi, nhưng so với bị nàng tỉ mỉ đảo tạo ra tới dùng để tu luyện đoá hoa, vẫn là kém khá xa. Đem hoa phàm trong người trước, lâm mộ niên liền tiến vào tu luyện trạng thái, ban đêm rừng rậm đối với người thường tới nói có thể là cái nguy cơ tứ phía địa phương, nhưng là đối với lâm mộ niên tới nói ngược lại càng thêm an toàn, bởi vì này đó thực vật đều sẽ bảo hộ nàng. So với ở thực vật thưa thất thành thị, nàng ngược lại càng thích đai ở lâm thâm thảo mật núi rừng. Một ít tu luyện qua đi, ở Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, lâm mộ niên rốt cuộc thuận lợi đột phá tam giai lục cấp, tuy rằng tiểu cấp bậc đột phá cũng không sẽ có cái gì năng lực diễn sinh, nhưng là lại sẽ tăng mạnh lâm mộ niên thể chất, hơn nữa sẽ nhanh hơn tu luyện tốc độ, đương nhiên càng lên cao tu luyện càng lâu càng khó. Cho nên cho dù hơi chút nhanh hơn một ít tốc độ tu luyện kỳ thật cũng không có gì chóng dụng. Lâm mộ niên tu luyện kết thúc, trên người mang theo một tầng rất mỏng dơ bẩn. Đây là lâm mộ niên bọn họ này đó dị năng giả thân thể tố chất so chi người thường cao nguyên nhân. Hơn nữa dị năng giả đại bộ phận so chi người thường phải đẹp. Một cái là khí chất càng tiên minh, một cái chính là tu luyện trong quá trình sẽ bài trừ trong thân thể tạp trước, làm thân thể ở vào trạng thái khỏe mạnh nhất. Mà thân thể tuyệt đối khỏe mạnh, biểu hiện bên ngoài ở thượng chính là dung mạo mỹ lệ. Bên cạnh liền có cái tiểu thác nước, hiện tại thời tiết không phải quá lánh, cho nên dứt khoát cởi quần áo ở thác nước phía dưới hồ nước giặt sạch cái tắm nước lạnh, lúc sau đem đầu tóc thân thể lau khô mới bắt đầu cầm chính mình tiểu bình xứ ra tới di động một hệ tinh hoa. Nàng cùng biên tập ước thời gian là ngày mai buổi chiều, cho nên có thể ngày mai buổi sáng sớm chút trở về, không cần chiều nay liền trở về. Hùng chi hôm nay nô nỗ lực, nói không chừng cấp ngưng tụ một viên một hệ đá quý đâu. Lâm mộ niên chỉ tốn 3 cái giờ liền thu thập tới rồi một lọ một hệ tinh hoa, hơn nữa phía trước lấy một lọ nhiều một chút, hoàn toàn có thể ngưng tụ một viên một hệ đá quý. Chỉ là này phụ cận có cây cũng bởi vì nàng bắt được một hệ tinh hoa, trở nên có chút héo ba ba, cho nên nàng dứt khoát cũng không đổi địa phương, trực tiếp liền ở bên này ngưng tụ một hệ đá quý. Đến lúc đó cũng có thể hồi quý một ít năng lượng cấp này đó cỏ cây, còn có thể làm chúng nó lớn lên càng tốt đâu. Một hệ đá quý ngưng tụ kỳ thật mới là nhất phí thời gian. Suốt 4 cái giờ, Lâm Mộ Niên mới cầm trong tay một hệ tinh hoa ngưng tụ thành một viên đạm lục sắc tiểu hạt Châu Hạt Châu chỉ có một đầu ngón tay lớn nhỏ. Lâm Mộ Niên dứt khoát tìm cùng tơ hồng đem hạt Châu xuyên lên, vì bảo tồn. Nàng ở tính dẻo thời điểm liền đem đá quý đắp nặn thành một cái trung gian có cái khổng hạt Châu đến lúc đó ngưng tụ nhiều còn có thể xuyên điều lắc tay, lâm mộ niên vui vẻ nghĩ đến. Bất quá khả năng không quá lớn là được, rốt cuộc một hệ tinh hoa đối lâm mộ niên phi thường có dụ hoặc lực, nói không chừng ngày nào đó một nhịn không được liền đem hạt trâu cấp nuốt đâu. Đứng lên, nhìn nhìn quanh thân cỏ cây tuy rằng khôi phục không ít, bất quá lâm mộ niên ở biết này chỉ là tạm thời. Nếu là tiếp tục ở bên này thu thập một hệ tinh hoa, này đó cây cối thực mau liền sẽ khô héo, cho nên lâm mộ niên thu thập đồ vật, hướng về càng sâu trong núi đi đến, bên kia độ ấm càng cao một ít, cây cối năng lượng cũng càng cường, có thể thu thập càng nhiều tinh hoa. Đương nhiên đi phía trước nàng cũng không quên đem kia cây cánh hoa sen lan đóng gói mang đi, lâm mộ niên từ trong bao cầm cái bao ni lon ra tới, liền thổ cùng nhau bỏ vào bao ni lon bao lên. Sau đó đem hoa bỏ vào dương hành lý cách tầng bên trong, tuy rằng nhỏ chút, nhưng cũng may này hoa cũng không tính đại, càng tốt có thể phong khai, cũng không cần lo lắng sẽ bị dương hành lý bên trong mặt khác đổ vật áp hỏng rồi. Nghĩ núi sâu đi rồi đại khái một giờ, lâm mộ niên lại lựa chọn một cái không tồi địa phương, tuy rằng không có tiểu thác nước, nhưng lại có cái không tồi dòng suối nhỏ, thủy thức thiện, làm nổi bật phía dưới đá cội thật xinh đẹp, hơn nữa bên này có một cây rất lớn ngày hương quế hiện tại vừa lúc là mùa thu, cho nên mãn thụ hoa quế, phi thường hương. Lâm mộ niên vừa vặn đem chính mình trước kia hoa hồng nguyệt quý lộ đều dùng xong rồi, thấy lớn như vậy một viên cây hoa quế, tự nhiên sẽ không bỏ qua, vội vàng từ dương hành lý bên trong tìm một cái lớn nhất hào bình thủy tinh tử, ước chừng có 200 ml sau đó đem hành lý tìm cái sạch sẽ địa phương phóng, ba lượng hạ bỏ tới rồi cây hoa quế mặt trên, cái này cây hoa quế đại khái là có chút tuổi, Thân cây cấp có hai người ôm hết như vậy thôi, nhìn đặc biệt hùng vĩ, lâm mộ niên cảm thấy đứng ở. Này cây phía dưới, chính mình đại khái liền cùng con kiến không sai biệt lắm đi. Ngồi ở cây hoa quế kia so lâm mộ niên đùi còn thô hai ba lần cảnh khô thượng, lâm mộ niên khoanh chân ngồi xong, sau đó bắt đầu thu thập hoa quế lộ, di động loại này thực vật thuần lộ so với thu thập một hệ tinh hoa chính là nhẹ nhàng nhiều, hơn nữa đối thực vật thường tổn phi thường hạng. Lâm mộ niên một lọ tử hoa quế lộ thu thập mãn, mới hoa không đến hai cái giờ, hơn nữa đối những cái đó hoa quế cũng không có gì ảnh hưởng, nhiều lắm trước tiên mấy ngày hoa rơi mà thôi, đối với một năm ớn. Khai vài tháng cây hoa quế mà nói hoàn toàn không tính gì đó. Đem thu thập đến hoa quế lộ tắc hảo nắp bình, bỏ vào dương hành lý, sau đó lâm mộ niên trực tiếp ở trên cây bắt đầu thu thập một hệ tinh hoa. Lấy nàng vì trung tâm phạm vi 10 km trong phạm vi đều là nàng bắt được phạm vi, nàng hiện tại là tam dai lục cấp, chờ đến đột phá tam dai tới rồi tứ dai, là có thể đem cái này thu thập phạm vi ở gia tăng 3-4 km lớn nhỏ, đến lúc đó thu thập một hệ tinh hoa tốc độ liền càng nhanh. Góp nhặt một tiểu bình xứ một hệ tinh hoa, lâm mộ niên liền dừng tay, lại tiếp tục bắt được lời nói này đó cây cối sẽ thừa nhận không được, mà như bây giờ vừa văn tốt. Chờ thêm cái 3 năm 7 ngày chúng nó liền có thể tự hành khôi phục. Thu thập thứ tốt, Lâm Mộ Niên nhìn nhìn thời gian, đã là buổi tối 8 giờ nhiều, Lâm Mộ Niên thừa dịp ánh trăng ăn hai khẩu màn thầu, bất quá màn đầu hương vị có chút hỏng rồi, cho nên dứt khoát sẽ không ăn, dù sao một hai ngày không ăn cái gì đối nàng tới nói không tính cái gì. Đang ở Lâm Mộ Niên thu thập hảo hành lý tính toán thượng cây hoa quế thượng tu luyện thời điểm, nghe được trong bụi cỏ mặt có chút sàn sạt thanh âm. Có chút động vật nức nở thanh âm, lâm mộ niên quay đầu thò lại gần tìm tìm, nhìn nhìn, cuối cùng ở trong bụi cỏ mặt phát hiện một con tiểu cầu, một thân hấp mau, thoạt nhìn có chút đáng thương vô cùng. Lâm mộ niên nhìn hạ, này phụ cận cũng không có mặt khác động vật, sau đó đem kia chỉ tiểu cầu ôm tới rồi trong lòng ngực, lúc sau nàng liền biết vì cái gì này chỉ tiểu cầu sẽ bị vứt bỏ ở chỗ này, này chỉ tiểu cầu thật sự là quá hư nhực rồi, trên người trừ bỏ mao liền thừa sương cốt. Tại giã sinh trạng thái hạ là tuyệt đối dưỡng không sống. Lâm mộ niên nhìn nhìn trong tay vật nhỏ, thở dài, tính, gặp được ngươi cũng là duyên phận. Lâm mộ niên thở dài, suy nghĩ một chút, cấp tưởng cái biện pháp cứu cứu cái này vật nhỏ, bằng không nó nói không chừng liền hôm nay buổi tối đều căng bất quá đi. Cuối cùng không biện pháp, từ chính mình trên cổ tay cầm kia viên thật vất vả ngưng tụ ra tới một hệ đa quý, thì đau đem một hệ đá quý bóp nát thành vài khối. Chọn trong đó một khối đậu nành lớn nhỏ đút cho trong lòng ngực vật nhỏ, liền này một khối, là có thể đỉnh được với nàng cực cực khổ khổ tu luyện một tháng đâu. Ăn xong một hệ tinh hoa tiểu cẩu, hô hấp ổn định rất nhiều, ô ô vài tiếng liền ở lâm mộ niên trong lòng ngực ngủ rồi. Lâm mộ niên thở dài, nhìn chính mình trong tay một hệ đá quý mà nhỏ, vốn dị muốn ăn, nhưng lại nghĩ đến nói không chừng khi nào liền lại có thể giống lần này như vậy dùng đến. Cho nên tìm cái bình nhỏ đem mảnh nhỏ trang đi vào. Hảo tâm đau lâm mộ niên tu luyện phía trước tưởng đều là này ba chữ, thật vất vả ngưng tụ một viên một hệ đá quý kết quả còn không có che nóng hồi đâu, liền thành công như vậy. Tu luyện tới rồi rạng sáng 5 giờ tới chung, lâm mộ niên liền bắt đầu trở về đuổi, chiều nay còn cấp đi nhà xuất bản đâu, không thể chậm trễ. Chờ tới rồi nhà ga vừa vặn đuổi kịp buổi sáng 7 giờ 45 kia ban sớm xe tuyến. Chờ tới rồi thành phố thời điểm đã 11 giờ, lâm mộ niên tay trái dẫn theo dương hành lý, tay phải ôm chính mình liền trở về tiểu cầu, đứng ở nhà ga chạm bài kia có chút do dự, này trường học không cho nuôi chó, nhưng trong lòng ngực cái này vật nhỏ cũng không thể tùy tiện luận ném thật sự là có chút khó xử. Mộ niên, này đâu? Chú tắp đẩy xe đã đi tới, hán phỏng trừng lâm mộ niên không sai biệt lắm nên lúc này đến này, cho nên trước tiên hơn nửa giờ liền ở bên này chờ. Chu tác, ngươi tại đây, kia thật tốt quá. Lâm mộ niên thấy chu táp trên mặt lập tức dơ lên một cái sán lạ cười. Như thế nào lạc? Chu táp thấy lâm mộ niên một bộ nhìn thấy cứu tinh bộ dáng, cười hỏi, sau đó rôi tay tiếp lâm mộ niên tay trái dương hành lý. Ngươi nơi đó có thể nuôi chó sao? Lâm mộ niên có chút ngượng ngùng hỏi, nàng liền cầu, kết quả lại muốn chu táp cho nàng hỗ trợ, thật sự là có chút kia cái gì? Có thể. Ta gần nhất vừa vặn không đội, mỗi ngày đều có thể về nhà. Chu Táp đã sớm thấy Lâm Mộ Niên trong lòng ngực ôm thứ gì, để sát vào mới nhìn ra tới cư nhiên là chỉ tiểu cầu. Kia thật tốt quá, ngươi có thể hay không giúp ta dưỡng chút thời gian, chờ ta về nhà thời điểm ta lại đem cái này tiểu gia hỏa mang về. Lâm Mộ Niên cười nói, không thành vấn đề, đi thôi, lên xe, chúng ta về nhà. Chu Táp cười nói, Lâm Mộ Niên cũng không khách khí trực tiếp ôm tiểu cầu ngồi xuống chu táp xe trên ghế sau chu táp ra khoảng cách nhà ga cũng không xa cưới nửa giờ xe liền đến Lâm Mộ niên còn không có ngồi xuống đã bị chu táp vội vàng đi tắm rửa nước tắm đã sớm cho người thiêuảo tắm rửa một cái cơm nước xong ta đưa người đi nhà xuất bản chuáp ôn hòa nói từ Lâm Mộ niên trong tay đem kia chỉ tiểu cầu tiếp qua đi sau đó Vỗ Lâm Mộ niên phía sau lưng đuổi nàng đi phòng tắm tắm rửa đi Này vẫn là lâm mộ niên lần đầu tiên ở chu táp ra tắm rửa, đừng nhìn là tứ hợp viện, nhưng kỳ thật phòng tắm đặc biệt sạch sẽ, hơn nữa là gặp mưa, so với nhà lầu cũng không kém gì đó. Tắm rửa một cái ra tới, lâm mộ niên đổi chính là chính mình dương hành lý bên trong một thân áo sơ mi váy dài, bạch áo sơ mi, phía dưới váy biết cổ chân màu lam, bồi bạch áo sơ mi có vẻ lâm mộ niên kia trường kiểu diễm ước át khuôn mặt nhỏ đều mang lên vài phần thanh thuần khí. Lâm mộ niên đầu tóc mấy năm nay dưỡng đi lên, dối tung xuống dưới thời điểm có thể tới eo kia khối, hơn nữa bởi vì dị năng tẩm bổ lại hắc lại mật, phi thường xinh đẹp, bất quá gội đầu thời điểm liền đặc biệt phiền thoái, sắt thời điểm cũng đặc biệt không hào làm. chu tắc bưng cơm chưa đi vào phòng khách, thấy chính là lâm mộ niên dối tung tóc, môi đỏ ướt át kiểu mị bộ ráng. Hán tuy rằng biết lâm mộ niên dung mạo đặc biệt kiểu diễm, nhưng lại trước nay chưa thấy qua nàng này phúc quyến rũ vũ mị bộ ráng. Rất có một loại kinh diễm cảm giác. Lâm Mộ Niên vừa nhấc đầu, liền thấy Chu Táp một bộ mê muội bộ dáng nhìn chầm chầm chính mình, nhịn không được cười duyên một chút, "Chu Táp, ngươi choáng váng." Chu Táp ngày thường luôn là một bộ ôn tồn lễ độ, trầm ổn đáng tin cậy bộ dáng, hiện tại loại này bộ dáng chính là hiếm thấy thực. Chu Táp bị Lâm Mộ Niên một đều, tự nhiên hồi qua thần, cười cười, nói, "Thật là để mắt, mau tới đây ăn, cái gì đi, ta cho ngươi làm ngủ chỗ tương." Chú Tắp nói xong, lại đi phòng ngủ trong ngăn tủ cầm điều sạch sẽ khăn lông, đem đầu tóc bao thượng, đừng thổi phong bị lạnh. Chú Tắp nói đem trong tay khăn lông đưa cho Lâm Mộ Niên, sau đó mới đi đem trong phòng quạt trần cấp mở ra. Thật mát mẻ a Lâm Mộ Niên ngồi ở trên bàn ăn mì sợi, chu Tắp ra bên này loại không ý thụ, bản thân độ ấm liền tương đối thấp, mở ra quạt điện xác thật thực mát mẻ. Chú Tắp cười này nhìn Lâm Mộ Niên ăn cái gì? Sau đó lại đi phòng bếp đem cấp tiểu cầu ngao đến nước cơm đem ra, kia chỉ tiểu cầu nhìn cũng liền nửa tháng lớn nhỏ, khẳng định là không thể bình thường thức ăn nhi, nhà hắn hiện tại cũng không có ngao canh dùng xương cốt, cho nên dứt khoát lên mặt mệ ngao chút nước cơm cấp tiểu cầu. Nhìn vẻ mặt ôn hòa cấp tiểu cầu vì nước cơm chu táp, lâm mộ niên ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, quang cho ngươi tìm việc nhi. Không có chuyện đó, ngươi là ta bạn gái, có việc nhi nếu là không nghĩ khởi ta cha còn muốn cảm thấy ngươi chán ghét ta đâu." Chu Táp cười nói. Lâm Mộ Niên cười một cái, "Ngươi ăn cơm chưa sao?" "Ăn qua, đi tiếp ngươi phía trước ăn." Chu Táp cười nói, cấp tiểu cẩu uy xong rồi nước cơm, liền đem chó con phóng tới vừa rồi Lâm Mộ Niên bao tiểu cẩu trên quần áo. Chương 93. Từ Chu Táp ra ăn xong cơm chưa Lâm Mộ Niên còn ở Chu gia trong khách phòng tiểu ngủ một giấc, mới bị Chu Táp cười xe đạp đưa đi tạp chí xã. Đến thời điểm khoảng cách lước định thời gian đại khái còn có 10 tới phút. Ai, ngươi chính là lâm mộ niên đi, hoan nên hoan nên à. Lưu liên thấy phòng họp tiến vào một nam một nữ hai cái người xa lạ, liền biết đây là hôm nay mời đi theo tác giả, vội vàng cùng lâm mộ niên nắm tay, mộ niên cô nương, ngươi tiểu thuyết ta chính là bái đọc quá rất nhiều lần, ta chính là phi thường thích người hành văn. Lưu liên trên mặt mang theo vui vẻ tươi cười. Lời nói kỳ thật ở Lâm Mộ Niên xem ra hơi chút có chút khoa trường, nhưng là từ vị này biên tập nói ra lại có vẻ phi thường chấn khẩn. Vị này biên tập, tuổi đại khái hơn 30 tuổi, hơn nữa cư nhiên là cái nữ biên tập. Phải biết rằng Lâm Mộ Niên trước kia vẫn luôn đều cho rằng chính mình biên tập viên là cái nam, bởi vì kia tay tự viết thật sự có mũi nhọn, rõ ràng hẳn là tương đối ôn hòa trung dung thể chữ liêu, kết quả vị này viết ra tới tự lại buộc lộ mũi nhọn. Thật sự là không giống như là cái nữ hài tử có thể viết ra tới. Lâm mộ niên chính mình yêu thích thể chữ nhàn, kia cũng là thể chữ khải một loại. Tuy rằng bởi vì mặt thế một ít trải qua, nàng viết ra tới tự đầu bút lông cũng hơi hiện sắc bén, nhưng là cũng tuyệt đối không biết ra được tới nàng biên tập viên như vậy tự. Mọi người đều nói thấy tự như người, nhưng trước mắt người này nhưng hoàn toàn không nghĩ là có thể viết ra như vậy văn tự người. Người hảo, ngài là triệu biên tập. Lâm mộ niên rất có lễ phép mỉm cười một chút, cùng trước mắt nữ nhân nắm tay, ôn hòa do hỏi, nhưng là kỳ thật trong lòng cảm thấy trước mắt người này không giống. Lưu liên vội vàng lắc lắc đầu, không phải, không phải, triệu chủ biên trong chốc lát mới lại đây, ta là triệu chủ biên phó thủ, ta họ lưu, là lại đây tiếp đãi ngươi. Lâm mộ niên gật gật đầu, nàng liền cảm thấy người này không nên là chính mình biên tập viên. phiền toán ngại. Lâm mộ niên khách khí nói một câu lúc sau liền không biết nói cái gì. A ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi đổ nước. Lưu Liên xem lâm mộ niên đứng, vội vàng đứng dậy nhường châu ngồi, làm lâm mộ niên cùng chu táp ngồi xuống, sau đó đi cấp lâm mộ niên bọn họ đổ nước đi. Không bao lâu vị kia lưu biên tập liền bưng mấy chén thủy lại đây, còn có một ít tiểu điểm tâm gì đó lại đây chiêu đái lâm mộ niên hai người, lâm mộ niên bưng cái ly cũng liền nhấp một ngụm, liền buông xuống. Lúc sau lâm mộ niên liền an tính lại, không nói. Bởi vì lâm mộ niên cũng không thích cùng người xa lạ nói chuyện với nhau, kia sẽ làm nàng cảm thấy không thoải mái. Đại khái là hiện đại đô thị người xã giao sợ hái trứng, cũng có thể là ở mặt thế một người một chỗ lâu rồi, cho nên không thói quen cùng người xa lạ nói chuyện với nhau. Mà chu tắp tắc ngồi ở lâm mộ niên bên cạnh nhất phái ôn hòa cùng vị kia lưu biên tập nói chuyện hiếm, lâm mộ niên xem hai người nói chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Thật sự là rất bội phục Chu Táp, tới khi nào đều sẽ không thể ngắt, hơn nữa đặc biệt am hiểu cùng những người khác nói chuyện với nhau bộ ráng. Hơn nữa nhân ra còn không phải hạt liêu, lúc này mới hàn huyên hơn 10 phút, Lâm Mộ Niên liền nghe ra tới, Chu Táp đây là ở thực mịt mở lời nói khách sáo, xem vị kia lưu biên tập bộ ráng, đại khái không cảm giác ra tới. Bất quá cũng không kỳ quái, Lâm Mộ Niên là ngoài cuộc tỉnh táo, lưu biên tập đó là đang ở Lư Sơn Nội. Tự nhiên không biết cho nên Không bao lâu Lâm mộ niên biên tập viên liền vào được Đó là một cái ăn mặc một thân kiểu láo tôn trung sơn Mang một bộ mắt kính Tóc hoa dâm nhưng là lại sơ đến phi thường chỉnh tề cụ ông Tuổi thoạt nhìn đại khái cấp 4 chục tuổi Trên mặt mang theo một bộ kiên nghị biểu tình Vừa thấy liền biết người này tính cách thực nhận Người chính là băng phi hàn đi Triệu tử nhiên vào phòng họp Nhìn trước mặt hai người trẻ tuổi Nhìn lâm mộ nên nói Lâm mộ niên bút danh là băng phi hàn, lấy tự băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh ý tứ, kỳ thật lấy tên này thời điểm không có ý gì khác, chỉ là đông nhiên nhớ tới như vậy một câu, cuối cùng liền nổi lên như vậy một cái gác ở đời sau thoạt nhìn có chút trang 13 tên. Lâm mộ niên càng xem trước mắt người này càng cảm thấy quen mắt, lại không nhớ rõ chính mình ở địa phương nào gặp qua vị này lao tiên sinh, cho nên thực lễ phép mà đứng lên lễ phép gật gật đầu, nói. Ngài hảo, ta là Lâm Mộ Niên, bút danh chính là băng phi hàn. Ơn, ngồi đi. Triệu tử nhiên gật gật đầu, nói một tiếng liền làm được Lâm Mộ Niên đối diện ghế trên. Vừa ngồi xuống, Lâm Mộ Niên nhìn đối diện kia láo ra tử sống lưng định đến thẳng tóc, dáng vẻ ưu nhã. Lâm Mộ Niên cảm thấy vị này tuyệt đối là chịu quá thực nghiêm khắc lễ nghi huấn luyện, bằng không sẽ không hành tẩu ngồi nằm đều như là đem lễ nghi luyện đến sương cốt. Chu tóc nhìn trước mắt người. Mỉm cười hướng triệu tử nhiên nói, triệu tiên sinh, ngài hảo. Chu táp vị tiên sinh này cũng không phải là khách sáo, mà là chính thức tôn sưng. Tiên sinh, là đối những cái đó có văn hóa có tài hoa học giả tôn sưng. Triệu tử nhiên nhìn chu táp liếc mắt một cái, gật gật đầu, chu ra tiểu tử. Là, thật là hồi lâu chưa thấy được ngài. Chu tắp cười nói, vị này triệu tử nhiên triệu lao tiên sinh cùng chu táp ra ra là không tồi bằng hữu. Trước kia cùng nhau ngồi sổn qua chuồng bò cái loại này, lúc sau sau lại bởi vì một ít chính trị thượng nhân tố, hai người liên hệ liền chặt đức, chủ yếu là chu táp ra ra không muốn liên lụy triệu lão như vậy thuần túy học giả, cho nên mới chủ động mà chặt đức liên hệ, không nghĩ tới lần này buổi lâm mộ niên lại đây nhà xuất bản cư nhiên có thể gặp phải. Người ra ra kia lão đông tây có khỏe không? Triệu tử nhiên lệnh khuôn mặt. Không biết còn tưởng rằng hắn cùng Chu Táp ra ra có cái gì thâm cửu đại hận đâu, nhưng kỳ thật hai người đánh tuổi trẻ thời điểm chính là chi giao bạn tốt, cùng nhau thượng trung học sau lại lại cùng nhau xuất ngoại lưu học. Hai người quan hệ kỳ thật phi thường hảo. Ra ra hắn hiện giờ ở phía nam tính dưỡng, nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Chu Táp cười nói, Chu lão ra tử từ khi nhi tử ở vệ sinh bộ đường bộ trưởng hắn liền từ trước. Dù sao hắn liền Chu Táp phụ thân như vậy một cái hài tử. Chú táp phụ thân chức vị ổn định, hắn cũng liền thuận thế lui xuống dưới. Rốt cuộc năm đó bị không ý tội, ngay cả xương cốt đều chặt đứt mấy cây, hiện giờ tuổi lớn, nhưng cái đó tật xấu liền đều tìm tới. Triệu tử nhiên gật gật đầu, liền bắt đầu cùng Lâm Mộ Niên liêu nàng tiểu thuyết chuyện này. Lâm Mộ Niên tiểu thuyết tuy rằng viết chính là thanh xuân cùng tình yêu, nhưng là hành văn tinh tế, dương ba chứng tạo, chính yếu chính là tình văn cũng Ngộ thực hợp tâm tư của hắn cho nên mới sẽ ở hội nghị thường kỳ thượng đề cử lâm mộ niên tiểu thuyết, hơn nữa xuất bản. Chờ thiêm xong rồi hợp đồng trừ bỏ nhà xuất bản, lâm mộ niên mới nhớ tới chính mình đã gặp qua ở đâu vị này lao ra tử. Nàng trước kia xem mấy quyển tiểu thuyết còn có văn học bình luận thư tịch tất cả đều có vị này lao ra tử ảnh trụ. Phải biết rằng nàng xem kia mấy quyển tiểu thuyết cũng không phải là cái gì tiểu nôn, mà là cái loại này đặc biệt chính tông phía chính phủ đề cử cái loại này thư tịch. Vẫn là được thưởng cái loại này. Sớm biết rằng nên làm triệu lao sư cho ta ký cái tên. Lâm mộ niên đứng ở nhà xuất bản cổng lớn, vẻ mặt tiêm đuối. Triệu lao tiên sinh trừ bỏ là cái rất có danh khí tác ra ở ngoài. Hắn vẫn là cái thực như thư pháp ra. Một bình thức mười mấy vạn cái loại này. Làm sao vậy? Cái gì ký tên? Chu táp đẩy xe lại đây liền nghe thấy Lâm mộ niên ở đâu nhắc mãi cái gì ký tên. Kỳ quái hỏi. Vị kia. Vị kêu chính là đại tác gia, đại thư pháp gia, văn học nhà bình luận triệu tử nhiên, ta cư nhiên mới nhớ tới. Lâm mộ niên lạnh khuôn mặt nói hảo nào nói, nhìn tương phản cảm đặc biệt mãnh liệt, xem chu tắp cũng không biết nói cái gì mới hảo. Người thật đúng là... chu tắp bị lâm mộ niên chọc cười, hắn thật đúng là không nghĩ tới, mộ niên ngày thường như vậy lãnh tính tình, kết quả làm nửa ngày kỳ thật là ngoài lạnh trong nóng. Cười cái gì a Lâm mộ niên chính nào nào đâu? Này liền cùng truy tinh tộc tới rồi chính mình thần tượng trước mặt kết quả quên muốn ký tên một cái ý tứ, thật sự là hối hận A Ngồi trên xe hậu tòa, giá, về nhà. Lâm mộ niên vô vô chu táp bả vai, cười nói, kỳ thật hôm nay một ngày vẫn là rất vui vẻ, ít nhất ký hợp đồng sự tình phi thường thuận lợi. Được rồi, cô nương ngồi xong lạc. chu tắp giống cái điếm tiểu nhị dường như thét to một tiếng, sau đó cười xe đạp chạy trốn đi ra ngoài. Tới rồi Chu táp ra, Lâm Mộ Niên liền vào nhà đi thu thập hành lý, nàng nhưng không tính toán ở Chu táp ra qua đêm, trong chốc lắt còn bồi thường trường học đâu. Nhìn đã tỉnh ngủ tiểu hắc cẩu, mở to quay tròn mắt tròn xoe, đừng nói còn rất đáng yêu. Chu Tắp, ngươi mau xem, tiểu cẩu đôi mắt mở. Lâm Mộ Niên lôi kéo Chu Tắp tay, đem Chu táp tún đến ghế giữa bên cạnh. Thật đúng là, vật nhỏ lớn lên còn rất xinh đẹp, cấp khởi cái tên đi. chu táp cười nói Đối với miêu cầu hắn kỳ thật cũng không có quá mức thích hoặc là chán ghét cảm giác, đơn giản tới nói chính là vô cảm. Bất quả nếu mộ niên thích, hắn tự nhiên cũng sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu cầu. Ấn lâm mộ niên ngón tay điểm điểm ghé vào chính mình trên quần áo mặt tiểu cầu, suy nghĩ một chút, nói, nếu không kêu tiểu hát đi, không phải nói tiện danh hảo nuôi sống sao. Chu tắp khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy về sau sinh hải tử tuyệt đối không thể làm chính mình tức phụ đặt tên. Ngươi thích liền hảo, đã kêu tiểu hắc. Chu Táp vẻ mặt tán đồng nói, hoàn toàn không màng đáng thương tiểu hắc bị lấy một cái như vậy tỏa tên. Đương nhiên hiện tại tiểu hắc còn không biết tiểu hắc tên này có bao nhiêu tỏa, cho nên lâm mộ niền tiểu hắc tiểu hắc kêu nó vài tiếng, nó liền rất cao hứng nhận hạ tên này. Cơm chiều là Chu Táp hạ đến phòng bếp, bởi vì trở về xong rồi, hơn nữa chờ lát nữa còn muốn đưa lâm mộ niên hồi trường học, cho nên làm hơi chút đơn giản chút. Giữa chưa làm mì trộn tương còn dư lại một ít mì sợi, chu tắp dứt khoát làm cà chua chiên trứng mì xào, bên trong còn thả gà rán trứng cùng dưa muối ti, tuy rằng bộ dáng phạt nhìn không thế nào xinh đẹp, nhưng là hương vị tuyệt đối hảo. Lâm mộ niên xem như xem minh bạch, này nam nhân nấu cơm sắc thật so nữ nhân ăn ngon, chu táp này tay nghề so nàng chính là mạnh hơn nhiều, nàng biết đến thực đơn không ít, kỹ thuật sắt rau kỳ thật cũng không tồi, điên đại muông cũng không thành vấn đề nhưng làm được đồ vật chính là hương vị giống nhau, nàng cũng không biết vì cái gì, các nàng ra chính là, nàng cha còn có hai cái ca ca làm được đồ ăn hương vị liền đều thực hảo, nàng cùng nàng mẹ này hai cái thường xuyên xuống bếp, ngược lại, làm được hương vị giống nhau, này ngươi nói tìm ai nói rõ lý Lady đi. Cuối cùng lâm mộ niên cũng cũng chỉ có thể an ủi chính mình nói, đây là thiên phú vấn đề, cùng chính mình không quan hệ. Ăn xong rồi cơm, Lâm Mộ Niên Tún Dương Hành Lý bị Chu Táp đưa về ký túc xá, đi lên phía trước hai người ước hảo, ngày mai buổi sáng Chu Táp lại đây tiếp nàng, cùng đi Chu Táp ra đọc sách. Chương 94 94 Bởi vì còn ở nghỉ, Lâm Mộ Niên cùng ký túc xá lỷ xạ đi ra ngoài chơi, cho nên cũng chỉ có Lâm Mộ Niên một người ở, cho nên Lâm Mộ Niên vẫn là thực hưởng thụ chỉ có chính mình một người thời gian. Bất quá thu thập hành lý thời điểm lâm mộ niên mới nhớ tới ngốc tại chính mình dương hành lý cái đáy kêu cây cánh hoa xe lan, kết quả chờ lấy ra tới thời điểm đã có chút héo ba ba. Kỳ thật này cũng lại lâm mộ niên chính mình, đem hoa lan hướng trong dương phóng thời điểm đã quên dùng dị năng bảo hộ một chút, kết quả liền biến thành hiện tại cái dạng này. Nhìn trong tay héo đầu ba náo hoa lan lâm mộ niên thở dài, tìm tìm cái hộp giấy tử, lại đi bên ngoài sạn chút thổ, đem hoa lan loại ở bên trong. Sau đó tắm rửa lúc sau trực tiếp ôm hoa lan bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau tu luyện kết thúc thời điểm đang xem, hoa lan đã khôi phục thường lui tới phong tư. Duyên dáng yêu kiểu chi nổi lên lá cây, hoa diệp sung xuê, phi thường xinh đẹp. Bất quá lâm mộ niên tính toán hôm nay trở về thời điểm mua cái chậu hoa trở về, không cần nhiều xinh đẹp, nhưng là ít nhất không thể dùng hộp giấy tử dưỡng hoa. Lâm mộ niên rời giường thời gian luôn luôn rất sớm, mấy ngày bởi vì tu luyện duyên cớ. Cho nên khí hơi chút chấm chút, xuống lầu thời điểm đã mau tắm giờ, hiện tại là kỳ nghỉ, trường học nhà ăn là không mở cửa, cho nên Lâm Mộ Niên tính toán ra trường học ăn bữa sáng trực tiếp đi Chu Tắp ra, cũng tỉnh Chu táp lại qua đây tiếp nàng một chuyến. Kết quả Lâm Mộ Niên một chút lâu liền thấy Chu Tắp đứng ở xe đạp bên cạnh, vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Chu táp ngươi như thế nào tại đây? Lâm Mộ Niên con cặp sách vội vàng chạy qua đi. Tráng 10 thành phố B sáng sớm một đêm vẫn là rất lạnh, Chu Táp liền tính thể chất hảo, cũng nhịn không được chính hắn không chú ý. An mặc một thân áo sơ mi quần tây đẹp nhưng thật ra đẹp, nhưng sắc thật rất lạnh. Tới đón ngươi đi ăn bữa sáng a, Chu Táp cười đem Lâm Mộ Niên trong tay cặp sách tiếp qua đi bỏ vào xe soạn, lên xe đi. Công chúa điện hạ Chu Táp cười hì hì nói. Lâm Mộ Niên cười gật gật đầu, Chu Táp thật là đủ thực hoàn mỹ bạn trai, tính cách ôn hòa, có rất có nam tử khí khái gặp được nguy hiểm thời điểm có thể bảo hộ bạn gái, hơn nữa làm việc chu toàn, Lâm Mộ Niên cảm thấy có thể tìm như vậy một cái bạn trai thật là chính mình vận khí bạo liều đâu. Hai người cùng đi giáo ngoại ăn bữa sáng, lúc sau Chu Táp có bồi Lâm Mộ Niên cùng đi mua cái chậu hoa, mới cùng đi Chu Táp gia đọc sách học tập. Liên tiếp 3 ngày, hai người đều nỉ ở bên nhau, biết kỳ nghỉ mau kết thúc thời điểm Chu Táp mới bởi vì muốn đi địa phương khác đi công tác. Lâm Mộ Niên mới khôi phục bình thường sinh hoạt, bất quá cho dù như vậy, Lâm Mộ Niên mỗi ngày cũng cấp hướng Chu Táp ra chạy hai ngày, rốt cuộc nàng cứu trở về tới tiểu hắc vẫn là chỉ cho con, yêu cầu người cấp y thực nhi. Ngươi lần này cần đi bao lâu a Lâm Mộ Niên nhìn Chu Táp thu thập hành lý, giúp đỡ cùng nhau thu thập, thuận tiện hỏi. Đại khái cấp non nửa tháng đi, bất quá khả năng sẽ càng đoạn, đừng lo lắng, ta là cùng mặt khác mấy cái bằng hữu cùng nhau lên đường. Sẽ không có cái gì nguy hiểm Chú Tắp cười nói Hắn lần này là đi dê tỉnh Bên kia là vùng duyên hải mở ra địa phương Thương nghiệp tương đối phát đạt Đồ vật nhiều Hiện tại bọn họ bên này quản đã không nghiêm Đối với làm buồn bán gì đó Càng không giống trước kia như vậy nghiêm đánh nghiêm trảo Cho nên hắn mới hẹn vài người cùng đi bên kia Chính hắn bản thân liền Có một cái vận chuyển tuyến Bên trong có không ít xe Lần này tính toán khai một cái đồ điện cửa hàng Bán chút quạt điện TV còn có đồng hồ điện tử máy may. Một loại đồ vật, hiện tại mọi người túi tiền giàu có, nhưng bọn họ bên này TV chi mà đứng đồ vật rất ít, lại còn có yêu cầu phiếu, cho nên phương diện này vẫn là rất có lợi nhuận. Lâm mộ niên gật gật đầu, không có gì nguy hiểm liền hảo, đi sớm về sớm. Lâm mộ niên suy nghĩ một chút, nói, người hôm nay đưa ta trở về một chuyến, ta có cái gì cho người? Lâm mộ niên nói xong liền không nói, Lâm mộ niên tính toán đem chính mình từ trong nhà mang đến một ít thành dược cấp chu tắp mang lên, nếu là gặp được cái chuyện gì nhi cũng có thể khẩn cấp cứu mạng, chính yếu chính là cho hắn một viên một hệ đá quý mạnh nhỏ, kia chính là so cái gì dược đều dùng được đồ vật. Hảo, trong chốc lát ăn xong cơm chiều ta liền đưa người trở về. Chu táp chỉ cho rằng lâm mộ niên phải cho hắn cái gì đùa hộ mệnh linh tinh đồ vật, cho nên cũng không có nói cái gì. Bởi vì ngày mai muốn đi. Lại trở về ít nhất cấp nửa tháng lúc sau, cho nên cấp lâm mộ niên làm một bàn lớn đồ ăn, hương vị siêu cấp hảo. Lâm mộ niên tới rồi ký túc xá phía dưới, ngươi chờ một chút, ta lập tức xuống dưới. Lâm mộ niên dặn dò một chút, cỏ cỏ cỏ liền con cặp sách lên lầu, từ trong ngăn tủ phiên chính mình ông ngoại cho nàng mang đến kim sang dược còn có hộ tâm đan, cuối cùng lại tìm mình không tới rồi một mảnh nhỏ một hệ đa quý mảnh nhỏ đi vào, kia khối mảnh nhỏ là sở hữu mảnh nhỏ bên trong lớn nhất. Liền tính chỉ còn một hơi cũng có thể làm người ở sống lâu mấy cái giờ cái loại này. Cầm tam cái chai dược đi xuống, lâm mộ niên đem nhỏ nhất cái kia trang một hệ đá quý cái chai chỉnh trọng đặt ở chu tắp trong tay, cái này bên người mang theo, xem như bùa hộ mệnh đi. Lâm mộ niên cười nắm chu tắp tay. Chu tắp nhìn mộ niên nắm chính mình tay tay nhỏ, cười, trở tay đem lâm mộ niên tay che ở lòng bàn tay, hảo tiểu, hắn tay có thể đem lâm mộ niên tay hoàn toàn bao bọc lấy. Chu tắp một cái dùng sức, liền đem lâm mộ niên tún tới rồi trong lòng ngực, lâm mộ niên muốn dị muốn tránh ra, kết quả lại bị chu táp đẹ nặng đầu ấn ở trong lòng ngực, đừng lúc đích, làm ta ôm trong chốc lát. Lâm mộ niên nghe vậy, không có lại dây rua, ôm một lát, chu tắp liền buông ra nàng, cái này, ta sẽ bên người mang theo. Nói xong, thời bỏ áo sơ mi khẩu tử từ trên cổ cầm cái mặt dây ra tới. Đó là một cái thật xinh đẹp xích bạc tử. Mặt dây là pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, điều khác chính là một con kỳ lân. Lâm mộ niên nhìn Chu Tắp đem cái kia dây xích mang ở nàng trên cổ. Đây là ta từ nhỏ đưa tới đại, tặng cho ngươi. Chu táp cười nói, sau đó cười xe đạp rời đi. Lâm mộ niên dùng ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve trong tay mặt mặt dây, mỉm cười ngọt ngào hạ, sau đó lên lầu. Lúc sau nửa tháng, Lâm mộ niên như cũ cứ theo lẽ thường đi học. Cứ theo lẽ thường đi chu tắp ra đọc sách, uy tiểu hát, cùng thường lui tới cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là bên người thiếu cái hắn. Mộ niên, đi mau hôm nay nhà ăn có thịt kho tàu viên. Lâm lị lị cười thu thập sách giáo khoa, lôi kéo triệu mai cùng nhau đến phòng học mặt sau tìm Lâm mộ niên. Này liên hảo, chờ ta 2 phút. Lâm mộ niên cười nói, sau đó đem trên bàn sách giáo khoa thư tịch còn có vợ gì đó đều thu vào cặp sách. Mộ niên, lại có mấy ngày nên cuối tuần, hiện tại đều mau tháng 11, không bằng chúng ta ba đi mua chút quần áo đi. Ta biết có cái địa phương có đặc biệt tốt vật liệu may mặc tử, hơn nữa giá cả còn tiện nghi. Lâm lị lị cười hì hì nói. Lâm mộ niên nghĩ nghĩ, đến là xác thật thiếu một kiện áo khoác, nàng trước kia chỉ có áo bông cùng quần bông mau quần gì đó, không giống thành phố B nữ hài tử, mỗi cái đều có ý kiến xinh đẹp vài nỉ áo khoác. Có thể... Cái này cuối tuần đi thôi. Lâm mộ niên thư thuận lợi xuất bản, trong tay cũng giàu có rất nhiều, nàng tiểu thuyết nghe nói bán cũng không tệ lắm, cho nên không ngại đối chính mình càng tốt một ít. Tuy rằng trên thực tế bởi vì thể chất nguyên nhân, lâm mộ niên đối với ấm lạnh thừa nhận năng lực là người thường 5 lần trở lên, đông hạ độ ấm biến hóa đối nàng ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ, liền tính xuyên một thân trang phục hẹ qua mùa đông đối lâm mộ niên tới nói kỳ thật cũng là kiện thực dễ dàng chuyện này. Thật tốt quá, kia đã có thể nói định rồi, ngươi lần này nhưng không cho lại chạy. Lâm mộ niên này nửa cái tháng sau mỗi ngày đều hướng trường học bên ngoài chạy, còn kiều vài tiết tiết tự học buổi tối, đã sớm muốn ước mộ niên cùng nhau đi ra ngoài đi dạ phố, kết quả chết sống bắt không đến đều mau buồn bực chết lâm lị lị. Kỳ thật lâm lị lị đã sớm đón được, mộ niên khẳng định là tìm bạn trai, bất quá lâm lị lị đến là cũng không quá phản đối là được, mộ niên người tuy rằng quẳng cũng é nhưng là tầm mắt kỳ thật rất cao, trong ban như vậy chút truy nàng nam sinh nàng một cái đều trứng mắt, phải biết rằng các nàng ban ban thảo kiêm hệ thảo chính là đánh một khai giảng liền vây quanh mộ niên đảo quanh, mộ niên cũng chưa lý đâu. Cho nên ở đoán được lâm mộ niên yêu đương lúc sau nàng đến là không có gì lo lắng phản đối ý tưởng, bất quá nhưng thật ra đặc biệt tò mò, rốt cuộc là ai như vậy như có thể đem lâm mộ niên này đoá các nàng hệ nổi danh cao lãnh chi hoa hái xuống. Dọc theo đường đi cùng lâm lị lị còn có triệu mai trò chuyện thiên, nhà ăn thực mau liền đến, chỉ là lâm mộ nghiền không nghĩ tới cư nhiên ở đại hò cờ bê nhà ăn gặp Tống Ái Dân còn có lâm ái hồng. Thật đúng là có trận không gặp, nàng nhưng thật ra biết Tống Ái Dân cũng khảo tới rồi thành phố B đại học, tựa hồ là nhân đại, tuy rằng so ra kém đại hò cờ bê, đại học uy, nhưng là cũng là cả nước xếp hạng dựa trước trường học. Lâm Ái Hồng bởi vì trong nhà nguyên nhân cuối cùng thượng một khu nhà đại học chuyên khoa, bất quá nàng thật đúng là không biết Lâm Ái Hồng cư nhiên cũng khảo đến thành phố bê tới. Mộ niên, đã lâu không thấy. Tống Ái Dân cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Mộ Niên, người biến xinh đẹp. Tống Ái Dân có chút mê luyến nhìn chầm chầm Lâm Mộ Niên xem, Lâm Mộ Niên lại biến xinh đẹp, ăn mặc một thân áo sơ mi quần tây, trên chân là một đôi xinh đẹp dày ra So với trước kia luôn là ăn mặc một thân công nhân quần lâm mộ niên, hiện tại nàng trở nên thời thượng tinh xảo, khả nhân vẫn là như vậy mỹ lệ, cặp mắt kia giống như là có ngôi sao ở bên trong giống nhau. Lâm mộ niên hướng về phía tống ái dân gật gật đầu, đã lâu không thấy, ngươi trường học tựa hồ là nhân đại. Đúng vậy, nhân đại. Tống ái dân gật gật đầu, mộ niên ngươi ở đại ho cờ B cái kia học viện A, lúc trước ta còn tưởng cùng ngươi cùng nhau tới thành phố bê đâu. Kết quả chờ ta đi tìm ngươi thời điểm ngươi đã tới thành phố B. Nói đến này, Tống Ái Dân trong giọng nói lộ ra một cổ tử đáng tiếc. Ta đại học khai giảng muốn quân hấn, cho nên trước tiên lại đây. Lâm mộ niên ôn hòa nói, đối Tống Ái Dân, nàng vẫn là đem hắn trở thành bằng hữu rốt cuộc lúc trước cao trung thời điểm Tống Ái Dân giúp nàng chắn không ít nam sinh thư tình gì đó. Như vậy à, bất quá có thể gặp phải ngươi thật đúng là may mắn, đúng rồi ta thỉnh ngươi ăn cơm trưa. Tống ái dân khó được cơ trí một hồi, mở miệng nói. Không cần, ta cùng lớp học mấy cái đồng học cước hảo cùng nhau ăn cơm trưa, không có phương tiện. Lâm mộ niên chỉ chỉ chính mình bên cạnh hai nữ sinh, cự tuyệt nói. Tống ái dân tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là cũng không dám miễn cưỡng lâm mộ niên. Hán tuy rằng xác thật thích lâm mộ niên thích lợi hại, còn chưa quên lúc trước lâm mộ niên thành thạo thu thập kia mấy cái lưu manh thân thủ, vậy được rồi. Bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi ở đâu cái ban, ta về sau hảo liên hệ ngươi. Ta ở luật học viện hình pháp nhất ban. Lâm mộ niên ôn hòa nói, đều là một cái trường học ra tới, không cần thiết gạn. Hảo, ta đã biết, ta ở nhân đại chính trị hệ tam ban, nếu là có việc nhi có thể tới tìm ta. Tống ái dân nói xong, đông nhiên nhớ tới, Nga, đúng rồi. Chúng ta thành phố Tê học sinh tháng sau 10 hào ở đại hò cờ B đảo đỉnh nơi đó có cái tụ hội, buổi chiều 6 giờ, ngươi nếu là có thời gian liền tới đây, nhiều nhận thức mấy cái bằng Hữu cũng là tốt. Đây cũng là hắn lần này tới đại hò cờ B nguyên nhân. Lâm mộ niên gật gật đầu, đã biết, cảm ơn. Sau đó liền cùng tống ái dân tách ra. Lâm mộ niên là không định đi, loại này đồng hương sẽ kỳ thật không có gì ý tứ. Chương 95 95. Mộ niên, vừa rồi kia xoái ca là gì của ngươi a? Lâm Lệ Lệ chờ Tống Ái dân bọn họ đi rồi, vội vàng lôi kéo Lâm Mộ Nhiên hỏi, Lâm Lệ Lệ vừa rồi liền chú ý tới cái kia xoái ca, ăn mặc một thân quần gìn cùng áo thun, bên ngoài là kiện cao bồi áo khoác, đặc biệt xoái. Kết quả nàng còn ở do dự mà muốn hay không đi nhận thức một chút, nhân gia liền đi tới, nàng còn khẩn trương đã lâu cho rằng người nào nghĩ tới tới cùng chính mình chào hỏi một cái. Kết quả người nọ cư nhiên là Lâm Mộ Niên đồng học. Lâm Mộ Niên kỳ quái nhìn Lâm Lệ Lệ liếc mắt một cái, nói, đó là ta cao trung đồng học, Tống Hải Dân. Tống Hải Dân, tên thật là dễ nghe. Lâm Lệ Lệ cười nói, ánh mắt có chút không, vừa thấy liền có biết hay không ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì. "Hảo, đi nhanh đi, không phải nói hôm nay muốn ăn viên, lại không đi nên ăn tới rồi." Lâm Mộ Niên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng là đã nhìn ra Này Lâm Lị Lị làm nửa ngày là coi trọng Tống Ai Dân. Bất quá kỳ thật Lâm Mộ Niên cũng không cảm thấy kỳ quái, Tống ái Dân ra cảnh không tồi, hơn nữa tuyệt đối là cái loại này ánh mặt trời rộng rãi hình xoay ca. Hôm nay kia một thân cao bổi trang sắc thật là hiện tại nhất lưu hành, sắc thật thực hấp dẫn người trong mắt. Ba người ăn xong rồi cơm trưa, bởi vì chiều nay chương trình học là tự học, cho nên Lâm Mộ Niên cùng Lâm Lị Lị còn có triệu mai nói một tiếng liền đi chu tắp ra. Nàng gần nhất nhìn không ít chu táp ra sách cổ, có thật nhiều đều là nàng không thấy quá, so với trong trường học đã xem qua một lần thư tịch có ý tứ nhiều. Tới rồi chu tắp ra, lâm mộ niên cầm chìa khóa mở cửa, tiến sân, đã bị tiểu hắc ôm lấy chân, nga ô nga ô kêu, lâm mộ niên cởi ngồi sổm xuống, xoa xoa tiểu hắc đầu chó. Tiểu hắc này nửa tháng tới bị lâm mộ niên ăn ngon uống tốt dưỡng, đã trở nên béo rất nhiều, ra lông du quang thủy hoạt. Trên người cũng dài quá chút mại mở ra tới, thoạt nhìn đáng yêu rất nhiều. Hát nhi, chờ, tỷ tỷ hôm nay mua thịt xương đầu, hôm nay cho người làm cành xương hầm quay cơm. Lâm mộ niên trong tay dẫn theo vài cái túi, có heo xương cốt còn có một con gà cùng một ít rau dừa, đều là chuẩn bị hôm nay làm tới ăn. Lâm mộ niên quen cửa quen mẻo vào phòng bếp, dùng lẩu niêu hầm xương cốt, tiểu hát tuy rằng hiện tại dưỡng béo, nhưng kỳ thật căn tử thực hư. Dù sao cũng là bẩm sinh thượng không đủ, cho nên lâm mộ niên mỗi lần cấp tiểu hắc nấu cơm đều cho hắn dùng canh xương hầm hầm cháo, hơn nữa cấp hầm đặc biệt mềm lạ, mới cho nó ăn. Dưỡng như vậy chỉ tiểu cậu đều mau đổi kịp dưỡng đứa con trai. Cấp tiểu hắc hầm thượng xương cốt, lâm mộ niên đem gà băm thành mảnh nhỏ, đem đại nồi sát ngồi ở bếp thượng, hầm gà. Mấy ngày đi chợ bán thức ăn thời điểm vừa vặn gặp phải có bán sống gà, lâm mộ niên liền mua một con. Hiện tại nhưng không có gì thức ăn chăn nuôi cấp, tất cả đều là nuôi trong nhà thổ gà, hầm ra tới hương vị nhưng hảo, chính là thu thập thời điểm hơi chút phiền toái một ít, rốt cuộc hiện tại nhưng không có đại gia công, tất cả đều là Lâm Mộ Niên chính mình động thủ, cũng may trước kia ở nhà thời điểm nhìn nàng lão mẹ thu thập quá vài lần, hiện tại chính mình động thủ đảo cũng không có gì vấn. "Đệ, Mộ Niên, ta đã về rồi." Lâm Mộ Niên ngồi ở trong phòng chính nhìn thư đâu? Nghe thấy cổng lớn có tiếng vang, đi ra ngoài vừa thấy, mới phát hiện cư nhiên là Chu Táp. Đã trở lại, mau vào phòng. Lâm mộ niên vội vàng đi lên giúp đỡ Chu Táp đem cong hai cái túi còn có trong tay dẫn theo hành lý tá xuống dưới. người đi trước tẩy tẩy, ta cho ngươi lộng vài thứ ăn. Lâm mộ niên cẩn thận đại lượng một chút Chu Táp, phát hiện trừ bỏ có chút dơ ở ngoài người nhưng thật ra không có việc gì. Bất quá xác thật gầy không ít, dù sao cũng là ra tranh xa nhà. Hiện tại giao thông cùng phục vụ nghiệp cũng không nghĩ về sau như vậy phát đạt, khẳng định là muốn chịu chút tội, không ra đại sự nhi chính là tốt. Chu tắp trên mặt mang theo thoải mái mà mỉm cười, tuy rằng rất kỳ quái hai người đã kết giao liền tiến vào loại này lao phu lao thê bình đạm không gợn sóng trạng thái, nhưng là hắn lại cảm thấy thực thoải mái, chu táp từ nhỏ đến lớn đã trải qua quá nhiều khúc chết cùng đau khổ, chờ đợi chính là như vậy bình đạm rồi lại ấm áp hạnh phúc. Chu Tắp nghe lời đi phòng tắm giản đáp rửa mặt một chút, thay cho trên người dơ quần áo, cầm ấm nước đoái nước gấm đơn giản lau một chút, thay đổi sạch sẽ quần áo, cảm giác cả người đều thoải mái. Ra tới, vừa vẫn tốt. Lâm mộ niên bưng canh gà mặt ra tới, vừa vẫn thấy Chu Tắp một thân sạch sẽ ra tới, nhanh ăn đi, ta đi cho người bưng thức ăn đi. Lâm mộ niên đem canh gà mặt phóng tới trên bàn, này vốn là lâm mộ niên buổi tối muốn ăn hồng gà, bởi vì thời gian cấp. Cho nên lâm mộ niên liền kêu canh gà cấp chu tác hạ mặt, bên trong ở hơn nữa một cái đại đùi gà mấy cây tiểu cây cải dầu còn có một cái chiên trứng gà, thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ, lâm mộ niên còn cắt chút dưa chua ở mặt trên, miễn cho nỉ khẩu, xứng đồ ăn có rau trộn rong biển ti cùng rau trộn đầu hủ ti. Chu tác cũng xác thật là đói bụng, để sớm nhi gấp trở về, hắn là suốt đêm ngồi xe trở về, những cái đó hóa đều ở phía sau đâu. Cho nên hắn đã có một ngày nhiều không ăn cái gì, trên đường chỉ ăn một cái làm màn thầu. Nhìn chu táp ăn rất thơm bộ dáng, lâm mộ niên cười cười, lại đi phòng bếp đem cấp tiểu hắc hầm xương cốt cháo lộng ra tới, tiểu hắc, ăn cơm. Lâm mộ niên gõ gõ tiểu hắc bắt sát, hô một tiếng. Sau đó liền thấy tiểu hắc từ trong viện điên nhi điên nhi chạy tới ăn cái gì, những thứ khác tiểu hắc đều không sao cả, chỉ có ở thức ăn thượng, hộ thực nhi hộ lợi hại. Bất quá lâm mộ niên cảm thấy đại khái là trước đây bị nói sợ. Thấy tiểu hắc thức ăn nhi thời điểm riêu liền đi theo trong chóng giống nhau cái đôi nhỏ, lâm mộ niên cười cười, liền đi phòng khách, chu tắp đã trở lại, nàng đại khái cũng có thể nhẹ nhàng chút. Lâm mộ niên ngồi ở phòng khách ghế trên tiếp tục đọc sách, chu tắp thì tại bên cạnh ăn cái gì, tuy rằng ăn thật sự mau, bất quá lại một chút cũng không khó coi, vừa thấy chính là cái loại này rất có giáo dưỡng người. Ăn nó sao? Lâm mộ niên xem Chu Tắp ngắn ngủn hơn 10 phút liền xử lý một tiểu bồn mì nước, cảm thấy hắn khẳng định là đói đến tàn nhẫn, cho nên mới hỏi như vậy, bất quá cho dù không ăn no, Lâm mộ niên cũng không tính toán lại làm hắn ăn, rốt cuộc vốn dĩ liền đói bụng một đoạn thời gian, nếu là ở ăn uống quá độ dạ dày sẽ chịu không nổi. Chu Tắp cười cười, nói, ăn no, hương vị thực hảo. Chu Tắp nói cầm chén đua thu thập ở bên nhau, sau đó đưa đi phòng bếp. Mấy ngày này ta không ở nhà, ngươi quá đến thế nào? Chu táp từ phòng bếp bưng hai ly trà, một bên tiêu thực nhi, một bên cùng mộ niên nói chuyện thiếm. Lâm mộ niên lúc này cũng buông xuống trong tay thư tịch, rốt cuộc có chu táp như vậy Mỹ Nam tử tại bên người, nào còn có đọc sách tâm tư A Cũng không tệ lắm, mỗi ngày nhìn xem thư, đầu đầu tiểu hắc, rất thích ý. Lâm mộ niên ngồi ở chu tắp bên cạnh cười nói, bất quá đến là chính ngươi, gầy thật nhiều. Lâm Mộ niên nắm chu tác tay, cảm giác thô giáp một ít, hơn nữa xương cốt thực rõ ràng, chu tác dáng người vốn dĩ liền thiên gợi, lần này đi ra ngoài này một chuyến cảm giác xương cốt đều cuộn đến hoàng. Không có việc gì, dưỡng dưỡng liền hảo. Chu tác tâm tình thực tốt nói, hắn lần này đi ra ngoài trừ bỏ vào không ít hóa trở về, chờ đến tất cả đều bán đi, khẳng định có thể kiếm một bút. Hơn nữa hắn được đến tin tức, thành phố S bên kia sở giao dịch chứng khoán chuẩn bị như vậy chút năm. Cuối cùng là có xác thực tin tức, năm nay 12 tháng phân liền sẽ chính thức buôn bán. Chu Táp tuy rằng từ nhỏ học y y, nhưng kỳ thật hắn đối y thuật căn bản là không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn càng thích tài chính cùng thương nghiệp, cho nên mười mấy tuổi liền bắt đầu mân mê, cũng coi như là có chút tư bản. Sau lại quốc gia mở ra, hắn càng là thành cái thứ nhất ăn con của người, ngắn ngủi 2 liền thành vạn nguyên hộ mà có tư bản lúc sau, hắn chơi cũng liền lớn hơn nữa. Hiện giờ trong tay có chính mình vận chuyển đội, lại quá mấy ngày chính hắn đồ điện cửa hàng cũng muốn khai trương, có thể nói như vậy, chu tắp tuyệt đối là bọn họ lao chu ra nhất có tiền. Thấy chu tắp sát thật tinh khí thần thực đủ bộ dáng, lâm mộ niên cũng liền không hề truy vấn, bất quá xem ra lần này chu táp dê tỉnh hành trình vẫn là thực thuận lợi. Lâm mộ niên đến là biết một ít chu tắp đang làm gì, rốt cuộc hai người là nam nữ bằng hữu, chu tắp cũng không để phòng nàng. Tự nhiên mà vậy sẽ biết, bất quá lâm mộ niên đối những cái đó sự tình không thế nào cảm thấy hương thú. Nàng đánh xuyên qua càng phía trước chính là cái thuần túy văn khoa sinh, đối những cái đó tài chính lý luận thật sự là tiếp thu vô năng, càng đừng nói thực tế vận dụng Cho nên nàng chưa từng có tính toán quá làm buôn bán, thậm chí liền cổ phiếu nàng cũng chưa suy xét quá, tuy rằng nàng nhớ rõ mấy cái đặc biệt như cổ phiếu, nhưng nàng bản thân đối phương diện này liền không có hứng thú. Đã sớm không nhớ rõ khi nào mua cái gì thời điểm bán, cho nên phương diện này tiền nàng từ lúc bắt đầu liền không có mơ ước quá. Dù sao lại quá mấy năm, theo kinh tế một sống lại, tự nhiên sẽ có người nguyện ý hoa tăng thêm tới mua sắm nàng trong tay đảo tạo ra tới hoa lan cùng mẫu đơn, huống chi nàng còn có nhà xuất bản thu vào, lại quá 2 năm chờ tốt nghiệp đại học lúc sau nàng tính toán tiếp tục hướng lên chiến khảo, đến lúc đó lưu giáo đương cái đại học lão sư, lương cao hơn nữa nhẹ nhàng. Phải biết rằng cho dù là ở hiện tại, đại học lao sư cũng như cũng là lương cao chức nghiệp, hơn nữa phi thường chịu người tôn kính. Bất quá lâm mộ niên cũng nhìn ra được tới, tru táp ở thương nghiệp vận tác thượng sát thật phi thường có thiên phú, đây là người khác hâm mộ không tới. Cho nên tuy rằng hiện tại xã hội không khí kỳ thật rất khinh bỉ làm buôn bán thương nhân, nhưng lâm mộ niên lại rất duy trì chu táp, liền tính hiện tại ai chút mắng lại có quan hệ gì, trong tương lai chính là tiền tài khai đạo xã hội. Hảo, ta về trước trường học, ngày mai lại qua đây. Lâm mộ niên xem chu tắp trên mặt lộ ra một ít mỏi mệ thần sắc, liền kết thúc hai người nói chuyện hiếm, nước ấm đã cho ngươi thiêu hảo, ngươi có thể đi hảo hảo tắm rửa một cái sau đó đi ngủ. Lâm mộ niên cười nói xong, liền thu thập trên bàn thư tịch, tính toán rời đi. Cảm ơn ngươi, mộ niên. chu tắp rôi tay đem lâm mộ niên ôm tới rồi trong lòng ngực, có như vậy một cái chi kỷ bạn gái, thật là hắn may mắn. Lâm mộ Niên tùy ý chu táp như vậy ôm trong chốc lát mới đẩy hắn ra được rồi mau đi tắm rửa nghỉ ngơi ngày mai ta lên lớp xong liền tới đây Lâm mộ niên trên mặt mang theo ôn nhu mỉm cười vô vô chu tác bối bất quá kỳ thật hơi chút có chút biển yếu rốt cuộc chu tắt 1 mét8 mấy đại cao cái Lâm mộ niên mới 1 mét6 nhiều trục chu táp bối động tác như vậy xác thật rất lao lực nhi chu tóc đem Lâm mộ niên vẫn luôn đưa đến ngoài cửa biết Lâm Mộ niên khỏi còng Ra ngõ nhỏ mới xoay người trở về phòng chương 96 96 Nhìn mộ niên rời đi Chu tắp khóa viện môn Rửa mặt một chút liền đi nghỉ ngơi Ngày mai còn có vợ đâu Tuy rằng cửa hàng đã tìm hảo Còn là muốn lại đi xem một chút Phòng trưng những cái đó hóa hậu thiên liền Không sai biệt lắm có thể tới Chu tắp lần này đi dê tỉnh chuyên môn Đi cùng những cái đó nhà xưởng ký kết hợp đồng Nếu không phải vì cái này Chỉ là bình thường mua sắm đồ vật căn bản là không cần chu tắp chuyên môn chạy này một chuyến. Cùng những cái đó nhà xưởng ký kết tiêu thụ hợp đồng, bởi vì phê lượng mua sắm giá cả càng thêm tiện nghi một ít, bọn họ bên này mua 178 xe đạp, nhập hàng giới còn không đến 60 khối, có thể kiếm gấp 3 không ngừng, càng đừng nói quạt điện, cùng TV, mặt khác còn có radio, máy may gì đó, tất cả đều là phi thường rẻ tiền giá cả. Đương nhiên đây cũng là bởi vì chu tắp nhập hàng lượng sắc thật rất lớn, chu tắp sẽ đồng thời ở buồn thị mở tam ra cửa hàng, nếu tiền lời tốt lời nói còn sẽ ra bên ngoài thì mở. Rời đi chu tắp ra, lâm mộ niên tâm tình vẫn là thứ tốt, tới rồi phòng ngủ trên mặt đều mang theo nhàn nhạt mỉm cười, bị lì xạ thấy còn bị cười cợt vài câu, bất quá hai người tám lạng nửa cân, lì xạ cũng cùng nẳng cái kia bạn trai thân thiết nóng bỏng đâu. Cơ hộ mỗi ngày trừ bỏ học tập chính là hẹn hò hào không lãng mạn. Hàn Huyên vài câu, xem thời gian không còn sớm, Lâm Mộ Niên liền sớm nghỉ ngơi, nắng ngày mai buổi sáng còn có tiết khóa đâu. Ngày hôm sau lên lớp xong, Lâm Mộ Niên liền thu thập sách vở đi chu tắc ra, kết quả tới rồi cửa thời điểm lại bị trông cửa đại gia gọi lại, bởi vì Lâm Mộ Niên thường xuyên muốn tiếp thu ra buồn xã hội âm còn có hàng mẫu gì đó, cho nên cùng trông cửa đại gia đã rất quen thuộc. Đại gia, có chuyện gì như sao? Lâm mộ niên cười hỏi. Nơi này có ngươi một phong thơ, vẫn là nhà xuất bản. Trong cửa đại gia cười nói, hôm nay buổi sáng mới vừa đưa lại đây, ngươi nếu là không tới, ta còn nghị cho ngươi đưa qua đi đâu. Phiên thoái ngài, thịnh cho ngài thêm phiên thoái. Lâm mộ niên cười đem biêu kiện nhận lấy, cùng đại gia tới rồi thành cảm ơn. Không có việc gì, đây đều là hẳn là bổn phận, được rồi, đi nhanh đi đại gia cười nói Lâm mộ niên ôn hòa gật gật đầu mang theo đồ vật rời đi tới rồi chu tóc ra mở cửa liền trực tiếp đi vào chu táp tựa hồ là đi ra ngoài phòng chừng là có chuyện gì nhi đi rốt cuộc đi ra ngoài hơn nửa tháng cung cấp đi đạo sư nơi đó nói một tiếng không phải Lâm Mộ niên Ti sân tiểu Hắc liền phe phẩy cái đôi chạy tới vây quanh Lâm mộ niên chân vòng quyển quyển gâu gâu Lâm Mộ niên c xoa xoa tiểu hát đi phòng bếp cho nó nấu cơm Vào phong bếp, nàng hôm nay mua một cái đại cá chấm cỏ còn có một khối đậu hủ, cá chấm cỏ nàng tính toán làm liều ca phiến, đậu hủ làm đậu hủ ma bà, dư lại cá đầu cùng xương cá có thể hầm cái canh cá cấp tiểu hát chan canh ăn, sau đó lại làm cọng hoa tỏi non xào thịt khô, lại chưng một nồi 2 mét cơm, nàng cùng. Chu táp hai người cũng liền đủ ăn. Ngày hôm qua Chu Tắp trở về thời điểm đã mau 5 giờ, hơn nữa một bộ kiện sức bộ dáng cho nên nàng cũng chỉ cho hắn làm chén mì, không phải có câu cách ngôn kêu ra cửa sủi cảo vào cửa mặt sau, cầu cái hảo dấu hiệu, hôm nay liền không thể như vậy có lệ, cấp hảo hảo cấp chu tắp làm một đốn tốt, đón gió tẩy trần. Lâm mộ niên cùng chu táp đại khái thật là tâm hữu linh tê, chu táp từ bên ngoài trở về thời điểm cũng là bao lớn bao nhỏ, tưởng chính là chính mình ra cửa lâu như vậy, tính toán làm đốn tốt cùng lâm mộ niên hai người hảo hảo tụ tụ. Mộ niên! Ngươi chừng nào thì tới. Chu Tắp vừa đến cửa nhà liền đoán được lâm mộ niên tới rồi. Rốt cuộc đại môn mở ra. Tiến phòng không phát hiện mộ niên. Hướng phòng bếp một tìm quả nhiên tìm được rồi. Nhìn án trên đài như vậy nhiều thiết hảo chuẩn bị tốt đồ ăn. Chu Tắp có chút kinh ngạc hỏi. Lâm mộ niên dơ tay nhìn nhìn thời gian. 12 giờ không đến. Hiện tại đã một chút. Vương ta đến đây đi. Ngươi tính toán làm cái gì? Chu Tắp cầm tạp rè mang lên. Rối tay tiếp lâm mộ niên trong tay dao nhỏ, hỏi. ân hảo đi, ta tính toán làm tiêu lửu ca phiến, đậu hủ ma bà, cọng hoa tỏi non xảo thịt khô còn có canh đầu cá. Lâm mộ niên cười báo chính mình thực đơn, đúng rồi, canh đầu cá trước đường phong muối, đến lúc đó chuyên môn cấp tiểu hát thịnh ra một phần tới trang canh. Hành, ta đã biết, người mau đi ra đi, giữ lại liền giao cho ta đi. Chu táp cười đem lâm mộ niên đẩy ra phong bếp. Chu tắp nhưng không có gì quân tử xa nhà bếp tư tưởng, hướng chi nhân ra khổng tử nói quân tử xa nhà bếp đó là không đành lòng sát sinh, đâu giống hiện tại những cái đó nam nhân không muốn làm cơm còn phi nói là thánh nhân chi ngôn. Ở chu tắp xem ra, thức phụ cưới trở về nên là súng đau, đặc biệt vẫn là lâm mộ niên như vậy kiểu tiếu mỹ lệ nữ hài, vốn là nên là đặt ở trong lòng bàn tay đau sủng. Mộ niên có thể ăn cơm, đừng nhìn thương. Chu tắp bưng canh cá. Cười nói, ai, này liền tới. Lâm mộ niên đem thư thả lại chu táp thư phòng, sau đó tiến phòng bếp giúp đỡ chu tắp cùng nhau bưng thức ăn, trừ bỏ lâm mộ niên đã chuẩn bị tốt tài liệu vài món thức ăn, chu tắp còn mua vịt nướng trở về, còn làm cái tố thấp cẩm. Lâm mộ niên muốn đang tính toán cấp tiểu hắc chuẩn bị cơm đâu, kết quả tiến phòng bếp liền thấy đã khai ăn tiểu hắc, bên trong còn có cái một ít thịt vịt, so với lâm mộ niên cấp chuẩn bị thức ăn còn muốn phong phú không ít. Hai người ăn xong rồi cơm, Lâm Mộ Niên uống lên ly tiêu thực nhi chả uống, thoải mái thở dài, vẫn là ngươi làm cơm ăn ngon. Lâm Mộ Niên chính mình không phải sẽ không nấu cơm, chỉ là làm được đồ vật thật sự là giống nhau. Nửa tháng tới vì cấp tiểu hát uy thực, giúp đỉnh cấp một ngày làm hai bữa cơm, thật sự là rất thống khổ. Hảo, mấy ngày nay đều cho ngươi làm ăn ngon, bồi thường bồi thưởng ngươi được không? chu Táp cười hồng nói. Lâm Mộ Niên gật gật đầu. Ngồi ở trên ghế nằm cảm giác thật thoải mái, buổi chiều dương quang phơi ở trên mặt ấm hô hô, đặc biệt muốn ngủ. Chẳng được bao lâu lâm mộ niên liền chợp mắt chứ, chú tắp cười một cái, vào nhà cầm điều chăn mỏng cấp lâm mộ niên đắc thượng. Sau đó tiến thư phòng bắt đầu xử lý sinh ý thượng chuyện này, hắn rời đi non nửa tháng, vận chuyển đội tiền lời còn có mặt khác một ít thượng vàng hạ cám đầu tư, đều yêu cầu bàn một lần chứng ngủ, cho nên phòng trừng cấp vội cái 3 năm 7 ngày. Linh linh linh. Chú Tắp ngẳng đầu tiếp điện thoại, vốn đang tưởng vận chuyển đổi xảy ra chuyện gì nhi, kết quả một tiếp điện thoại mới phát hiện cư nhiên là lâm ngữ niên. Ui, ngữ niên, xảy ra chuyện gì nhi? Chú Tắp ôn hòa hỏi, hắn hiện tại đối với ngữ niên không biết vì cái gì liền có sợi trột dạ cảm giác, đến nỗi nguyên nhân, đại khái là không thấy hảo hắn muội mội thuận tiện còn trông coi tự trộm linh tinh. chu táp ngươi có thể hay không làm mộ niên cho ta hồi cái điện thoại? Ta có việc gấp nhi tìm nàng. Lâm ngữ niên ngữ khi có chút tâm trầm, vừa nghe liền biết tâm tình rất kém cỏi bộ dáng. Hành à, ngươi chờ một chút, hôm nay mộ niên vừa vận ở ta nơi này. Chú táp nghe vậy, ôn thanh nói, bất quá là đã xảy ra sự tình gì, có thể cùng ta nói một chút sau. Hắn hiện tại đã là mộ niên bạn trai, cùng ngữ niên lại là chi giao, nếu là thật sự phát sinh cái gì không hảo giải quyết chuyện này hắn cũng cấp ra phần lực không phải. Lâm ngữ niên nghe vậy, thở dài, không cần, chuyện này không cần ngươi quảng, ngươi đem mộ niên kêu lên tới đón điện thoại đi. Lâm ngữ niên nghĩ trong nhà những cái đó phá sự nhi, hắn thật sự là không mặt mũi cùng chính mình bằng hưu nói, thật sự là khó coi. Hảo, ngươi chờ một chút, ra cho ngươi kêu đi. Chu tắp đem điện thoại đặt ở trên bàn, đi ra ngoài kêu lâm mộ niên. Mộ niên, tỉnh tỉnh, ngươi nhị ca gọi điện thoại lại đây. Tựa hồ có cái gì việc khó nhi? Chu tắp nhẹ nhàng mà đánh thức Lâm Mộ Niên, dối tay đem Lâm Mộ Niên từ ghế bập bên mặt trên đỡ lên. Bất quá này cũng chính là may mắn Lâm Mộ Niên rất quen thuộc hắn hơi thở, bằng không nửa mộng nửa tỉnh thời điểm Lâm Mộ Niên ứng kích phản ứng là rất lợi hại. Lâm Mộ Niên rửa vào chu tắp trong lòng ngực cọ cọ, hỏi là chuyện gì như sao? Lâm Mộ Niên thanh âm có chút lười biếng, lộ ra một tiêu mị. Chưa nói. Bất quá xem như vậy không giống như là cái gì chuyện tốt nhi. Chu táp ôn thanh nói. Lâm mộ niên gật gật đầu, mở to mắt, tỉnh tỉnh thần, vào thư phòng tiếp điện thoại. Ui, nhị ca, ta là mộ niên. Lâm mộ niên nhẹ giọng nói. Mộ niên, ngươi trong tay còn có bao nhiêu giàu có tiền, đều cho ta gửi trở về đi. Lâm ngữ niên trầm giọng nói, kỳ thật nói thật, hắn thật không mặt mũi nói loại này lời nói cùng chính mình còn ở đi học mội tử mở miệng vay tiền, thật sự là quá kia cái gì. Ta trong tay A, ngươi chờ một chút, ta tính một chút. Lâm mộ niên mở miệng nói, từ trên bàn cầm tờ giấy viết viết tính tính, từ trong nhà mang đến tiền kỳ thật hoa không nhiều lắm, hẳn là còn dư lại 100 tả hữu, hơn nữa này 2 tháng đưa đến trong tay tiền nhuận bút, thêm thêm giảm giảm. Nhị ca, ta trong tay đại khái có 400 đồng tiền, có thể cho ngươi gửi trở về 300 năm. Lâm mộ niên suy xét một chút, nói, tháng này tiền nhuận bút vừa mới gửi lại đây, bởi vì lần trước kia một thiên chuyện dài hiệu quả không tồi, lần này lâm mộ niên lại lần nữa khai một thiên trường thiên, chỉ là bởi vì trường thiên viết thời gian so trường, hơn nữa yêu cầu lâm mộ niên toàn bộ viết xong lúc sau mới có thể kết tiền nhuận bút, cho nên tạm thời lấy không được tiền, bất quá lâm mộ niên trong tay mới vừa bắt được lần trước kia thiên chuyện dài tiền nhuận bút suốt 288 đồng tiền. Hơn nữa lúc sau còn sẽ lục tục có. Xuất bản thư tịch chê làm, nàng đến là cũng không thiếu tiền, phải biết rằng hiện tại 300 nguyên tiền ở cái này còn lưu hành trăm nguyên hộ, ngàn nguyên hộ thời đại đã coi như ghê gớm cự khoản Bất quá, nhị ca, ngươi như thế nào đống nhiên yêu cầu tìm ta đòi tiền, ba mẹ xảy ra chuyện gì nhi? Lâm mộ niên lo lắng hỏi, tiền gì đó không sao cả, không có có thể lại kiếm, muốn thật là nàng cha mẹ xảy ra chuyện nhi. Không nói được nàng liền cấp cùng chu táp mở miệng vay tiền. Lâm ngữ niên thở dài, không phải ba mẹ, là đại ca. Lâm ngữ niên thanh âm có chút hạ xuống, đại ca 9 tháng thời điểm phi cấp nháo phân ra, cha bị bọn họ nháo phiền lòng cũng liền đồng ý, hơn nữa đại tẩu sinh hài tử, càng thêm lan lộn, ta mẹ đều bị mệnh bị bệnh còn không có lạc một câu hảo, cho nên liền không muốn phản ứng kia hai người. Ai ngờ đến đại ca như vậy hồ đồ? Tự nhiên đem đại tẩu cái kia đệ đệ cấp nhận được trong thôn theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Lâm ngữ niên nói đến này càng là sinh khí, tức giận nói đến, đại tẩu cái kia đệ đệ là cái thứ gì, chính là cái tên du thủ du thực, mỗi ngày chiêu miêu đậu cầu, hôm trước cùng đại tẩu xảo một trận đem một ly nóng bỏng nước gấm tới đến bảo nhi trên người. Lâm ngữ niên nói đến này, tức giận đến đều mau tạc. Bảo nhi chính là nàng đại tẩu năm nay mới vừa sinh hài tử nhũ danh. Lâm mộ niên nghe vậy, cũng là cả kinh, bảo nhi kêu hải tử đánh còn không có sinh ra liền nhiều thai nhiều bệnh, không nghĩ tới còn tuổi nhỏ cư nhiên còn muốn chịu như vậy tội. Lâm mộ niên véo chỉ tính tính, bảo nhi là 8 tháng mặt 9 tháng sơ sinh ra, đến bây giờ nhiều lắm cũng liền 2 tháng hài tử. Kêu hải tử, lâm mộ niên do dự hỏi, bảo nhi hiện tại còn ở bệnh viện ở đâu, đại phu nói có thể hay không liền tới đây còn cấp hai nói. Lâm Ngữ Niên thở dài nói, ở hai ngày bệnh viện, trừ bỏ hắn đại ca cấp 1 trăm nhiều, chính hắn cũng ra 100 nhiều khối, lão nhân lão thái thái đem quan tại bổn 300 nhiều đồng tiền đều đem ra, liền này phòng trứng cũng không biết có thể sử dụng mấy ngày, rốt cuộc Bảo Nhi toàn thân bị năng, cơ hồ không một khối hảo ra, quả thực làm bệnh a. Lâm Mộ Niên nghe nhị ca thở dài, cũng biết hài tử tình huống không tốt, mở miệng nói ta đã biết, ta một lát liền đi bưu cục đem tiền gửi cho ngươi. Lâm Mộ Niên ôn thanh nói, chiếu cố hảo ba mẹ, bọn họ tuổi lớn chịu đựng không nổi. Hai vợ chồng già mong tôn tử mong như vậy chút năm, tuy rằng đại ca đại tẩu bởi vì hư đứa nhỏ này làm chuyện này xác thật rất tìm đường chết, nhưng Lâm Mộ Niên biết, hai vợ chồng già đối cái này tôn tử kỳ thật vẫn là rất thương yêu. Thở dài, Lâm Mộ Niên dẫn đầu treo điện thoại. chương 97 97 Có chút khó chịu xoa xoa chính mình cái chán. Lâm mộ niên liền đứng dậy tính toán rời đi chu tắp ra, nàng cấp thừa dịp ngân hàng không đóng cửa đi thôi tiền lấy ra, trở về cấp trong nhà hối qua đi. Mộ niên, nhà ngươi xảy ra chuyện gì nhi, xem ngữ niên ngữ khí tựa hồ rất nghiêm trọng, nếu là có yêu cầu liền cùng ta nói. chu tắp xem lâm mộ niên vẻ mặt trầm trọng bộ dáng, ôn hòa ôm ôm nàng, nói. Lâm mộ niên thả lỏng dựa vào chu tắp trong lòng ngực, không có gì, chỉ là đại ca gia hải tử bị bị phỏng trong nhà yêu cầu tiền mà tôi Lâm mộ niên ôn hòa nói, chỉ là tiền mà thôi, đối nàng tới nói cũng không phải không thể giải quyết vấn đề. Đúng rồi, người biết nơi nào có thể bán hoa lan sao? Lâm mộ niên suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có kia 400 đồng tiền chỉ sợ là không đủ, vừa vặn trải qua mấy ngày nay dựng dưỡng, kia cây cánh hoa sen lan đã lớn lên thực tinh xảo, hiện tại vừa lúc là hoa khai đẹp nhất thời điểm, hẳn là có thể bán cái không tồi giá. Chỉ là lâm mộ niên không có phương diện này quan hệ, không biết đi nơi nào bán. Hoa lan. Chu Táp kỳ quái hỏi một tiếng. ân ta lần trước đi vùng ngoại thành thời điểm thải đến, cánh hoa xe lan, hoa hình thực không tồi, bất quá ta cũng không phải chuyên môn nghiên cứu cái này, cho nên chủng loại không rõ lắm. Lâm mộ niên cười nói. Chu Táp gật gật đầu, nếu là nói như vậy, không bằng người bán cho ta đi, mau đến lao ra tử sinh nhật vừa vặn tặng cho nhà ta láo gia tử. Chu Táp cười nói, bất quá liền tính không có này vừa ra hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cấp mộ niên ra tiền. Lâm mộ niên nghe vậy nhìn nhìn Chu Táp, liếc mắt một cái liền nhìn ra Chu Táp tâm tư, bất quá đây là bạn trai đối chính mình quan tâm, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, húng chi tiêu cây hoa lan phẩm tướng tuyệt đối coi như là thượng phẩm, lại quá 2 năm chính là bán cái mấy chục vạn đều là có khả năng. Có thể, Ngươi đến lúc đó thấy được hoa rồi nói sau. Lâm mộ niên cười nói, mặc kệ hiện tại ngươi cấp trước đưa ta hồi ký túc xá, ta cấp nhanh lên nhi đem tiền bưu trở về. Chuyện này giao cho ta đi, ta làm người chuyên môn đi một chuyến, tốc độ mau một ít, hơn nữa cũng có thể biết đến rõ ràng hơn một chút. chu tắp nhìn ra được lâm mộ niên là lo lắng, cho nên mới nói như vậy. Có thể chứ. Lâm mộ niên cao hứng hỏi, nói như vậy liền càng tốt có thể có người chuyên môn trở về hỗ trợ xem một cái ba mẹ nàng cũng có thể yên tâm một ít. Đến nôi đứa bé kia, tuy rằng nàng xác thật cảm thấy kia hài tử có chút đáng thương, nhưng rốt cuộc trước nay chưa thấy qua mặt, có thể có bao nhiêu cảm tình. Húng chi đây cũng là kia hài tử cha mẹ làm nghiệt, nàng có thể ra này số tiền cũng đã thực không tồi. Húng chi như không phải nhị ca tự mình đã mở miệng, nàng cũng lo lắng cho mình cha mẹ không chịu nổi, bằng không liền hắn đại ca kia hai khẩu bộ ráng. Nàng tuyệt đối sẽ không ra này số tiền. Lâm Mộ niên ngồi chu tá xe đạp sẽ trưởng học tốc độ xác thật so với chính mình đi đường nhanh không ít, ngươi tại đây chờ ta trong chốc lát, lập tức xuống dưới. Lâm Mộ niên con cặp sách nhảy xuống xe tử, nói một tiếng liền chạy vội hồi ký túc xá. Chu tá cười cười, ngồi ở xe thượng đẳng Lâm Mộ niên, các nàng nữ sinh ký túc xá bản thân quản lý liền tương đối nghiêm khắc, huống chi bên này vẫn là lưu học sinh, ký túc xá, quản lý liền càng thêm nghiêm khắc. Lâm mộ niên lên lầu, đi ký túc xá cầm tồn, lúc sau lại ôm chậu hoa mới đi xuống lầu. Lâm mộ niên một chút lâu, chu tắp liền thấy, vội vàng qua đi giúp đỡ dọn chậu hoa, bất quá chu tắp nhìn đến chậu hoa hoa lan lúc sau cuối cùng biết vì cái gì mộ niên sẽ như vậy tự tin có người mua nàng hoa, xác thật là danh phẩm hoa lan, nếu là hắn không có nhớ lầm nói cái này phẩm tướng hẳn là Vĩnh Hoài Tố. Nhìn xem, thế nào? Lâm mộ niên hiến vật quý giống nhau đem trong lòng ngực hoa lan đưa đến chu tắp trong tay, cười ngâm ngâm nhìn hắn. Thật xinh đẹp. Chu tắp gật gật đầu, nói. Tuy rằng hắn đối hoa lan cũng không thế nào dốc lòng, nhưng là ra học sâu xa, hắn ra ra thích dưỡng phong lan, hắn từ nhỏ cũng là nhìn quen. Trước mắt này cây có thể coi như là cái tiểu cực phẩm. Lâm mộ niên vui vẻ cười cười, giá cả ngươi xem cấp đi. Lâm mộ niên nói. Kỳ thật nếu không phải hiện tại trong tay mặt sắc thật thiếu tiền, này hoa lan nàng liền đưa cho chu táp căn bản là sẽ không tìm chu táp đòi tiền. Bất quá lâm mộ niên cũng hạ quyết tâm, chờ về sau thời gian giàu có, liền cấp chu táp ra ra chuyên môn đào tạo một gốc cây hoa lan, xem như nàng đưa cho lão ra tử lễ vật hảo. Này cây hoa lan nếu là đặt ở thích nhân thủ như thế nào cũng cấp bán cái 3 năm ngàn, bất quá ta trong tay hiện tại không có nhiều như vậy. Ta cho ngươi 1.000 năm, ngươi chất nhi nơi đó nếu là trị liệu phí không đủ ta ở tiếp theo cấp. Chu tắp suy nghĩ hạ nói. Lâm mộ niên cười gật đầu, kỳ thật chu táp này giá cả đã cấp cao, tuy rằng nàng trong tay hoa lan sắc thật thực không tồi, lại quá cái 3-4 năm tuyệt đối có thể bán cái 3-5-10 vạn cái loại này, cũng đừng quên hiện tại mới 1990 năm, vật chất kinh tế trình độ đều còn tương đối thấp, hiện tại còn chính lưu hành ngàn nguyên hộ đâu. Một gốc cây hoa lan có thể mua 1.000 năm, kia tuyệt đối là giá trên trời. Cảm ơn ngươi. Lâm mộ niên cười nói, tuy rằng nàng trong tay hoa lan xác thật giá trị cái này giá cả, nhưng là nàng tốt cấp, có thể gặp được thích hợp người mua khả năng cơ hồ bằng không, cho nên Chu Tắp cấp 1.000 ngũ tuyệt đối là thật thành giới hơn nữa tuyệt đối là muốn biến đổi biện pháp giúp nàng một phen. Chu Tắp cười sờ sờ mộ niên đầu tóc, không cần cùng ta như vậy khách khí, ta là người bạn trai. Chu Tắp nói xong, cưới lên xe, đi lên, chúng ta đi ngân hàng, lấy tiền, lấy xong tiền thuận tiện đem tiền bưu đi ra ngoài. Lâm mộ niên gật gật đầu, ơn, xuất phát. Lâm mộ niên ôm Chu Tắp eo, cười nói, tâm tình cũng hảo không ít. Từ bưu cục ra tới, lâm mộ niên trực tiếp trở về ký túc xá, hoa lan sẽ cho Chu táp ôm đi trở về, tiền, Chu táp vừa mới đã cho lâm mộ niên, lâm mộ niên cấp nhị ca gửi 1.800 đồng tiền. Chính mình trong tay chỉ trừ 100 nhiều đồng tiền, cũng đủ nàng phú giàu có dụ chống được tháng sau tạp chí xã cấp chia làm còn có tiền nhuận bút lúc. Ngày hôm sau lâm mộ niên hạ khóa liền đi chu tắc ra, chủ yếu là tiếp điện thoại tưởng cấp nhị ca gọi điện thoại, nếu là thuận lợi nói, ngày mai hoặc là hậu thiên hẳn là là có thể bắt được tiền. chu tác, ta mượn một chút điện thoại. Lâm mộ niên cười nói, Ấn, ngươi đi đi, chúng ta mấy ngày cơm chưa ăn tưng rõ. Ngươi có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Chu táp tử trong phòng bếp lên tiếng. Không có. Lâm mộ niên trở về một tiếng. Sau đó trực tiếp vào thư phòng đi gọi điện thoại. Lâm mộ niên vận khí cũng không tệ lắm, vốn đang cho rằng nàng nhị ca trở về bệnh viện. Bất quá xem ra hôm nay trường học có nàng nhị ca chương trình học, cho nên lâm mộ niên thực dễ dàng liền liên hệ tới rồi nàng nhị ca. Nhị ca, trong nhà có khỏe không? Lâm mộ niên nghe được nhị ca thanh âm, hai vội hỏi nói. Ngươi yên tâm đi, ba mẹ không có việc gì, chính là ta mẹ nó huyết áp có chút cao, bất quá cô ta nhìn đâu, ngươi không cần nhọc lòng. Lâm ngữ niên trong thanh âm lộ ra một cổ tử mỏi mệt mấy ngày nay liên tiếp trường học bệnh viện hai đầu chạy, cha mẹ tuổi tác đều lớn, hắn không thể làm cha mẹ nhọc lòng quá mức, nàng lại tẩu bởi vì bảo nhi bị nàng đệ đệ lộng bị thương, cả người đều có chút thần lầm bẩm. Hắn đại ca đến là có thể đỉnh điểm nhi chuyện này, nhưng lại muốn chiếu cố đại tẩu, lại thương tâm hài tử, cả người trong một đêm đều toát ra tóc bặt rồi, hắn xem trong lòng cũng không đành lòng, nhưng lại có chút sinh hắn đại. Các khí, sớm biết như thế có gì tất lúc trước đâu. Lâm mộ niên ôn hòa nói, tiền ta đã cho ngươi bưu đi qua, một tám, cũng đủ bảo nhi nằm viện trị liệu phí, nếu là tìm người khác mượn tiền liền đổi trở về. Lâm mộ niên còn không rõ ràng lắm nàng nhị ca, nếu không phải trong nhà bên kia nên mượn đều mượn biến, khẳng định sẽ không cho nàng gọi điện thoại. Nhiều như vậy, ngươi từ đâu ra? Lâm ngữ niên nghiêm túc hỏi, đường bên này còn không có giải quyết, chính mình mội tử lại làm chuyện gì như đi. Mấy ngày hôm trước ta đi trong núi chơi, tìm được một gốc cây cánh hoa xe lan, thoát khỏi chu tắp giúp ta cấp bán, tổng cộng mua 1.000 năm, ngày hôm qua buổi chiều mới lấy về tới ta cho ngươi hợp với ta trong tay 300 cùng nhau cho ngươi bưu đi qua. Lâm mộ niên nhẹ giọng giải thích nói, nếu là không cho nàng nhị ca một cái lý do, nàng nhị ca phi cấp lo lắng chết không thể. chương 98 98 Lâm mộ niên giải thích tuy rằng nghe có chút nguy hiểm, nhưng là lâm ngữ niên rất rõ ràng chính mình muội mội thân thủ, nhưng là không thế nào hoài nghi, tuy rằng vẫn là rất kỳ quái này tiền như thế nào tới như vậy vừa khéo. Nhưng là mộ niên nếu nói là kéo chu tắp cấp bán, hắn cũng liền an tâm rồi, rốt cuộc chu tắp là hắn thiết anh em, sẽ không làm mộ niên làm cái gì không tốt chuyện này. Bất quá hiện tại lâm ngữ niên đại khái là không nghĩ tới, ngàn phòng vạn phòng không chịu nổi cướp nhà khó phòng, bị chính mình hảo anh em chơi cái rút thủi dưới đáy nổi. Cùng nhị ca hàn huyên vài câu, lâm mộ niên nghe điện thoại bên kia có đánh linh thanh âm, liền mở miệng làm nàng nhị ca treo điện thoại. Chờ đối diện lược nàng mới đem điện thoại cắt đứt. Ăn cơm, mau ra đây đi. chu Tắp nghe được thư phòng không thanh âm, liền đem trong phòng bếp đồ ăn bưng ra tới. Kết quả đợi một hồi lâu cũng chưa thấy Lâm Mộ Niên ra tới, cho nên tiến vào hô một tiếng. Lâm Mộ Niên a một tiếng, xin lỗi, ngây người. Lâm Mộ Niên ngượng ngùng cười cười, nói, sau đó đứng dậy đi nhà ăn, mấy ngày nay thời tiết không tốt lắm, luôn là có phải hay không kết cục mưa nhỏ. Cố tình thời tiết lại rất buồn đến hoảng, cho nên hai ngày này bọn họ hai người ăn cơm đều là ở trong sân đình hóng gió bên trong, nơi đó Tứ phía gió lùa tương đối mát mẻ. Ngươi không cần quá mức lo lắng, nếu là có cái gì ngươi nhị ca sẽ gọi điện thoại nói cho ngươi. Chu táp ôn hòa khuyên đến, loại này thời điểm lâm mộ niên lại như thế nào lo lắng đều là vô dụng, nàng yêu cầu tiếp tục nàng việc học, càng vốn là không thể về nhà, trừ bỏ gửi chút tiền trở về căn bản là không còn hắn pháp. Cho nên còn không bằng yên tâm tư, Hảo Hảo học tập, dù sao lại có hai tháng cũng nên nghỉ, đến lúc đó mang cái này Hảo thành tích trở về không phải càng tốt. Lâm mộ niên hơi hơi xả lên khỏe miệng, cười một cái, ơn, ta biết đến. Lâm mộ niên nói xong, cùng chu táp đi đến đỉnh hóng gió bên kia bắt đầu ăn cơm, bởi vì cái kia điện thoại, bọn họ cơm chưa thời gian sau này đẩy không ít. Bởi vì hai ngày này Lâm mộ niên không quá co ăn uống. Chu Tắp là biến đổi biện pháp cho nàng làm tốt ăn, hôm nay làm chính là thịt lòng còn có bạ bụng, Lâm Mộ Niên vẫn là lần đầu tiên ăn, cảm thấy hương vị sắc thật phi thường không tồi, cũng không biết Chu Tắp là từ đâu học như vậy nhiều thực đơn. Cầm trưa lúc sau, Lâm Mộ Niên liền hồi trường học, buổi tối còn cấp thượng tiết tự học buổi tối đâu, gần nhất mấy ngày trường học cũng không biết phát cái gì điên, các lao sư ý tưởng giống nhau đi học điểm danh, ngay cả tiết tự học buổi tối đều phải đánh dấu. Thật sự là rất kỳ quái Nhật tử bình đạm không gợn sóng qua một tháng Trong lúc này lâm mộ niên cấp trong nhà đánh hai cái điện thoại dò hỏi một chút bảo nhi còn có cha mẹ tình huống Bảo nhi kia hài tử mệnh vẫn là rất đại Bởi vì lâm mộ niên gửi trở về tiền Đại phu cấp dùng tốt nhất kháng viêm dược Một tháng qua đi Đã không có sinh mệnh nguy hiểm Chỉ là Toàn thân 70% bị phòng diện tích Hơn nữa vẫn là trung trọng độ bị phòng Lưu xẻo đó là khẳng định Nghe lâm mụ mụ nói, bảo nhi trên mặt có một nửa đều không thể nhìn, cũng là đáng thương. Bất quá lâm mụ mụ đối bảo nhi cái này tôn tử có bao nhiêu đau lòng cùng thương tiếp, đối lâm mộ niên đại tẩu Mã Ngọc Lan liền cấp có bao nhiêu phẫn hận, nàng đại tẩu tuy rằng đối nàng đệ đệ bị phòng chính mình hài tử thực tức giận, nhưng là cuối cùng vẫn là cảm thấy đệ đệ so nhi tử quan trọng, cho nên trộm trong nhà mấy chục đồng tiền không tính, còn trộm cầm lâm Mộ niên gửi trở về cấp bảo nhi trị liệu tiền. Đương nhiên không có toàn trống đi, chỉ trộm 300 nhiều, cho nàng đệ đệ, sau đó suốt đêm, đưa nàng đệ đệ rời đi thôn tiểu lâm. Chuyện này lâm nhị ca cũng chưa cấp lâm mộ niên nói, vẫn là lâm mụ mụ cùng lâm mộ niên nói, nói thời điểm trong giọng nói tràn đầy đối lâm mộ niên đại tẩu chán ghét cùng thống hận. Lâm mộ niên cũng là, thật sự là tưởng không rõ nàng đại tẩu ý tưởng, quả thực liền cùng chúng ta giống nhau bất công nàng đệ đệ, ở lâm mộ niên xem ra quả thực chính là không thể tưởng tượng. Phải biết rằng Bảo Nhi là nàng đại tẩu hy vọng 8 năm hài tử, mà nàng đại ca mới là muốn cùng đại tẩu cộng độ cả đời người. Nhưng hiện tại, nàng đại tẩu ruồng bỏ muốn cộng độ cả đời nam nhân. Chính mình hy vọng đã lâu hài tử, lựa chọn cái kêu cùng nàng đã 10 năm hơn không có đã gặp mặt, nhân phẩm thấp. Hèn đệ đệ, thân tình có lẽ vĩ đại, nhưng là lâm mộ niên chưa từng gặp qua như vậy thân tình. Lâm mộ niên lúc trước còn đem còn đem chuyện này Nhi cấp chu tắc nói. Ngữ khi phi thường kinh ngạc, cuối cùng vẫn là chu tắp cho nàng đáp án. Đại khái là bị đại ca người sùng hư. chu tắp như thế nói. Lâm mộ niên nghe thế câu nói thời điểm còn có chút không hiểu lắm, bất quá sau lại cũng liền suy nghĩ lại đây. Đại khái là thật sự bọn họ người một nhà đối đại tẩu đều quá không có tính tình, cho nên mới làm nàng đại tẩu cảm thấy, mặc kệ như thế nào thường tổn lâm ra người, nàng đại ca đều sẽ không rời đi nàng cho nên mới trở nên không có sợ hãi đi. Tuy rằng lâm mộ niên cảm thấy loại này ý tưởng thật sự là có chút gợp ép, bất quá lâm mộ niên chính mình cũng tưởng không rõ nguyên nhân, cho nên cũng liền tạm thời như vậy cho rằng đi. Chu táp lại có mấy ngày nên là nguyên đán, người muốn hay không tham gia nguyên đán tiệc tối A ta có lên đại biểu diễn tiết mục Lâm mộ niên ngồi ở chu tác bên cạnh, trêu đùa tiểu hắc, cười hỏi. Chu tác trên mặt có chút ấy nấy, xin lỗi. Ta định rồi ngày mai xe lửa, đi thành phố S. Chu Tắp Kỳ thật trước tuần liền xác định chuyện này, bởi vì hắn được đến tin tức, thành phố S thị trường chứng khoán xác định sẽ ở 12 tháng đế chính thức khai trường. Hắn từ này trung gian thấy được cơ hội, cho nên tuy rằng không thể làm bạn mộ niên vượt qua bọn họ cái thứ nhất nguyên đáng có chút tiếng đuối, bất quá hắn đây cũng là vì bọn họ tương lai. Lâm mộ niên sửng sốt một chút, thành phố S, sau đó mới suy nghĩ cẩn thận, Là cổ phiếu đưa ra thị trường chuyện này, lịch sử thư thượng có ghi, năm nay 12 tháng 31 ngày, hỗ thâm thị trường chứng khoán khai trương, lúc sau 5 năm có thể coi như là Trung Quốc thị trường chứng khoán giếng phương kỳ, cơ hội là mua cái gì kiếm cái gì. Lâm mộ niên cười gật gật đầu, ngươi đi đi, chính mình phải cẩn thận, chú ý an toàn. Lâm mộ niên cười dặn dò vài câu, lại hoàn toàn không tính toán đi theo đi trộn lẫn một chút, Tuy rằng hiện tại thị trường chứng khoán sắc thật thực dễ dàng kiếm tiền, đáng tiếc chính là nàng trong tay cũng không có như vậy nhiều tài chính khởi đầu. Húng chi kỳ thật chỉ là muốn đầu tư nói, Lâm Mộ Niên trong lòng còn nhớ không ít về sau sẽ thực như công ty đưa ra thị trường thời gian. Muốn kiếm tiền kỳ thật đối Lâm Mộ Niên cái này có được tương lai ký ức Lâm Mộ Niên tới nói, thật sự là một kiện. Thực chuyện dễ dàng, càng đừng nói nàng còn có được dị năng, có thể nói như vậy. Lâm mộ niên nhân sinh cơ hồ có thể nói là khai treo, chỉ là nàng cũng không hưởng thụ loại này khai quải, đã trải qua mặt thế hết thảy đối lâm mộ niên tới nói tiền cũng không phải quá trọng yếu đồ vật, đủ dùng là được, ngược lại là hiện tại loại này bình tĩnh cuộc sống an ổn mới là nàng sợ cầu. Chu tắp nhìn mộ niên cũng không có tức giận bộ dáng, tuy rằng như vậy thực hảo, nhưng là kỳ thật trong lòng vẫn là có chút tiểu mất mát, hắn vẫn là rất hy vọng mộ niên có thể phát phát giận cùng chính mình nháo một chút, rốt cuộc bọn họ hai cái là tình lữ, ngẫu nhiên khắc khẩu ngược lại là tiểu tình thú. Nhưng nhìn Mộ niên kia phó bình đạm dịu dàng bộ dáng rồi lại cảm thấy như vậy nàng mới là nàng nên có bộ dáng, thật sự là có chút mâu thuẫn. Chương 99. 99. Bởi vì Chu Táp ngày hôm sau xe lửa, cho nên Lâm Mộ niên ngày này trở về đã khuya, chính là nghĩ nhiều cùng Chu Táp đại trong chốc lát. Thuận tiện giúp đỡ Chu Táp thu thập một chút hành lý. Chú Táp dù sao cũng là cái nam nhân, tại đây loại yêu cầu cẩn thận địa phương thật sự là lệnh người nhọc lòng. Chú Táp, ngươi ngày mai vài giờ đi. Lâm mộ niên nhẹ rộng do hỏi, trong lòng còn đang suy nghĩ muốn hay không cho hắn mang theo vài món mỏng một ít quần áo. Thành phố S bên kia so với bọn họ bên này mùa đông cũng không phải đặc biệt lánh, nhưng là lại nghĩ đến bên hướng kia mà chỗ phương Nam, lánh cũng là ướt lánh cảm giác, phòng trừng vẫn là yêu cầu nhiều ngốc vài món hậu quần áo. Đính 8 giờ 16 xe lửa chu tắp nói từ lâm mộ niên phía sau nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng vòng eo, đầu nhẹ nhàng dựa vào lâm mộ niên bả vai, xin lỗi, vốn dĩ hẳn là bồi ngươi cùng nhau quá nguyên đán. Vậy bình bình an an trở về gặp ta, bằng không ta liền phải sinh khí. Lâm mộ niên biểu môi nũng nịu rồi nói, Ấn, đừng lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì nhi. Chu tắp cười hôn hôn mộ niên lô thai, nhìn mộ niên có chút đỏ bừng gương mặt, cười cười. Đừng đậu ta. Lâm mộ niên nhẹ nhàng mà vỗ vỗ chu tắp hoàn chính mình tay, tránh thoát chu táp ôm ấp, ngươi cũng thật là phi cấp tại đây loại thời điểm qua bên kia, thực lãnh. Lâm mộ niên nhẹ giọng oán giận nói. Không có biện pháp, ai làm chứng khoán nơi bên kia đâu. Chu tắp nhu mai, bất đắc dĩ nói. Lâm mộ niên cười cười, hảo đi, ta biết đến, hảo hảo chiếu cố chính ngươi. Lâm mộ niên đem hành lý thu thập hảo. Bởi vì lần này Chu Táp trở về tương đối lớn lên một đoạn thời gian, cho nên hành lý cũng rất nhiều. Lâm Mộ Niên thượng vàng hạ cám cấp thu hai cái dương hành lý lớn, này vẫn là Lâm Mộ Niên nỗ lực tinh giản qua đi kết quả. Tới rồi địa phương liền cấp trong nhà gọi điện thoại, đem ở tạm địa phương nói cho ta, ta hảo đem dư lại hành lý cho người gửi qua đi. Ta mỗi ngày 12 giờ đến một chút đều sẽ lại đây. Lâm Mộ Niên dặn giò nói hiện tại thương nghiệp cũng không có phát đạt đến thiếu thứ gì là có thể tùy thời mua được nông nỗi, cho nên vẫn là đem quen dùng đồ vật đều cấp gửi qua đi tương đối. Chu Tắp lần này phòng trường cấp ở thành phố S bên kia trụ cái nửa năm tả hưu, trường học bên kia đều đã thỉnh hảo giả, cũng cũng may Chu Tắp tu chính là tài chính, hắn như bây giờ cũng coi như là việc học thực tiễn, cho nên hắn giáo thụ mới không có phản đối. Chu táp gật gật đầu, hảo, đừng lo lắng, ta một đại nam nhân sẽ không xảy ra chuyện. Chu táp cười an ủi nói, hắn chỉ là đương lâm mộ niên không bỏ được hắn rời đi, cho nên mới sẽ như vậy lo lắng. Lâm mộ niên cười cười, hảo, thời gian không sai biệt lắm, ta bồi thường đi, ngày mai ta liền không đi đưa ngươi. Lâm mộ niên nói, đầu đến Chu Tắp trong lòng ngực, ôm chặt lấy hắn. Kỳ thật nàng là luyến tiếp, Chu Tắp là cái thực tốt bạn trai, có hắn tại bên người lâm mộ niên cảm thấy thực thoải mái, rất sung sướng cho nên phân biệt gặp thời chờ cũng liền càng thêm liên tiếp. Ta sẽ mau chóng gấp trở về. Chu Táp ôm mộ niên, lần đầu tiên cảm thấy liên tiếp rời đi. Lâm mộ niên gật gật đầu, liền rời đi, cũng không làm Chu Táp đưa nàng, kỳ thật Chu Táp không ở thời điểm đối nàng sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nàng như cũ có thể cứ theo lẽ thường đọc sách, học tập, tham gia vườn trường hoạt động, chỉ là trong lòng Tổng hội ước lượng tâm như vậy một người mà thôi. Ngày hôm sau Chu táp đi thời điểm Lâm Mộ Niên vẫn là không nhịn xuống đi tặng hắn, chỉ là cũng không có lộ diện, chỉ là xa xa mà nhìn. Cũng là lúc này Lâm Mộ Niên mới biết được nguyên lai like Chu Tắp cũng không phải chính mình một người đi thành phố S. Hắn bên người còn đi theo vài mỗi người, nhìn dáng vẻ tựa hồ là hắn trợ lý một loại nhân vật, bởi vì những người đó đều là đi theo Chu Tắp mặt sau. Chu Tắp là ở lên xe lửa lúc sau mới ở cửa sổ xe thấy Mộ Niên. Hắn không nghĩ tới mộ niên trở về đưa hắn, lúc ấy liền tưởng xuống xe đi ôm một cái nàng, nhưng khi đó xe lửa đã tới gần xuất phát, cho nên chỉ có thể ở cửa sổ xe cùng lâm mộ niên phất tay từ biệt. Nhìn xe lửa chu tắp cùng chính mình phất tay, lâm mộ niên cũng rối tay vây vẫy chờ xe lửa xuất phát, lâm mộ niên mới rời đi ga tàu hỏa chạy về trường học, nàng buổi sáng 9 giờ chương trình học. Vội vội vàng vàng chạy về trường học, ngày mùa đông lâm mộ niên đều ra một thân mồ hôi mỏng, Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là đuổi kịp, phải biết rằng hôm nay chương trình học lao sư điểm danh điểm đặc biệt nghiêm khắc, nếu là vượt qua 5 lần trốn học, đến lúc đó đừng động ngươi khảo thí thành tích thật tốt lao sư đều sẽ cho ngươi không đạt tiêu chuẩn, đến lúc đó liền trở trùng tu đi. Hiện tại các lao sư đối học sinh phụ trách trình độ là phi thường cao, thật sự nghiêm khắc đến sẽ túm học sinh học bù cái loại này. Hơn nữa Lâm Mộ Niên gần nhất trừ bỏ chính mình bản thân chuyên nghiệp ở ngoài còn chuyên môn đi nghe song tiếng Pháp hệ trường trình học. Tuy rằng chỉ là chuyên môn nghe số ít mấy môn trường trình học, tỉ như tiếng Pháp ngữ Pháp cùng tiếng Pháp tinh độc. Này hai môn trường trình học lão sư đều là phi thường có danh tiếng giáo thủ giáo, toàn tiếng Pháp giáo khóa, làm người được lợi không ít. Hơn nữa Lâm Mộ Niên còn muốn tham gia nguyên đán tiệc tối tập luyện, có thể đáng ra thời gian đi đưa chu tắp thật sự phi thường không dễ dàng. Cũng chính là hiện tại lại có hai ngày chính là nguyên đán tiệt tối, tập luyện cũng tập luyện không sai biệt lắm, cho nên lâm mộ niên mới có thể có chút giàu có thời gian, bằng không đừng nói đi đưa chu tác, phỏng chứng ngay cả đi chiếu cố tiểu hắc thời gian đều cấp vội vàng tới. Kỳ thật ngay từ đầu lâm mộ niên là không muốn tham gia nguyên đán tiệt tối, đặc biệt là nàng bản thân liền ra một cái dương cầm độc tấu tiết mục lúc sau, lại bị tuyển mắc như người chủ trì, thật sự là đặc biệt phiền thoái. Nhưng Lâm Lị Lị vào học sinh hội, phi cấp lôi kéo nàng hỗ trợ, nàng cũng ngượng ngùng cự tuyệt, chỉ có thể không trâu bắt chó đi cài. Kỳ thật chính là Lâm Lị Lị cùng tuyên truyền bộ một người đệ tử đều tính toán cạnh tranh phó bộ trưởng vị trí, kết quả liền đem Lâm Mộ Niên cấp kéo hạ thủy. Vì Lâm Lị Lị cái này bằng hữu, Lâm Mộ Niên cũng coi như là hết lực, ngay cả ngày thường nhất không thích nhiều quản sự nhi triệu mai đều bị Lâm Lị Lị lôi kéo cùng nhau vào học sinh hội giúp đỡ nàng làm việc. Mộ Niên, Bên này, mau tới đây. Lâm lị lị nhỏ giọng hô Lâm mộ niên một tiếng. Hôm nay đại gia cũng không biết là phát sinh sao điên. cư nhiên tới như vậy đầy đủ hết. Toàn bộ phòng học đều bị ngồi đầy. Hơn nữa Lâm mộ niên còn thấy không ít chưa thấy qua học sinh. Bởi vì nàng đến thời điểm tương đối chế. Trong phòng học đã không có gì trống không châu ngồi. Còn có không ít học sinh đều là đứng ở. Lâm mộ niên thấy vậy. Vội vàng con cặp sách đi Lâm lị lị bên cạnh ngồi xuống. Hôm nay đây là làm sao vậy, như thế nào nhiều như vậy ngoại ban học sinh, ta đều không quen biết. Lâm mộ niên cầm khăn tay xoa xoa trên mặt hãn, ôn thanh hỏi. Hình như là chúng ta ban này tiết khóa lao sư thỉnh khác lao sư dạy thay, cho nên này đó học sinh đều là lại đây nghe dạy thay lao sư giảng bài. Lâm lị lị cũng là kỳ quái, hôm nay này tiết khóa chính là bọn họ luật học hệ bài chuyên ngành pháp chế sử siêu cấp buồn kẻ trường trình học. Thường lui tới nếu không phải bởi vì lao sư điểm danh điểm đặc biệt nghiêm khắc, phòng trừng căn bản là không có nhiều ít học sinh nguyện ý tới, kết quả chính là thay đổi cái lao sư. Kết quả liền cùng này tiết khóa là cỡ nào thú vị chương trình học dường như tới nhiều người như vậy. Người xem cái kia, chính là cái kia xuyên lục y hề phụ nữ. Lâm lị lị lén lút chỉ chỉ lâm mộ niên bên trái một người nữ sinh, đó là hóa học hệ hệ hoa, còn có bên kia cái kia mặc đồ đỏ áo sơ mi dối tung tóc cái kia. Đó là ngoại ngữ hệ hệ hoa. Lâm lị lị không hổ chính mình tiểu bát quái chi danh, mắt xác nhận ra kia mấy cái lớn lên xinh đẹp nữ hài tử. Lâm mộ niên cười cười, bất đắc dĩ nói, ngươi nếu có thể đem này phân bát quái tâm tư phóng tới học tập thượng, liền không cần lo lắng quái khoa. Lâm mộ niên đối lâm lị lị thật sự là thực vô ngữ, rõ ràng ở học sinh hội công tác làm được như vậy hảo, bình thường cũng là cái lanh lợi, kết quả mỗi lần lớp học tùy đường khảo thành tích đều không ra sao. Cũng chính là lâm lị lị sẽ là người, miệng cũng ngọn, các lao sư cũng liền đối nàng thả lỏng một ít yêu cầu, nhưng cuối cùng cuối kỳ khảo thí nhưng làm sao bây giờ, cho nên mấy ngày nay lâm lị lị mỗi ngày tìm lâm mộ niên mượn bức ký, còn làm lâm mộ niên giúp đỡ áp đẻ, liều mạng bị bức ký. Chính là ngóng trông cuối kỳ khảo thí có thể thuận lợi thông qua. Hào đi, ngươi là đúng. Lâm lị lị khổ một khuôn mặt, lấy ra lâm mộ niên nổ kẹp bục tiếp tục nỗ lực, Nguyên đán tiệc tối lúc sau chính là cuối kỳ khảo thí, lại có 2 ngày chính là nguyên đán, cho nên lại có 4 ngày nên chính thức cuối kỳ khảo thí, lại không nỗ lực liền thật sự muốn quải khoa. Lâm mộ niên cười cười, Lâm lị lị đầu góc thông minh tuy rằng cái này học kỳ không có quá mức nghiêm túc học tập, bất quá chương trình học vẫn là nghiêm túc thượng xong cho nên chỉ cần hảo hảo xem xem nàng cấp bút ký, muốn ở cuối kỳ khảo thí thời điểm không quải khoa vẫn là thực giản đáp. Lâm mộ niên từ trong túi cầm một quyển đặc biệt hậu da châu nổ thẻ phục ra tới, bên trong rầm rạp, dù sao mặt đều bị viết thượng tự. Cái này cho ngươi, là ta một lần nữa cộng lại lúc sau tổng kết ra tới các khoa bút ký, ngươi lấy cái này đi bối đi. Lâm mộ niên cười đem nổ tệ phục đưa cho lâm lị lị, này buồn bút ký là nàng hoa ba ngày thời gian căn cứ chính mình ký ức một lần nữa biên tập tập hợp bút ký, mặt trên còn có không ít ví dụ mẫu linh tinh Chỉ là ứng phó khảo thí nói tuyệt đối không có vấn đề. Mộ niên, yêu người muốn chết. Lâm lị lị lật xem một chút lâm mộ niên đưa qua bút ký, toàn khoa bút ký tất cả đều ở mặt trên, ngay cả công cộng khóa đều có, thật sự là quá toàn diện, hơn nữa chữ viết thanh tú, vừa thấy liền biết là mộ niên dụng tâm viết ra tới. Lâm mộ niên cười một cái, người mau bồi đi, bằng người đầu vóc có cái ba bốn thiên cũng liền không sai biệt lắm có thể đem phía trước kia mấy khoa bồi xuống dưới. Ta là dựa theo khảo thí trình tự viết, ngươi có thể chính mình phân phối một chút thời gian. Lâm mộ niên cười nói, các nàng khảo thí đều là có rảnh đường, giống nhau một ngày khảo vừa đến hai khoa, trung gian sẽ nghỉ ngơi một ngày cho đại gia nguyên vẹn ôn tập thời gian. Lâm lị lị gật gật đầu, kỳ thật ta cảm thấy có thể có ngươi làm bằng hữu quả thực là quá may mắn, ngươi không phát hiện chu liếu các nàng, mấy ngày trước nói là ở bận việc cái gì biện luận sẽ chuyện này không có việc gì thời điểm còn cấp đi tham gia cái gì đồng hương sẽ linh tinh, kết quả mấy ngày nay không ban ngày không đêm tối bối thư, đôi mắt đều mau nga mù Lâm lị lị cùng chu liếu tuy rằng không ở một cái ký túc xá, nhưng ký túc xá là dựa gần, cho nên mới sẽ như vậy rõ ràng, kỳ thật mặc kệ chu liếu các nàng ký túc xá, lâm lị lị trong ký túc xá cũng có cái con cú, đều là bình thường cùng chu liếu chơi đặc biệt tốt cái loại này. Chương 100 100. Lâm mộ niên tự nhiên ngay vậy, quay đầu nhìn nhìn chu liếu các nàng kia một lưu vài người, sắc thật, vài người sắc mặt đều không thế nào đẹp, một đám đều cùng gấu trúc dường như, vành mắt hắt dọa người, một đám chán thượng còn đỉnh vài chút thanh xuân đầu. Các nàng mỗi ngày đều học tập đến đã khuyết sao. Lâm mộ niên tiến đến lâm lị lị bên cạnh nhỏ giọng hỏi, bất quá chu liếu các nàng kia vừa thấy chính là nội tiết không điều. Lâm lị lị gật gật đầu, nhưng không sao. Ta nghe các nàng kỳ thật mệ miên nói các nàng mấy cái mỗi ngày cấp ngao đến dạng sáng 3, 4 giờ chung đâu. Lâm lị lị tiến đến lâm mộ niên bên lỗ thai thượng nói nghe nói hình như là chu liếu tổ chức học tập ban Kỳ thật muốn ta nói chính là chu liếu muốn tìm vài người bồi nàng cùng nhau học tập mà thôi. Ngươi không biết, chúng ta trường học giải nhất học kim có 80 khối đâu, phòng trường chu liếu chính là buôn cái kia đi. Lâm lị lị mỗi ngày ở học sinh hội. Thật sự là đại đại tiện lợi nàng nghe ngóng bắt quái, chuyện gì nhi đều có thể biết. Lâm mộ niên gật gật đầu, bất quá học đồng hẳn là không ngừng cùng học tập móc nối đi. Lâm mộ niên nhẹ giọng hỏi, nàng chính là biết, các nàng trường học giải nhất học kim cũng không phải là như vậy hào đến. Lâm mộ niên loại này ngày thường chỉ thích đọc sách học tập không thế nào thích tham gia xã đoàn hoạt động còn có trường học hoạt động người là tuyệt đối không chiếm được. Bất quá Lâm Mộ Niên đến là có tính toán đánh sâu vào một chút hệ học đồng, cái kia là toàn bằng thành tích nói chuyện, Lâm Mộ Niên vài lần trắc nghiệm đều là các nàng hệ đệ nhất, dành cho nên các nàng hệ. Học đồng Lâm Mộ Niên có thể nói là năm chắc. Lâm Lệ Lệ gật gật đầu, "Ân, bất quá chu Liếu các nàng không phải đều tham gia chúng ta hệ biện luận xa sao? Tại đây phương diện vẫn là có tư cách." Lâm Lệ Lệ cười nói, "Bất quá chu Liếu quá để ý biện luận xa còn có chúng ta trong ban công tác." Hơn nữa ba ngày hai đầu đi tham gia cái gì hỗ trợ xã Linh Tinh, làm đến học tập không đổi kịp. Lâm Lị Lị có chút vui sướng khi người gặp họa, nàng lúc trước đi tranh cử học sinh hội trước vị thời điểm chu liêu chính là không thiếu cho nàng dội nước lã, còn nói cái gì liền Lâm Lị Lị như vậy khẳng định tuyển không thượng gì đó, không đến ghê tầm người. Lâm Mộ Niên cười lắc lắc đầu, người vẫn là đường đi quản người khác, trước suy xét suy xét một chút chính người đi. Lâm Mộ Niên nói xong. Liền cầm thư còn có nổ thẻ phục ra tới bài ở trên bàn, lúc sau từ cặp sách cầm buồn giấy viết bản Thảo bắt đầu viết tiểu thuyết, nàng đệ nhị thiên chuyện dài đã kết thúc, hơn nữa đã sắp xuất bản, hiện tại nàng ở cấu Tứ chính mình đệ tam buồn tiểu thuyết, hơn nữa tạm chí xã bên kia kiến nghị nàng bình thường chỉ viết một ít năm vạn tự trong vòng chuyện ngắn sau đó trường thiên trực tiếp tiến hành xuất bản, như vậy đối nàng thanh danh càng tốt. Lâm mộ niên cũng cảm thấy như vậy là cái không tồi lựa chọn. Cho nên tính toán từ đệ tam thiên tiểu thuyết bắt đầu đi trực tiếp xuất bản chiêu số. Lâm mộ niên còn không có viết mấy chữ, liền nghe được trong ban một trận la hét tầm ý cảm thán thanh âm, ngẩn đầu vừa thấy, mới phát hiện là giảng sư lại đây, bất quá nhìn ăn mặc một thân áo lông quần tây phối hợp dày da còn có áo đông lao sư, lâm mộ niên tổng cảm thấy nhìn có vài phần quen mắt. Bất quá cẩn thận ngắm lại, lại trước nay chưa thấy qua trước mắt lão sư.